mục đích kiến dân cái kiến quốc thực thích ra ra thượng tiếng anh hóa so ba ba giáo có ý tứ nhiều đặc biệt là gần nhất vương giá hiên còn bắt đầu ra để mục khảo bọn họ ai thắng liền trước chọn văn phong phẩm điểm này đối tiểu hài tử lực hấp dẫn quả thực là quá lớn đặc biệt là đối tranh cường hào thắng vương kiến quốc tới nói hắn thắng ca ca số lần không nhiều lắm mỗi lần thua đều phải đem hy vọng ký thác tại hạ một lần ở lão hiệu trưởng trong lòng kia khẳng định là bảo bối tôn tử quan trọng nhất hắn làm trương mụ thượng trà thượng điểm tâm chiêu đãi khách nhân chính mình lãnh tôn tử đi thư phòng hắn đi rồi tào lệ quên sụ mặt hỏi ta nghe chân chân nói ngươi ly hôn vương phương phương cầm điểm tâm tay cứng lại có điểm không dám nhìn tào lệ quên đôi mắt hơi hơi cúi đầu nói là bất quá hiện tại người trong nhà đều còn không biết đại bá nương chúng ta kia tiểu địa phương ly hôn là thực mất mặt một sự kiện nhi ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phương xa thân thích có thể đầu nhập vào liền nghĩ tới nơi này thật sự là không có biện pháp bất quá đại bá nương ngài yên tâm ta tuyệt không sẽ cùng ngài nhiều thêm phiền thoái, ngài chỉ cần giúp ta tìm. Tiếp theo cái công tác là được, ta cũng không chọn, chỉ cần một tháng kiếm được tiền đủ ăn đủ uống là được. Tao lệ quên như nhữ mày, vương phương, phương phụ thân, cùng trượng phu vương giá hiên đã ra năm phục nghiêm khắc tới giảng không tính đồng tông, nhưng bởi vì thời trẻ về quê tế tổ đều là ở nhà hắn đặt chân, mấy năm nay vẫn luôn cũng không chặt đứt liên hệ. Vương phương, phương phụ thân mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương đường ca, tiết nhất lễ lạc thanh dương quê quán tổng hội mang tới chút quê nhà đặc sản. tuy rằng đều là không đáng giá tiền tầm thường đồ vật nhưng vương giá hiên cảm thấy vẫn là có một phần tình nghĩa ở tổng hội quà đáp lễ không ít lễ vật hơn nữa mấy năm nay chỉ cần là đường đệ mở miệng phàm là không phải chuyện quá khó khăn hắn đều cấp thuận tay làm xong tao lệ quên có điểm không tha đem trong lòng ngực tiểu tôn tử đưa cho triệu chân chân nói hậu viện cây lựu thượng còn để lại hai cái trái cây ngươi hai xuống làm lão tứ cầm chơi đi triệu chân chân gật gật đầu ôm hài tử đi ra ngoài tao lệ quên nâng trung trà lên giải khát khỏe miệng treo một mặt lược hiện trân trọc cười nói nếu ngươi ly hôn có ly hôn chứng đi vương phương phương sửng sốt trong lòng có chút luống uống nhưng nàng trong mắt chuyển động lập tức lại có tân lý do nói đại bá nương ly hôn chứng khẳng định có nhà bất quá ta tới quá vội vàng lại thật nhiều năm không ra quá môn thanh dương đến bình thành xe lửa thượng nhân quá nhiều ta một cái túi sách xuống xe khi bị tễ rớt ly hôn chứng vừa vặn rót vào cái kia trong bao cho nên không cẩn thận làm ta đánh mất nói xong rốt cuộc có chút cho dạ cũng không dám ngẩng đầu nhìn tào lệ quyên tào lệ quyên trong lòng sớm hiểu rõ trên mặt mang theo một mặt trâm biếm nói như vậy quan trọng đồ vật như thế nào có thể đánh mất ngươi hẳn là biết hiện tại tuy rằng không giống trước kia như vậy nghiêm khắc không cần động một chút ra cụ thư giới thiệu nhưng cơ bản nhất chứng kiện đều phải toàn nếu không đừng nói tìm công tác ngươi ở nhà nhiều trụ hai ngày đều không được tổ dân phố thực mau liền sẽ tới cửa vương phương vương trong lòng cả kinh nàng vốn dĩ tính toán chính là đi đường ca gia sản bảo mẫu sau lại triệu chân chân vừa nói đại gia cùng đại bá nương có lẽ có thể giúp đỡ tìm tan tầm làm nàng chỉ lo cao hứng quên mất hiện tại trong thành triều công thực nghiêm đừng nói bình thành bọn họ thanh dương xưởng dệt đều là như thế lúc trước nàng chỉ là chuyển cương đến nhà giữ trẻ chứng minh tư liệu liền giao một đồng lớn trong ấn tượng liền có kết hôn chứng minh kia nếu là ly hôn phòng trưng cũng sẽ yêu cầu có ly hôn chứng đi nàng tâm càng luôn cuống nhưng bởi vì một lòng muốn lưu lại liền ra mặt giày nói đại bá nương nếu không Ly hôn chứng bổ lên cũng phiền thoái, ta mới từ Thanh Dương tới, thật sự không nghĩ lại đi trở về, ta cũng không tìm công tác, ta có thân phận chứng, không sợ tổ dân phố tới cha, ta liền ở ngài trong nhà giúp đỡ làm việc nhà đi, giặt quần áo, nấu cơm, quét tức vệ sinh, ta mọi thứ lành nghề, đại bá còn loại một sân hoa nhi, dưỡng hoa ta cũng hiểu một chút. Nói thật, Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ quên hai vợ chồng ra đích xác yêu cầu một cái bảo mẫu, mấy ngày này Tào Lệ quên cũng đang âm thầm lưu ý người được chọn, chỉ là không tìm được thích hợp. Nhưng cái này vương phương phương ánh mắt quá sống, hơn nữa một câu lời nói thật không có, kia khẳng định là không thể dùng. Tao lệ quên cười nói, không cần, ngươi là tới làm khách, như thế nào có thể làm ngươi làm bảo mẫu sự tình. Tuy rằng ngươi không nói, ta đã nhìn ra, ngươi chỉ sợ là trộm đi ra tới, như vậy đi, ngươi ở chỗ này trụ hai ngày hòa hoãn một chút cảm xúc, ta làm ngươi đại bá hướng thanh dương đi cái điện thoại, làm đại ca ngươi lại đầy tiếp ngươi. Vương phương vương vừa nghe liền thay đổi sắc mặt, cấp hồ hồ nói, không được. ta sẽ không trở về. Tao Lệ quên mang cười không cười nhìn nàng, cảm thấy cùng loại người này nhiều lời một câu đều là lãng phí thời gian, trực tiếp cở mắng ngươi xem cũng là hơn 30 người đi. Như vậy sao muốn tới đến cậy nhờ chúng ta, trong miệng lại một câu lời nói thật không có, như vậy ai dám thu lưu ngươi nha. Không hiện tại đem ngươi đổi ra ngoài liền không tội. Nói đứng lên chuẩn bị đi trong viện nhìn xem tiểu tôn tử. Vương Phương Phương gấp đến độ không được, nếu là thật cấp trong nhà gọi điện thoại, kia tất nhiên nhà chồng cũng sẽ biết nàng ở chỗ này. Nói không chừng thực mau liền sẽ truy lại đây, lấy nàng trượng phu tính tình, chính là không đánh gãy nàng chân, một đốn bị đánh làm miễn không. Nàng buông một tiếng cấp tào lệ quên quy xuống, nói, đại bà nương, ta cũng là không có cách nào. Ta hiện tại mới biết được, ta trượng phu nhà bọn họ vài đại đơn truyền, cưới ta chính là vì hảo sinh dưỡng, kết hôn ba năm còn không có hài từ sau, cha mẹ chồng cùng trượng phu đều không cho ta hòa nhã nhi, ta, ta. Mặt sau nàng làm hạ sự tình quá cảm thấy thẹn. chính mình đều có điểm nói không được nữa. Vương phương phương tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng dáng người thật sự là hảo, toàn thân đều lộ ra một cổ tử thiếu phụ độc hưu phong tình, điểm này thực hấp dẫn nam nhân, nàng điều đến nhà giữ trẻ công tác sau, thực mau liền cùng một cái nam lão sư cặp với nhau. Vốn dĩ bọn họ đem sự tình làm thực bí ẩn, ở trường học chưa bao giờ chịu nhiều lời một câu, cái này nam lão sư lão bà sớm đã chết, cũng không lưu lại một đứa con, hắn một người ở tại nhà mình thành tây trong nhà. Vương Phương Phương mỗi lần qua đi đều là trời tối mới đi, thiên Không lượng liền đi rồi, bởi vậy hai người hảo hai ba năm cũng chưa bị phát hiện. Lần này cũng là xảo, Vương Phương Phương trượng phu là huyện Thanh Dương ngũ kim sưởng kỹ sư, bởi vì công tác yêu cầu thường xuyên đi công tác, Tiêu nam Lão sư cũng là quá đắc ý, nói ra một hai phải đi Vương Phương Phương trong nhà, ban ngày ban mặt hai người chính làm đâu. Vương Phương Phương bà bà nhìn đến thời tiết thực hảo, lại đây cấp nhi tử con dâu phơi phơi đệm chăn, lần này tử đã bị tóm được. lão thái thái tức giận đến chửi ầm lên nguy hiểm thật không đương trường ngất xịu đi vương phương phương sợ tới mức không được mang theo trong nhà sở hữu tiền vật liền thẳng đến ga tàu hỏa nàng run run rẩy rẩy đem sự tình nói xong tào lệ quên chừng mắt nhìn nàng hai mắt hận không thể hiện tại liền đem nàng đuổi ra ngoài sự tình xử lý lên thực mau vương giá hiên lập tức hướng huyện thanh dương đi điện thoại vương phương phương ca ca tới càng mau điện thoại đánh qua đi ba cái giờ hắn liền đến vương phương phương đi luôn nhưng nàng không biết nàng bà bà đã sớm đi vương ra nháo quá vài chàng chuyện của nàng nhi cơ hồ toàn bộ huyện thành đều đã biết vương ra lại cấp lại tức, vương phương phương ca ca thậm chí không ngồi xe lửa là đi theo biêu cục kéo hóa xe tới hắn đi vào tàu bác sĩ ra không nói hai lời trước phiến mội mội mấy bàn tay cùng hai vợ chồng ra một hồi xin lỗi sau lôi kéo mội mội liền đi rồi kỳ thật vương giá hiên đường đệ một nhà ở huyện thanh dương xem như tương đối giàu có nhân ra đường đệ là huyện thanh dương máy móc nông nghiệp cục đệ tức phụ ở huyện thượng biêu cục Đại Nhi tử ở Lương Trạng, Đại Nữ Nhi ở gả đến huyện kế bên đi, là giáo viên trung học, tiểu Nữ Nhi chính là Vương Phương Phương. Nhân ra như vậy mặc dù là Nữ Nhi nháo ra dèm pha, cũng không có khả năng bị nhà chồng khi dễ quá mức, nhiều nhất là mình không rời nhà ly hôn liền xong rồi. Đương nhiên, Vương Phương Phương thanh danh cũng liền hủy, bất quá, này cũng chẳng trách người khác. Vì cái này hồ đồ lại có điểm không biết liêm sỉ nữ nhân lãng phí mau một cái buổi chiều, cấp tôn tử khóa cũng chưa thượng thành, tào lệ quên có điểm sinh khí. Đối tượng phu Vương Giá Hiên nói ngươi nhìn một cái các ngươi quê quán những người này a lại không được có bất luận cái gì lui tới a an tết đưa tới đồ vật về sau còn nguyên mang trở về. Vương Giá Hiên cũng cảm thấy mấy năm nay cấp đường đệ một nhà làm không ít chuyện nhi, đã xem như không làm thất vọng đồng tông tình nghĩa, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Triệu chân chân từ trong viện đi vào tới, nàng trong lòng ngực tiểu kiến minh đôi tay phủ một con đỏ dựng đại thạch liệu, nhìn đến mãi mãi liền cười, trong miệng ô ô hoa hoa nói cái gì. tào lệ quên tiến lên tiếp nhận tiểu tôn tử đem hắn đặt ở chuyên môn bố trí một cái mềm ghế cười ha hả hỏi tứ bảo a ngươi có nghị ăn thạch lựu a tiểu kiến minh có chút ngây thơ nhìn mãi mãi lại nhìn xem chính mình trong tay đỏ thâm thạch lựu tựa hồ nghe đã hiểu lại tựa hồ không nghe hiểu tào lệ quên sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nói tứ bảo đem thạch lựu cấp mãi mãi được không những lời này tiểu kiến minh tựa hồ nghe đã hiểu hắn cố hết sức giơ lên trong tay thạch lựu đưa cho mãi mãi tào lệ quên cười tiếp nhận đi lúc này vương kiến sương cũng cầm một con toét miệng đại thạch lưu chạy tới bởi vì mãi mãi không công phu cho hắn đi học vương kiến sương vẫn luôn là đi theo ca ca cùng ra ra hốn ra ra giảng khóa tuy rằng thú vị hắn lại nghe không hiểu lắm hiện tại cái kia phiền nhân cô cô rốt cuộc đi rồi hắn thật cao hứng tao lệ quên thuần thục dùng dao nhỏ đem thạch lưu ra tức đi 4 năm cái thạch lưu lột ra một tiểu bồn hồng thủy tinh giống nhau thạch lưu hạt sau đó lại đảo tiến tự chế máy ép nước hơn nữa một chút nước sôi để nguội Thực mau liền làm ra tới tam ly thạch liều nước. Triệu chân chân lấy cái muống uy tiểu kiến Minh ăn mười mấy muống, tiểu ra hỏa ăn thật sự vui vẻ, còn tưởng tiếp tục ăn, nhưng hắn hiện tại dạ dày chẳng quá kiều nộn, ăn quá nhiều không được. Tiểu kiến xương gần nhất học xong chia sẻ, nếu là trước kia hắn chuẩn sẽ bưng lên một ly thạch liều nước uống một hơi cạn sạch, một ly uống xong rồi nói không chừng còn muốn lại uống một chén, nhưng hiện tại hắn nhìn đến chỉ có tam ly, nếu hắn cùng hai cái ca ca một người một ly, như vậy ra ra mãi mãi cùng mụ mụ liền uống không đến. Tiểu gia hỏa suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên dẫm lên băng ghế từ trong ngăn tủ lại lấy ra ba cái pha lên ly, hắn cẩn thận đem tam ly thạch liệu nước chia làm sáu ly, bưng lên trong đó nửa ly một hơi nhi uống làm. Nãi nãi, này thạch liệu nước uống ngon thật, hôm nay còn không có đi học đâu, chúng ta hiện tại bắt đầu đi học đi. Tào lệ quên vui vẻ cười, nói, nha, chúng ta kiến xương sốt ruột. Ngươi nhìn xem thiên đều mau đen, chúng ta trước không đi học, trước ngủ làm tốt cơm, có kiến xương thích gan đùi gà. Chúng ta ăn cơm trước được không? Kiến xương gật gật đầu, nói, Hảo, mãi mãi thích ăn đùi gà sao? Tào lệ quên sừng suốt, cười nói, đương nhiên thích ăn lạp. Trưng 29. Tiểu Kiến xương nhìn thoáng qua Triệu Chân Chân, nói, Mụ Mụ, lần này chúng ta làm mãi mãi ăn đùi gà được không? Triệu Chân Chân cười gật gật đầu, nói, Hảo A, mãi mãi mỗi cái cuối tuần đều cho ngươi cùng Mụ Mụ đi học, đích xác thực vất vả, yêu cầu ăn đùi gà bổ một bổ. Cộng đồng sinh sống 50 năm. thào lệ quên thừa nhận Vương Giá Hiên trên cơ bản xem như cái hảo trợ phụ nhưng từ tuổi trẻ thời điểm liền không quá sẽ nói cái gì ngọt lời nói nhi đặc biệt là về hưu sau một lòng nhào vào dưỡng chỗ hoa nghiệp thượng thường xuyên còn lôi kéo nàng cùng nhau làm việc nhi mệt đến eo đau hắn cũng không quan tâm chỉ lo lắng đảo buồn hoa nhi lớn lên vượng không vượng nói thật nàng là rất có oán khí nếu không cũng sẽ không quản gia vụ phân rõ rõ ràng sở lão nhân cùng nàng một người một nửa ai cũng đừng nghĩ thiếu làm một chút mà nàng chính mình hai cái nhi nữ. Nhi tử cả ngày vội đến muốn mệnh, mặc dù là trở về cũng cùng nàng cái này đương mẹ nó nói không được nói mấy câu, nữ nhi trở về số lần càng thiếu, mỗi lần tới đều là nói nàng bà bà ra những cái đó sốt ruột chuyện này, đã có thời gian rất lâu không ai cùng tào lệ quên nói như vậy chi kỷ nói. Nàng lần đầu tiên cảm kích nhìn thoáng qua con dâu, một phen đem kiến xương bế lên tới, ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng sứ kính nhi hôn hai khẩu, nói, ai ra, mãi mãi hảo cháu ngoan, mãi mãi không ăn đùi gà. đều để lại cho kiến xương ăn có được hay không? Tiểu kiến xương cười gật gật đầu, nói: ta cùng mãi mãi cùng nhau ăn. ăn cơm xong, trở lên xong khóa, thời gian liền có điểm chậm. Tào lệ quyên tưởng đem kiến dân ba cái hải tử đều lưu lại, nhưng lại sợ triệu chân chân không đồng ý, đành phải một lần một lần dặn dò trương mụ nhất định phải để ý chút. triệu chân chân đem tiểu kiến minh đặt ở xe xà ngang trên ghế nhỏ cốc chắc, lại đem kiến xương đặt ở xe đạp trên ghế sau đẩy đi. kiến dân kiến quốc lớn không cần người nắm đi, đi ở trương mụ phía trước. Trưng mụ đi ở mặt sau cùng, hết sức chăm chú nhìn hai đứa nhỏ, trong tay còn cầm một con giỏ tre, bên trong là một con gà cùng hai cân thịt. Đoàn người mới vừa đi đến đầu hẻm, liền rất xa nhìn đến Vương Văn Quảng cưỡi xe đạp lại đây. Chiều nay ở trường học vội xong về sau, Vương Văn Quảng về đến nhà phát hiện không có người, bất quá hắn không để ý, chui vào thư phòng bắt đầu viết văn trường, viết một nửa phát hiện bên ngoài trời tối, hắn tùy tiện nấu chén mì làm bữa tối, lại đi tiến thư phòng lại vô tâm tư viết luận văn. Mỗi tuần 6 triệu chân chân đều sẽ mang theo hải tử đi ba mẹ trong nhà, nhưng thường lui tới lúc này nàng sớm nên mang theo hải tử đã trở lại nha. Vương Văn Quảng càng nghĩ càng có điểm lo lắng, liền chạy nhanh cưới lên xe đạp lại đây. Vương Kiến Sương trước la lớn, ba ba. Vương Kiến dân Vương Kiến quốc cũng đều đi theo kêu lên. Vương Văn Quảng đem xe đạp kỵ đến bay nhanh, chỉ một thoáng liền đến, Hắn trước cười hỏi thê tử, chân chân, hôm nay như thế nào như vậy Văn A. Lại quay đầu hỏi mấy cái hải tử. có nghĩ ngồi ba bà, bà xe a ba cái hài tử trăng miệng một lời nói tưởng vương văn quảng cười vỗ vô lao đại kiến dân đầu nói ba ba đi trước cùng ra gian mãi mãi nói một tiếng con dâu cùng trương mụ mang theo bốn cái hài tử đi rồi trong nhà lập tức trở nên đặc biệt quẳng cũ bé. tào lệ quên đi phòng bếp nhìn nhìn còn hảo trương mụ đã đem nổi chén gáo bùn đều thu thập sạch sẽ nàng đóng cửa lại lại trở lại nhà chính phát hiện vương giá hiên chính con yêu cổ đảo hắn mới vừa mua hoa nhi lệ quên ngươi lại đây phụ một chút đi vương giá hiên có bệnh phong thấp gần nhất thiên lạnh hắn cảm giác thân mình rõ ràng trầm trọng làm việc liền có chút lực bất tòng tâm tào lệ quên làm bộ không nghe được lão đầu nhi nói chính mình ngồi ngay ngắn ở trên bàn chậm dại uống trà trong lòng còn ở lo lắng bốn cái tôn tử vương văn quảng đã vào phòng hắn mới nói hai câu tào lệ quên đã thúc giục văn Quảng à, thiên không còn sớm mau dẫn bọn hắn mẹ con mấy cái đi thôi trên đường chậm một chút ta có ba ba xe đạp Vương kiến dân cùng vương kiến quốc sẽ không chịu đi đường, vương kiến quốc ngồi ở phía trước sàng ngang thượng, vương kiến dân ngồi ở trên ghế sau. Tiểu ca hai thật lâu không ngồi ba ba xe đạp, đều có điểm hưng phấn. Vương kiến quốc thúc giục nói, ba ba, nhanh lên cưới lên tới A. Triệu chân chân quay đầu lại xem chương mụ, chương mụ chạy nhanh nói, các người đi về trước đi, ta từ từ đi không nóng nảy. Bình thành đường phố tuy rằng thực bình thản, nhưng là có địa phương đèn đường hỏng rồi, triệu chân chân kỵ thật sự chậm. vương văn quảng cũng liền sẽ không kỵ đến nhiều khối chọc đến vương kiến quốc rất có ý kiến mụ mụ người nhanh lên a về đến nhà đã không sai biệt lắm 9 giờ triệu chân chân trước cấp tiểu kiến minh tắm rửa một cái đứa nhỏ này đích xác mệt mỏi tắm rửa xong uống xong mãi quả thực là một giây đi vào giấc ngủ thời tiết lạnh kiến dân cùng kiến quốc cách một ngày tẩy một lần tám nhưng tiểu kiến xương thực cái sạch sẽ mỗi ngày buổi tối cần thiết tắm rửa mới lên giường ngủ vương văn quảng xem thê tử thần sắc có chút mỏi mệt, làm nàng đi nghỉ một lát Hắn lánh kiến xương đi tắm rửa, triệu chân chân có điểm khát nước, một người đi phòng bếp đổ ly nước cấm, uống xong thủy cũng không nghỉ ngơi, mà là chạy nhanh từ túi sách lấy ra hôm nay Tào Lệ Quyên để lại cho nàng tác nghiệp. Hiện tại Tào Lệ Quyên đã bắt đầu giảng tiểu học 5 năm cấp toán học tri thức, triệu chân chân trong lén lút sách giáo khoa tài học đến tiểu học năm bốn, bởi vậy nghe tới có điểm cố hết sức, nàng sợ thời gian dài liền đã quên, cho nên phải nắm chặt làm bài ra thêm ấn tượng. Vương Văn Quảng cấp kiến xương tắm rửa xong. Tiểu kiến xương ăn mặc áo ngủ đánh ngáp chính mình lên lầu ngủ đi, vương văn quảng chính mình vội vàng tắm rửa, đi đến phòng bếp vừa thấy, trương mụ đang ở ầm ầm băm gà. Hắn lại đi đến phòng ngủ, phát hiện cũng không ai, cuối cùng ở thư phòng tìm được rồi tiểu kiểu thê. Triệu chân chân giờ phút này nằm ở trên bàn, gắt gao cao mày. Nàng cuối cùng một đạo ứng dụng để như thế nào cũng làm không ra, nếm thử hai loại giải để ý nghĩ chính mình đều cảm giác không đúng. Vương văn quảng đứng ở nàng phía sau chỉ nhìn hai mắt, ngồi xuống cầm lấy giấy bút xoát xoát liền viết xuống đáp án triệu chân chân trong tay không ngừng chuyển bút bi có chút buồn bực cũng thực thất bại cảm nói văn quảng ngươi như thế nào lợi hại như vậy ngươi nói ta có phải hay không quá ngu ngốc vương văn quảng ngâng lên tay thế nàng liêu một chút bên thai đầu tóc nói cũng không phải a người là vô pháp lựa chọn sinh ra hoàn cảnh ngươi ngẫm lại xem cùng ngươi cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn có phải hay không hiện tại đại đa số còn không bằng ngươi điểm này triệu chân chân thừa nhận nàng gật gật đầu có chút bực bội nói nhưng ta hiện tại liền tiểu học 5 năm cấp đề mục đều sẽ không a vương văn quảng vũ vỗ nàng phía sau lưng trấn an nói chân chân à, người không thể một ngụm ăn cái mập mạng ngươi tốc độ này rất nhanh lúc này mới bao lâu thời gian có hai tháng sau đã học được tiểu học 5 năm cấp trình độ ngươi nỗ lực hơn thực mau liền bắt đầu học sơ chung tri thức chỉ cần ngươi sơ chung tri thức có thể học được đạt tiêu chuẩn trình độ ta liền tìm đồng học giúp ngươi bổ một cái sơ chung bằng tốt nghiệp triệu chân chân ánh mắt sáng lên nói thật sự ta đây có sơ trung bằng tốt nghiệp có phải hay không hồ sơ thượng văn hóa trình độ liền không phải tiểu học vương văn quảng gật gật đầu triệu chân chân lập tức không cảm thấy buồn rầu nàng cầm lấy bút bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu vương văn quảng đáp án kỳ thật tiểu học 5 năm cấp toán học không tính nhiều khó bởi vì tào lệ quên một lần nói được nội dung rất nhiều hơn nữa nói được lại mau cho nên triệu chân chân mới có điểm cố hết sức vương văn quảng kiểm tra rồi một chút nàng làm đề mục chỉ ra vài giờ sai lầm còn thực kiên nhẫn cùng nàng giảng giải. chờ sau khi kết thúc mới phát hiện đã 10 giờ nhiều. triệu chân chân thói quen ngủ sớm dậy sớm chạy nhanh vọt tới phòng tắm tắm rồi lại cấp tiểu kiến minh đổi qua tã mới rốt cuộc nằm ở trên giường. nàng mệt mỏi nhắm mắt lại. vương văn quảng vươn tay một chút một chút cho nàng quát giữa mày nói chân chân ta xem ngươi gần nhất vội thật sự các ngươi đơn vị không ra cái gì vấn đề đi. triệu chân chân lắc đầu nói không có văn quảng a ta chính là nói như thế nào đâu. Ta chính là cảm thấy chính mình thoạt nhìn như là cái cán bộ, nhưng kỳ thật hiểu được đồ vật quá ít quá ít, cũng may hiện tại còn có thể học, cho nên liền tưởng chạy nhanh nhiều học một chút. Vương Văn Quảng dùng một cái tay khác nắm lấy tay nàng, nói, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý, ngươi hiện tại liền rất hảo, các ngươi quốc miên xưởng công hội công tác làm thực hảo, hôm nay ta đi khắc đơn vị làm việc nhi, có người còn nhắc tới tới các ngươi bài kịch văn minh đâu. Triệu Trân Trân hiện tại nhắc tới khởi kịch văn minh liền cảm thấy nị hoai, nàng thấp giọng nói nói. chuyện này thiếu ngô lão sư thật lớn một tân tình nhân ra kịch bản là miễn phí cho ta viết ta còn tìm nhân ra sửa chữa như vậy nhiều lần ngươi hiện tại phân công quản lý trường học chuyện gì a vương văn quảng trả lời cũng không có phân rất rõ ràng đại sự nhi khẳng định đều phải quản hiện tại là hành chính cùng hậu cần ở ta trên tay triệu chân chân lại hỏi vậy các ngươi trường học công hội cũng về ngươi còn sao đại học bộ môn tương đối nhiều rất nhiều bộ môn cũng từng hưu so sánh mà nói đại học công hội tồn tại cảm liền rất thấp trong ấn tượng chính là tiết ngày nghỉ giúp đỡ tuyên truyền một chút hoặc là tổ chức cái tiệc tối gì đó trừ cái này ra cũng không có gì quan trọng công tác mấy cái công nhân viên chức cơ hồ hàng năm đều là xuất phát từ thực thanh nhàn trạng thái vương văn quảng không quá xác định hắn nói chúng ta trường học khả năng cùng các ngươi nhà máy không quá giống nhau gần nhất bận quá còn không có tới kịp đi công hội nhìn một cái triệu chân chân lại nhắm hai mắt lại thập phần kiều khí nói văn quảng ta cổ còn đau vương văn quảng đi theo mẫu thân học một tay mát xa Thủ pháp cũng không tệ lắm, hắn thấp giọng cười cười, nói, chân chân, ngươi đầu thai trình độ chẳng ra gì, gà chồng trình độ còn tính không tồi đúng không? Triệu chân chân đẩy hắn một phen, nói, kém xa. Vương Văn Quảng cũng không tức giận, nửa ngồi dậy cho nàng mát xa cổ, một hồi lâu, triệu chân chân mới thấp giọng nói một câu hảo. Hắn thuận thế một đảo, nói, ngươi đã khỏe, ta không hảo. Qua chủ nhật, thứ hai buổi sáng rạng sáng đã đi xuống rất lớn vũ, triệu chân chân cấp ba cái hài tử mặc vào áo mưa. chính mình cũng ăn mặc áo mưa đưa bọn họ đi học sau đó lại đi đi làm không thể tránh khỏi đến muộn mới vừa đẩy ra công hội văn phòng đại môn liền thấy được một hình bóng quen thuộc nàng lập tức nhiệt tình nói nha lưu bí thư tới ngài có chuyện gì như sao lưu bí thư hướng nàng cười cười nói không có gì chuyện này trần thị trưởng làm ta hỏi một chút các ngươi công hội có bài phim mới kế hoạch sao triệu chân chân sửng sốt lập tức nói có a không biết lãnh đạo có cái gì chỉ thị chương ba sửa chữa triệu chân chân cùng lưu bí thư đổi tới tòa thị chính thời điểm trần thị trưởng đang ở mở họp lưu bí thư cấp triệu chân chân đổ một chén trà nóng nói triệu đồng chí trước chờ một lát đi chờ hội nghị sau khi kết thúc sẽ có người tới thông chi ngươi triệu chân chân xua xua tay nói tốt, ngươi có việc nhi chạy nhanh đi vội đi lưu bí thư hướng nàng cười gật gật đầu cầm một đại điệp văn kiện đi phòng trong không chờ bao lâu thời gian nhiều nhất nửa giờ đi liền có một cái tươi cười đầy mặt tuổi trẻ can sự đi tới Thập phân khách khi nói, triệu đồng chí, xin theo ta đến đây đi. Thị trường văn phòng là cái phòng xếp, so với giống nhau văn phòng đều phải rộng mở nhiều, nhưng bày biện rất đơn giản một mạc. Trần thị trưởng vốn dĩ ở túi đầu phê duyệt văn kiện, thấy nàng tiến vào ngường đầu, tao mày. Triệu chân chân không giống lần trước như vậy khẩn trương, thập phần bình tĩnh tự nhiên nói, trần thị trường hảo. Tuổi trẻ can sự tiếp đón nàng ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, đổ một ly trà thủy, sau đó mang lên môn đi ra ngoài. Trần Hữu Tùng đem dư lại văn kiện đọc nhanh như gió xem xong, ở văn mặt thiêm thượng chính mình tên, sau đó đem văn kiện phóng tới một bên, nhìn triệu chân chân liếc mắt một cái, hỏi, tiểu triệu đồng chí đúng không? Ta nhớ rõ lần trước nghe ngươi nói, các ngươi muốn bài phim mới, như thế nào gần nhất không? Có gì động tình a? Triệu chân chân tình hình thực tế trả lời, nói, Trần thị trưởng, chúng ta công hội năng lực hữu hạn, thật là tưởng bài phim mới, nhưng khó khăn quá nhiều, đầu tiên không ai có năng lực viết kịch bản, tiêu tiền thỉnh người viết kinh phí không đủ. đệ nhị diễn viên không hào tìm phía trước đều là từ các phân xưởng điều động công nhân chúng ta quốc miên xưởng gần nhất sinh sản nhiệm vụ thực trọng công nhân nhóm đều ở tăng ca đã rất mệt căn bản phân không ra thời gian tới diễn kịch hơn nữa lúc này chúng ta công hội cũng tuyệt không có thể làm loại này kéo chân sau sự tình rốt cuộc sinh sản là đệ nhất vị nàng nói như thế đường hoàng kỳ thật còn không phải là không có tiền không ai sao trần thị trường Đỗng nhiên minh bạch chính mình vì cái gì có điểm phản cảm cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ công sẽ chủ tịch Nàng nói chuyện phương thức cùng ngữ khí có vài phần giống hắn mâu thân. Tương đối với phụ thân, kỳ thật mâu thân với hắn mà nói là cái càng mơ hồ tồn tại. Trần thị trưởng lại lần nữa như như mày, dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng, nói, này đó kỳ thật đều không phải vấn đề, ta muốn hỏi chính là, lần trước ngươi cho ta xem phim mới giới thiệu, là ai viết ra tới. Triệu chân chân sửng sốt, nói, Trần thị trưởng, cái tiết nhưng thật ra ta viết, bất quá, gần một trang giấy giới thiệu thực hảo viết, so học sinh tiểu học viết văn còn thiếu. chính thức kịch bản ít nhất bảy tám vạn tự, kia cũng không phải là người bình thường sẽ viết. Nàng nói tới đây xem xét một chút Trần Thị Trưởng biểu tình, tiếp tục nói, Trần Thị Trưởng khả năng không biết, ta văn hóa trình độ không cao, nhưng cũng biết đậu Nga Hoàn chuyện xưa, cảm thấy câu chuyện này đặc biệt đả động người, cho nên liền tưởng biên một cái phù hợp thời đại đặc điểm, lại cùng đầu Nga hoan không sai biệt lắm chuyện xưa, cho nên mới có cái này giới thiệu. Nàng lời nói, Trần Thị Trưởng một chữ đều không tin. Trần Thị Trưởng trong xương cốt không đủ khéo đưa đẩy đời Nhưng con đường làm quan lại đi được đặc biệt thuận, mới 40 tuổi liền lên làm thành phố bình thành thị trường, toàn đến đích với hắn đối chính trị độ cao mẫn cảm. Loại này thiên phú làm hắn mỗi lần đều có thể đứng thành hàng chính xác, có đôi khi làm quan bằng vào chính là vật khí, trần thị trưởng mỗi lần vận khí đều thực hảo, lại còn có có năng lực, cho nên chính là như vậy một đường thăng lên tới. Nhưng gần nhất hắn cảm giác có chút không đúng. Quốc gia quá lớn, tin tức không có khả năng hoàn toàn ngang nhau, hắn gần nhất vẫn luôn ở vội vàng xử lý các loại sự vụ. báo chí đều là tùy tiện phiên phiên liền xong việc thế nhưng không phát hiện bắc kinh thượng hải đều đã náo nhiệt hơn phân nửa tháng muốn truy tìm bất luận cái gì sự tình biểu tượng phía dưới chân thật ý đồ kỳ thật là một kiện thực hao phí tâm thần sự tình trần thị trưởng là nhất giỏi về bắt giữ này đó mảnh nhỏ tin tức nhưng lần này đem sở hữu tin tức đều phân tích xong lúc sau đến ra kết luận làm hắn một ngày một đêm không có ngủ chẳng lẽ đây là muốn thời tiết thay đổi trần thị trưởng đêm khuya trằn trọc không biết vì sao bỗng nhiên liền nghĩ tới triệu chân chân cho hắn xem phim mới tóm tắt cũng không thể trách hắn ấn tượng khắc sâu kia nữ thị trưởng bối cảnh cùng quả thực hắn quá giống may mắn hắn là cái tính tính tốt nếu là đụng tới những người khác không chuẩn đương trường là có thể triệt triệu chân chân trước một cái đinh đại điểm nhà xưởng công hội chủ tịch dám như vậy dùng xuân thu bút pháp bố trí thị trường quả thực là không biết cái gọi là nhưng hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ nếu đây là một loại nhắc nhở đâu nhắc nhở hắn bên người thật sự có tiểu nhân Hơn nữa hắn sẽ thua tại cái này tiểu nhân trong tay. Nhưng này cũng không đúng, một cái bình thường nữ đồng chí chỉ sợ liền phía trên mới nhắc tin tức đều còn không biết, căn bản chưa nói tới nhắc nhở này vừa nói. Bởi vì có một cái đại anh hùng phụ thân, còn có một cái chính trị chủ nhiệm thức mẫu thân, Trần Thị trưởng ở xuất thân vấn đề thượng là không thể nghi ngờ căn chính miêu hồng, nhưng cũng, cũng không phải hoàn toàn không chê vào đâu được. Từ hắn 6 tuổi đến 10 tuổi này 4 năm, là ở một cái họ hàng xa biểu thúc trong nhà vượt qua. này bốn năm có thể nói là hắn toàn bộ thơ hấu nhất ấm áp ký ức. Vị này đường biểu thúc trong nhà làm bột mì sinh ý, phi thường giàu có, mặc dù Trần hữu Tùng cùng hắn không có trực tiếp thân thích quan hệ, bản thân trong nhà hài tử cũng rất nhiều, nhưng chưa từng có ở an mặc thượng khắc khe quá hắn, lại còn có có miễn phí tư thục có thể đọc. Chỉ tiết sau lại biểu thúc một nhà di cư hải ngoại, không thể không đem hắn lại phó thác cho những người khác ra. 20 tuổi khi, hắn tử sĩ năm thứ ba, cơ duyên xảo hợp lại cùng vị này biểu thúc liên hệ thượng. Từ đây sau vẫn luôn lui tới không ngừng, nhiều nhất cách thượng một tháng, hắn liền sẽ thu được biểu thúc gửi tới thư tín cùng vật phẩm. Đương nhiên, tương ứng, Trần Hữu Tùng cũng thực ý lại biểu thúc, thậm chí về con đường làm quan thượng buồn khổ cùng hoang mang cũng sẽ ở tin nói. Rốt cuộc, hắn không cha không mẹ vô thế tử, đệ đệ cùng mội mội cũng đều ngoài ý muốn bị chết. Muốn dựa theo cách muốn nói, hắn chính là cái mệnh số đặc biệt ngại người, đem họ hàng gần tất cả đều khắp đã chết. Nhưng đêm khuya bừng tỉnh, Trần thị trưởng làm chuyện thứ nhất chính là đem đường biểu thúc sở hưu thư tín hết thảy tiêu hủy, chờ đến hừng đông sau, lại đem sở hưu cùng đường biểu thúc có quan hệ đồ vật cũng đại bộ phận đều nem xuống. Đương nhiên, có vài món là hắn âu yếm chi vật, còn không có bỏ được ném. Tỷ như giờ phút này trên cổ tay mang sản tự giác đồng hồ, bản thân ở nước ngoài giá bán liền rất cao, dùng liêu chú ý thủ công hoàn mỹ, dùng nó tới xem thời gian tâm tình đều sẽ càng tốt một ít. Trần thị trưởng trầm mặc thời gian có điểm trường. Triệu chân chân lấy không chuẩn hắn ý tứ, nhưng cảm thấy rất cần thiết lại giải thích một chút, Trần Thị trưởng lần trước ngài nói câu chuyện này không đủ có chính năng lượng, tuy rằng trong hiện thực người tốt không nhất định có thể hào báo, người xấu nói không chừng sẽ cười đến cuối cùng, nhưng diễn kịch không thể như vậy diễn. Ta kỳ thật mang đến phim mới giới thiệu, phiền thoái lãnh đạo cấp cái ý kiến. Nàng từ túi sách lấy ra đơn bạc một chương giấy, mặt trên chỉ có ít ỏi số ngữ. Cái này là nàng vừa rồi ở đại văn phòng chờ đợi thời điểm vội vàng viết xuống. phim mới tên là đèn đỏ chiếu chuyện xưa nội dung rất đơn giản vai chính vẫn như cũ là nữ thị trường nàng vì phát huy giai cấp vô sản tinh thần cùng phụng hiến tinh thần vì hoàn toàn cùng tư bản chủ nghĩa phân do giới tuyến chủ động cùng trượng phu ly hôn tuy rằng trượng phu cũng là đảng chính cán bộ nhưng xuất thân đại giai cấp tư sản sự thật chứng minh nàng lựa chọn là đúng nữ thị trường vứt đi sở hữu khả năng cho nàng mang đến bất lương ảnh hưởng quan hệ ở con đường làm con một đường hát vang thực mau liền làm được tỉnh trưởng vị trí Trần thị trưởng xem xong cái này giới thiệu như như mày, lần này hắn đảo không phê bình triệu chân chân, mà là đột nhiên hỏi nói, ta nghe tiểu lưu nói, ngươi trưởng phu là bình thành đại học phó hiệu trưởng. Triệu chân chân sửng sốt, không quá minh bạch hắn vì cái gì muốn hỏi cái này lời nói, trong nháy mắt nàng đầu góc chuyển bay nhanh, may mà thực mau tìm được rồi đáp án, liền cười nói, đúng vậy, trần thị trưởng, không dối gạt ngài nói, kỳ thật ta chính là cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp, có thể gả cho ta trưởng phu chỉ do vận khí tốt. Cho nên ta nửa điểm không dám lơi lỏng, ngày thường thực chú ý tăng mạnh học tập, đại học báo chí là nhất toàn, chúng ta bình thành tuy rằng là đại địa phương. So với Thượng Hải Bắc Kinh khẳng định vẫn là không thể so, cho nên ta thích nhất xem này hai cái địa phương báo chí. Đón Trần Thị trưởng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng biểu hiện thập phần thản nhiên. Trần Hữu Tùng làm việc chu toàn, tự nhiên sớm tra xét triệu chân chân lý lịch, nàng hồ sơ thượng văn hóa trình độ là tiểu học văn hóa, nếu không phải nàng chính miệng theo như lời. Trần thị trưởng đều hoài nghi là hồ sơ trong khoa người nghị sai rồi. Trần hữu tùng gật gật đầu, có điểm không biết nên như thế nào đối đai trước mặt cái này tuổi trẻ nữ đồng chí. Đương nhiên, không thể nghi ngờ, hán tại thân phận, địa vị, học thức các phương diện đều là so triệu chân chân muốn cao hơn rất nhiều cái cấp bậc, nhưng không thể phủ nhận chính là, nếu triệu chân chân chưa nói lời nói dối, như vậy nàng cùng hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là trời sinh đối chính trị dị thường mẫn cảm. Hơn nữa tác phong cũng rất lớn gan. bằng không vị này nữ đồng chí cũng không dám dùng bài kịch văn minh tới tiếp cận hắn đi hắn thay một bộ nhất thường thấy thân thiết hiền hòa biểu tình nói người chính là nếu không đoạn học tập mới có thể có tiến bộ triệu chân chân đồng chí nếu về sau ở công tác chung gặp được cái gì khó khăn đều có thể tới tìm ta đây là tiêu chuẩn thức lãnh đạo đuổi đi người nói nói như vậy lúc này triệu chân chân nên thức thời cáo tử, nhưng nàng không đi mà là cười khanh khách mà nói trần thị trưởng dạy dô đối ta mãi mãi khi còn nhỏ thường cùng ta nói muốn thân quân tử xa tiểu nhân hơn nữa tiểu nhân trên mặt không khắc tự nói không chừng nhìn bên ngoài chính là quân tử cho nên đối với bất luận kẻ nào đều không thể vô điều kiện tín nhiệm đặc biệt loại này tín nhiệm nếu đến từ chính những người khác ảnh hưởng kia khả năng liền quá nguy hiểm nang lời này liền kém trực tiếp đem lưu trí vĩ tên nói ra lưu Chí vĩ phụ thân lưu thành côn là trần hữu tùng phụ thân lão lãnh đạo trần phương nam qua đời sau lưu thành côn đối trần hữu tùng rất là chiếu cố tương ứng hiện tại trần hữu tùng đi lên Lưu Thành Côn tuy rằng vẫn cư địa vị cao, cũng đã là mặt trời lặn tây sơn, vì mài một chút nhi tử, cho nên đem Lưu Chí Vĩ đưa đến Trần Hữu Tùng bên người. Triệu Chân Chân nói được gần như trắng ra, Trần thị trưởng tự nhiên là nghe hiểu, hắn ngăn chặn trong lòng ngực tức giận, đối Triệu Chân Chân cười cười, xua xua tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Triệu Chân Chân rốt cuộc nói ra tưởng lời nói, trong lòng xưa nay chưa từng có thông khoái, nàng xuyên qua đại văn phòng thời điểm, vừa lúc đụng tới Lưu bí thư cùng Lưu Chí Vĩ làm bạn mà đến. Tuy rằng nửa mắt không thấy Lưu Chí Vĩ, lại hướng về phía Lưu Bí Thư cười cười, nói, Lưu Bí Thư còn ở vội A, có rảnh đi chúng ta công hội chỉ đạo công tác. A. Lưu Bí Thư đi theo Trần Thị trưởng nhiều năm, nay một vị lãnh đạo không ấn lẽ thường ra bài, thường xuyên sẽ đề bạt một ít không tưởng được người, hắn ước chừng, triệu chân chân hẳn là mau thăng quan, cũng cười đáp một câu, triệu chủ tịch, chỉ đạo cũng không dám đương A. Toàn bộ hành trình bị coi như không khí Lưu Chí Vĩ cái mùi lử lạnh một tiếng nhi, vị kia nữ đồng chí. kỳ thật sớm tại quốc miên xưởng lần đầu tiên gặp mặt khi hắn liền rất có ấn tượng nguyên nhân vô hắn cái này triệu chân chân thật sự là lớn lên quá xinh đẹp làm một cái bình thường tuổi trẻ nam nhân thưởng xem nhẹ đều rất khó hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện triệu chân chân thế nhưng rất có vài phần xinh đẹp mà không tự biết đơn thuần lẽ ra giống nàng như vậy cơ sở nữ cán bộ sớm bị xã hội đại trảo nhuộm rèn bắt diện linh lung tự thân bất luận cái gì ưu thế đều là sẽ bị không tự giác lợi dụng nhưng cái này nữ đồng chí không có nàng có thể lên làm công hội chủ tịch thật đúng là bởi vì công tác tương đối xuất sắc lưu Chí vĩ đối triệu chân chân có rất cường liệt nhìn trộm chi tâm đáng tiếc chính là vị này nữ đồng chí đối thái độ của hắn vẫn luôn tương đương lãnh đạo có đôi khi lưu Chí vĩ thậm chí hoài nghi này chẳng lẽ là một loại cố ý chọc hắn chú ý phương thức giống như cũng nói không thông rốt cuộc triệu chân chân không phải trước kia tại thượng hải theo đuổi hắn những cái đó đơn thuần ngốc nghếch nữ thanh niên hơn nữa nhân ra có trượng phu trượng phu còn thực ưu tú Là Bình Thành Đại học Phó Hiệu trưởng. Lưu trưởng phòng. Lưu trí vĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Lưu Bí Thư cười đến có điểm không giống bình thường, liền nhữ nhữ mày hỏi, chuyện gì? Lưu Bí Thư chỉ chỉ trong tay một đại điệp văn kiện, nói, này đó đều là Trần Thị trưởng muốn phê duyệt văn kiện, ta phải chạy nhanh cấp đưa qua đi. Hôm nay buổi sáng thời điểm, Trần Thị trưởng nói, hy vọng cơm chưa có thể thêm một đạo hấp cá, dù sao thị trưởng đều là cùng Lưu trưởng phòng cùng nhau ăn cơm. liền phiền vai lưu trưởng phòng cùng nhà ăn đi nói một tiếng đi lưu trí vĩ gật gật đầu xoay người liền đi tuy rằng không biểu hiện ra ngoài rõ ràng cảm xúc biến hóa nhưng lưu trí vĩ đi đường tốc độ so ngày thường nhanh gấp hai này ý vị này hắn kỳ thật đã nổi giận đùng đùng vốn dĩ hắn ở bắc kinh ngốc thực thoải mái lãnh đạo thưởng thức đồng sự hòa thuận hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã bị đề bạt trưởng phòng ở liên can đại viện con cái xem như thực tiền đồ ai biết lao ra tử còn không thỏa mãn một hai phải hắn tới bình thành Nói cái này Trần Hưu Tùng gần nhất mấy năm nay hốn hô mưa gọi gió, làm hắn qua đi học học trên quan trường môn đạo, hơn nữa Trần Hưu Tùng phụ thân là hắn lão bộ hạ, từng ở trên chiến trường không ngừng một lần cho nhau đã cứu mệnh, loại này. Quá mệnh giao tình, lẫn nhau chi gian tín nhiệm không phải người bình thường có thể so sánh, Trần Hưu Tùng khẳng định sẽ tay cầm tay dạy hắn. Lưu Chí vĩ trong lòng cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc phụ thân nhìn lầm dối mắt, vị này Trần Thị trưởng xưa đâu bằng nay. Không hề là năm đó trầm mặc ngồi ở nhà bọn họ phòng khách đáng thương thiếu niên, đi vào Bình Thành về sau, Lưu Trí vi cảm thấy cái gì cũng sao học được, vị này trần thị trưởng trừ bỏ một ngày tam cơm cùng hắn cùng nhau ăn, còn lại thời gian, tỉ như phê duyệt quan trọng văn kiện, tham dự các loại thị chính hội nghị, trước nay đều sẽ không làm hắn lấy bên người người thân phận ở đây. Tuy rằng dựa theo chức vụ, hắn đích xác không có tư cách tham gia, nhưng là, hắn thân phận nhưng không giống nhau a ai không biết hắn là Lưu Tư lệnh viên nhất được sủng ái tiểu nhi tử a Lưu trí vĩ thập phần buồn bực thở dài, quyết định tỉnh hai ngày giả, hơn nữa cuối tuần chính là bốn ngày. Đương nhiên, phụ thân tính tình hắn biết, tùy tiện hồi kinh không phải một cái hảo lựa chọn. Hắn chuẩn bị đi một chuyến Thượng Hải, bên kia hắn có mấy cái thực muốn tốt minh đệ, đã nhiều năm không gặp, qua đi hít thở không khí cũng hảo. Trước kia không như thế nào học tập thời điểm, triệu chân chân là thể hội không đến học tập là thú, gần nhất tuy rằng rất mệt, nhưng thu hoạch cũng là rất nhiều. Chiều hôm nay, kiến dân cùng kiến quốc ở phòng khách làm bài tập. Kiến Sương một người ở chơi con quay, tiểu kiến Minh tắc bị triệu chân chân đặt ở một cái ghế thượng, hắn thành thành thật thật ngồi, hai chỉ mắt to tò mò mà khắp nơi đánh giá, trong chốc lát nhìn xem làm bài tập hai cái ca ca, trong chốc lát lại xem trên mặt đất con quay, còn thường thường múa may tiểu nắm tay, đi đụng vào mụ mụ trong tay sách vở. Nếu là đụng phải liền sẽ hưng phấn đến cạc cạc cười. Triệu chân chân đang xem chính là tiểu học 5 năm cấp toán học giáo tài, đã nhìn một nửa nhiều, phòng trừng lại có một tuần liền không sai biệt lắm có thể đọc xong. nàng ngẩng đầu lên hồi đong đưa một chút cổ duỗi tay sờ sờ tiểu kiến minh khuôn mặt hỏi kiến minh có đói bụng không a nửa tuổi nhiều trẻ con đói đến mau triệu chân chân buông thư đang chuẩn bị thân uy hải tử kiến dân đỗng nhiên đứng lên trong tay cầm một chương bài thi đi tới nói mụ mụ đề này ta sẽ không làm ngươi có thể hay không triệu chân chân trong lòng đặc biệt cao hứng từ mấy ngày hôm trước nàng giúp kiến quốc giải một đạo đề lúc sau kiến dân cùng kiến quốc có sẽ không làm đề mục đều sẽ chủ động hỏi nàng bởi vì nàng nói được rất nhỏ, cũng không lay động cái giá, mặc dù Vương Văn Quảng ở nhà, bọn nhỏ cũng đều càng nguyện ý thỉnh giáo nàng. Cái này làm cho nàng rất là thỏa mãn. Triệu Chân Chân lập tức tiếp nhận bài thi nhìn kỹ lên. Tiểu Kiến Minh chậm chạp không thấy mẫu thân tới bữa mãi, cái miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất đến hoa hoa khóc lên. Tân địa chỉ web, địa chỉ web M. Chương 31 chương 31, sửa chữa. Triệu Chân Chân bay nhanh mà đem giải đề ý nghị viết trên giấy, đối kiến dân nói Ngươi trước chính mình xem, nếu là xem không hiểu hỏi lại ta a." Nói xong lập tức đem Tiểu Kiến Minh bế lên tới. Kiến Minh uống xong nãy lập tức an tĩnh xuống dưới, hắn mắt to không giống phía trước như vậy có ánh sáng, lông mi vừa động vừa động, thực mau liền nhắm lại. Triệu Chân chân tay chân nhẹ nhàng đem tứ bảo phóng tới phòng ngủ trên cái giường nhỏ. Lúc này Trương Mụ đã làm tốt cơm chiều, đi tới hỏi nàng, "Chân chân, hiện tại ăn cơm sao?" Triệu Chân chân ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, trong viện đen như mực. ở trong phòng là có thể nghe được bên ngoài tiếng gió đài phát thanh dự báo cũng liền nay minh hai ngày thành phố bình thành sẽ nên đón năm nay mùa đông trận đầu tuyết nàng do dự một chút nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường đã mau bảy giờ lại không ăn cơm bọn nhỏ đều phải đói lả liền nói nói hảo văn quảng buổi sáng chưa nói buổi tối không trở lại đại khái có chuyện gì nhi chậm trễ ngươi đơn độc lưu ra tới một ít đi bởi vì thiên lãnh phòng khách lại đại điểm bếp lò cũng không tính ấm áp cho nên trương mụ liền làm hai cái lầu niêu một cái là cải trắng canh miến đậu hủ một cái khác là lạp xưởng nấm cùng đậu que khô nóng hầm hập cấp bọn nhỏ thịnh thượng một chén là mùa đông nhất thích hợp đồ ăn kiến dân cùng kiến quốc còn có kiến xương đều là liên tiếp ăn hai chén mau ăn xong thời điểm vương văn quảng mới vội vàng từ bên ngoài đã trở lại hắn hôm nay ở trường học gặp một chút phiền thoái kỳ thật cũng không xem như phiền thoái chính là một chút tranh chấp hôm nay hóa học hệ lưu chủ nhiệm đột nhiên tìm tới hắn yêu cầu đề cao hệ thực nghiệm kinh phí đích xác vương văn quảng làm hóa học hệ chủ nhiệm thời điểm liền vẫn luôn vì kinh phí vấn đề hao tổn tâm trí mỗi lần cấp hà hiệu trưởng đánh xin đều phải trải qua thời gian rất lâu thảo luận mới có thể có hồi phục trước kia hắn cùng lưu chủ nhiệm là cộng sự thời điểm cũng từng vì chuyện này giao lưu quá nhưng là hiện giờ vị trí không giống nhau hắn mới đương hơn một tháng hiệu trưởng liền khác sâu cảm nhận được trong trường học phải bỏ tiền địa phương quả thực là quá nhiều quá nhiều phía trên bắt xuống dưới sao vừa nghe đặc biệt nhiều nhưng hạng nhất hạng nhất tách ra kỳ thật cũng không có nhiều ít phân phối cho mỗi cái hệ tiền chính là nhiều như vậy nếu là hóa học hệ nhiều kia thế tất khác hệ liền sẽ thiếu loại tình huống này là trăm triệu không thể phát sinh bởi vậy lưu chủ nhiệm vừa nói hắn liền quả quyết cự tuyệt đương nhiên lý do cự tuyệt cũng là có sẵn mỗi cái hệ đều là trường học thống nhất phân phối hơn nữa chuyện này nhi là chính hiệu trưởng quản hắn một cái mới vừa đi lên phó hiệu trưởng không hảo ý thấy quá nhiều lưu chủ nhiệm ủy vào tư cách lão đương trường liền không cao hứng Hắn thế nhưng đem Vương Văn Quảng cùng cũng là vừa lên đài lương hiệu trưởng tương đối một chút, nói lương hiệu trưởng trước kia là máy móc công trình hệ chủ nhiệm, lên làm hiệu trưởng lúc sau, bọn họ hệ phòng thí nghiệm lập tức mở rộng một nửa, hơn nữa thực nghiệm thiết bị cũng mới tới một số lớn, loại tình huống này nếu không phải lương hiệu trưởng tranh thủ, chẳng lẽ còn có thể là trường học an bài? Trường học vì cái gì không cho bọn họ hóa học hệ an bài an bài? Vương Văn Quảng cười khổ không được, kỳ thật lưu chủ nhiệm đây là chỉ biết một mà không biết hai máy móc công trình hệ sự tình thật đúng là không phải trường học căn bài mà là chính phủ bên kia đơn độc cho khoản tiền phòng thí nghiệm cũng là có khác tác dụng chỉ là này đó tạm thời không thể cùng Lưu Chủ nhiệm giảng hai người ngươi tới ta đi tranh luận một phen ai cũng chưa nói phục ai, Lưu Chủ nhiệm cuối cùng thở phì phì đi rồi Vương Văn Quảng vốn đang tưởng đem viết một nửa luận văn viết xong bị Lưu Chủ nhiệm làm đến cũng vô tâm tư chuẩn bị thu thập đồ vật sớm về nhà thời điểm hậu cần bên kia Chủ nhiệm tới hội báo công tác bởi vì cuối tháng Các chướng mục đều phải trải vớt rõ ràng. Liên vẫn luôn vội đến bây giờ. Vương Văn Quảng ngay từ đầu lên làm hiệu trưởng là thực hương phấn, bất quá theo thời gian kéo dài, dần dần cảm thấy trên vai trách nhiệm là thực trọng, hơn nữa cụ thể phân công quản lý sự tình cũng quá nhiều, Vương Văn Quảng cũng không sợ công tác nhiều sự tình mệt, vốn dĩ hắn mới 39 tuổi, đúng là thuộc về trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, nhưng gặp được lưu chủ nhiệm loại này càng quái, cũng thật là thực ảnh hưởng tâm tình. Triệu Chân Chân buông chiếc đũa cấp trưởng phu thịnh chậm rãi một chén canh. Nói, hôm nay như thế nào như vậy Văn A. Vương Văn Quảng xoa xoa tay tiếp nhận chén uống một hớp lớn, hàm hô đáp, trường học lung tung rối loạn chuyện này quá nhiều. Triệu chân chân nhìn kỹ một chút trượng phu mặt, tổng cảm thấy gần nhất một tháng Vương Văn Quảng gầy không ít, có điểm đau lòng nói, các ngươi trường học hiện tại không phải có bốn cái hiệu trường sao, chỉ cần không phải minh sát phân ở ngươi danh nghĩa công tác, ngươi liền ra bên ngoài đẩy, ai cũng khó mà nói gì đó. Vương Văn Quảng gật gật đầu, cảm thấy phương pháp này không tồi. Hắn nhanh chóng ăn xong một chén cơm, nói, ngày mai ngươi còn muốn đi ba mẹ trong nhà. Ngày mai ta không có việc gì, nếu không, chúng ta mang mấy cái hải tử đi đi dạo đi. Đích xác, bọn họ người một nhà đã thật lâu không cùng nhau đi ra ngoài. Triệu chân chân tuy rằng cảm thấy không đi thượng bà bà khóa có điểm đáng tiếc, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, tốt nha, Văn Quảng, ngươi đi không đi các ngươi trường học công hội. Vương Văn Quảng lắc đầu, nói, thật sự là chịu không ra thời gian tới. Ngươi vì cái gì tổng hỏi cái này vấn đề? Triệu chân chân con môi cười, nói, liền tùy tiện hỏi một chút. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Trần thị trưởng là cái thuần túy chính khách, hắn làm việc chỉ suy xét hậu quả, trước nay đều sẽ không coi trọng quá trình. Bởi vậy, đương hắn đem chính mình trong phòng sở hữu đường biểu thúc gửi tới đồ vật đều tìm ra, tính cả cái kia hắn thực thích đồng hồ, cùng nhau cất vào túi đường rắc cũng ở buổi tối trộm ném tới trong nước biển thời điểm, tuy rằng có chút không tha. nhưng càng nhiều lại là xưa nay chưa từng có thông khoái. Người chính là như vậy, đưa ngươi trở nên không chê vào đâu được thời điểm, này bản thân chính là một loại vô cùng lực lượng. Trên thế giới này, Trần Thị trưởng đã không có bất luận cái gì thân nhân, nhưng hắn có lý tưởng, lý tưởng còn khá xa đại, đó chính là phải làm đại quan nhi, thị trưởng còn chưa đủ, ít nhất là muốn tỉnh trưởng mới được, có lẽ đến lúc đó, người khác đôi hắn giới thiệu, liền không hề là Trần Phương Nam Nhi tử đi. Lưu trí vĩ Thượng Hải một hàng thu hoạch rất lớn, Hắn cùng đồng học Diêu Thịnh Cường đem Thượng Hải Bắc Kinh hai mà báo chí đều cẩn thận nghiên cứu thấu, cuối cùng đến ra một cái kinh thiên kết luận, bởi vậy, gần nhất đến Bình Thành, liền gấp không chờ nổi cùng Trần thị trưởng hội báo tới. Hắn yêu cầu rất đơn giản, chính là yêu cầu Trần thị trưởng đơn độc thành lập một cái cách mạng tiểu tổ, chủ yếu chức năng chính là tuyên truyền cùng phát huy mới nhất lãnh đạo chính sách cùng lãnh đạo phương châm, do đó khởi đến một cái dẫn đầu tác dụng. Loại này quan khẩu, loại này mẫn cảm yêu cầu, nếu là Trần thị trưởng đáp ứng rồi, ra nổi bật đều là Lưu Chí vĩ nhưng nếu xảy ra chuyện nhi kia khẳng định là muốn hắn trần hữu tùng chịu trách nhiệm trần thị trưởng tự nhiên sẽ không làm như vậy thâm hụt tiền mua bán hắn chẳng những cự tuyệt Lưu chí vĩ còn tự mình gọi điện thoại cấp Lưu thành côn hai người điện thoại nói hơn phân nửa cái giờ cách không mấy ngày Lưu trí vĩ đã bị Lưu tư lệnh viên điều đi rồi Lưu trí vĩ ở bình thành thời gian không dài chức quan không cao cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự nhi cho nên mặc dù hắn điều đi rồi cũng không ai chú ý Triệu chân chân là ở nửa tháng sau, Lưu Bí Thư thật sự tới công hội chỉ đạo công tác khi mới biết được. Nàng nghe thấy cái này tin tức rất là cao hứng, nhưng trên mặt còn không dám biểu hiện ra ngoài, còn muốn hỏi một câu, kia lưu trưởng phòng đây là đi nơi nào thăng chức nha? Lưu Bí Thư cảm thấy có chút kỳ quái, phía trước triệu chân chân giống như không thế nào phản ứng lưu Chí vĩ, như thế nào lần này hỏi tới hỏi lui, bất quá, hắn vẫn là thực hảo tính tình nói, lưu trưởng phòng vốn dĩ liền thuộc về điều tạm, lần này là hồi kinh. Triệu chân chân tự đáy lòng cười, nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Lưu Bí Thư uống lên hai ly quách đại tỷ phao đến hảo trà, đem công hội công tác đều hiểu biết một cái biến, cảm thấy không có gì hảo hỏi được, liền đứng lên chuẩn bị đi rồi. Triệu chân chân tự nhiên là đưa đến ngoài cửa. Lưu Bí Thư nhìn đến không có người khác theo tới, thấp giọng nói, triệu chân chân đồng chí, ta hôm nay là đại biểu trần thị trưởng tới, trần thị trưởng làm ta hỏi ngươi, ở công tác hoặc là sinh hoạt thượng có hay không cái gì nan đề, nếu có. Tổ chức thượng nhất định thế ngươi ra mặt giải quyết. Trần thị trưởng dùng người không bám vào một khuôn mẫu, vốn dị hắn là tưởng đem Triệu Chân Chân trực tiếp từ quốc miên xưởng điều đến tòa thị chính, đến nôi trước vị sao, liền lưu tại hắn bên người làm bí thư là được. Triệu Chân Chân thông minh linh hoạt, gặp chuyện nhi một điểm liền thông, hơn nữa tuổi trẻ xinh đẹp, nhìn cũng đẹp mắt không phải sao. Nhưng Trần thị trưởng sau lại lại chính mình cất không, này Triệu Chân Chân cái gì cũng tốt, vừa lúc là quá xinh đẹp ngược lại là nhược điểm. hắn một cái 40 tuổi chưa lập gia đình thị trưởng bên người đi theo một cái xinh đẹp nữ bí thư đương nhiên không có khả năng có cái gì quan hệ đặc thù nhưng thời gian dài khó tránh khỏi có người sẽ từ này mặt trên làm văn bởi vậy trần thị trưởng khiến cho lưu bí thư chạy này một chuyến triệu chân chân lập tức cười nói đa tại trần thị trưởng quan tâm ta ở sinh hoạt cùng công tác thượng đích sắc đều có khó khăn lưu bí thư ta có bốn cái hải tử ngươi biết không đại mới 7 tuổi tiểu nhân còn không đến một tuổi Chúng ta bình thành quốc miên xưởng có điểm thiên, ta từ đại học người nhà viện tới nơi này đi làm, kỵ xe đạp liền phải 20 phút, nếu là trời mưa hạ tuyết thiên nhi, không thể lái xe tử, đi tới đến một giờ. Cho nên, nếu là khả năng nói, lãnh đạo có thể hay không cho ta đổi một cái công tác. Đổi công tác cũng không tính cái gì đại sự nhi, lưu bí thư gật gật đầu, nói, có thể, ngươi muốn đi cái nào đơn vị. Triệu chân chân lập tức trả lời nói, ta muốn đi bình thành đại học công hội, như vậy rời nhà gần. Vừa không chậm trễ công tác cũng phương tiện chiếu Cố Hải tử. Lưu bí thư nhìn nàng vẻ mặt chờ mong biểu tình, không dám tùy tiện đáp ứng, bởi vì Bình Thành Đại học thuộc về tỉnh cấp đơn vị, có chính thức biên chế, bởi vậy tiến người là rất khó. Triệu Chân chân lý lịch biểu thượng là tiểu học văn hóa, chỉ điểm này, Bình Thành Đại học đều sẽ không tiếp thu. Bất quá, bất luận cái gì sự tình đều có trường hợp đặc biệt. Lưu bí thư cười nói, Triệu chủ tịch, ta sẽ đem ngươi yêu cầu đúng sự thật báo cấp Trần thị trưởng. nếu là có kết luận sẽ mau chóng thông chi ngươi triệu chân chân cũng không có chờ thời gian rất lâu cũng liền 20 ngày qua tả hữu đi nàng đang ở công hội văn phòng dẫn dắt đại gia niệm trích lời sưởng làm tiểu hoàng cán sự chạy vào trong tay cầm một phần công tác điều động thông chi quách đại tỷ rất tò mò lấy lại đây trước nhìn lướt qua chờ xem minh bạch là triệu chân chân muốn điều đi rồi còn không dám tin tưởng đâu lớn giọng nói triệu chủ tịch này có phải hay không nghĩ sai rồi đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lao địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 32 thứ 32 mở chương, sửa chữa. Lập tức chính là cuối năm, các phân xưởng đều ở tăng ca thêm giờ, thậm chí nhất vội hai cái phân xưởng công nhân vừa lên ban chính là liên tục 14 tiếng đồng hồ, lớn như vậy lao động lượng, tuổi trẻ công nhân có thể ngao được, tuổi già khó tránh khỏi sẽ có hoàn khí. Quốc miên xưởng tiền lương không thấp, thuần thục công một tháng như thế nào cũng có 4 năm chủ nguyên, nếu là hơn nữa phân xưởng tiền thưởng liền càng nhiều, nhưng dựa theo quy định, tăng ca phí lại là không cao, một giờ chỉ có hai mao tiền. Tuổi trẻ công nhân nguyện ý tranh cái này tăng ca phí, mỗi ngày thượng mãn 12 tiếng đồng hồ, một tháng tăng ca phí cũng có hơn 20 khối, nhưng lão công nhân là không muốn ra cái này cu ly, năm trước cũng liền như vậy một cái tháng sau, vì 20 khối tăng ca phí mệt ra bệnh tới, kia còn thâm thuộc tiền. nhưng sinh sản nhiệm vụ như vậy trọng các nơi đơn đặt hàng chợ so ngày thường nhiều hai ba lần ngươi tưởng không tăng ca không tránh tăng ca phí kia thật đúng là không phải do ngươi làm đặc thù hóa khẳng định là không được các phân xưởng vì khích lệ công nhân nhóm tính tích cực đều chế định mình sát thưởng phạt thi thố nhưng dù vậy trấn an hảo công nhân cảm xúc vẫn như cũ là trong xưởng hạng nhất đại sự nay liên thuộc về bọn họ công hội công tác tại đây một phương diện triệu chân chân làm rất tinh tế buổi sáng công nhân tiến nhà xưởng ở cổng lớn là có thể phân đến một lu nóng hầm hập nước gừng ngọt sinh khương cùng kẹo mạch nha đều là tàu đại tỷ đi ngoại ô thành phố đội sản xuất mua so đi thực phẩm phụ cửa hàng muốn tỉnh không ít tiền về phương diện khác đem trong xưởng chủ yếu đường đi thượng đều treo lên cổ vũ nhân tâm khẩu hiệu báo bảng cũng là mỗi ngày đều đổi mới nội dung trong đó có một lan chuyên môn để lại cho các phân xưởng chiến sĩ thi đua nghe tới tựa hồ không quá phức tạp nhưng chỉ là một loạt tám lan báo bảng liền đủ khiến người mệt mỏi cũng không riêng gì này đó chờ năm trước vội xong Năm sau trong xưởng sơ chín liền đi làm, khi đó công nhân sẽ không bận quá, nhưng bọn hắn công hội còn phải nắm chặt chuẩn bị mở nguyên tiêu tiệc tối đâu. So với giống nhau nhà xưởng, bọn họ quốc miên xưởng tổ chức văn nghệ tiệc tối hiển nhiên có điểm nhiều, nhưng cái này cũng là không có biện pháp, bọn họ tạ xưởng trưởng là bộ đội xuất thân, trời sinh thích náo nhiệt, mỗi lần tiệc tối đều sớm trình diện, hơn nữa đối bọn họ công hội công tác nhiều lần đưa ra khen ngợi, không làm là không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, công hội mười mấy công nhân viên chức. tự nhiên không hy vọng triệu chân chân điều đi bất quá điều động thông chi đều xuống dưới không đi hiển nhiên cũng là không hiện thực quách đại tỷ nhận thức đến cái này hiện thực sau biểu hiện đặc biệt buồn bực nàng có điểm tức giận nói triệu chủ tịch ngươi liền như vậy ném xuống chúng ta mặc kệ ngươi đi rồi chúng ta không có người tâm phúc thật nhiều chuyện này cũng chưa quá mức tiểu lý can sự ở bên cạnh cũng gật gật đầu nhưng thật ra tào đại tỷ không quá cảm thấy ngoài ý muốn kỳ thật triệu chân chân muốn điều đi khả năng sớm đã có dự triệu Mấy ngày trước hạ vài chàng đại tuyết, triệu chân chân cơ hồ mỗi lần đều đi làm đến muộn, nàng không ngừng một lần nói qua, nếu có thể đổi cái rời nhà gần đơn vị thì tốt rồi, nhưng đại gia lúc ấy đều cho rằng chỉ là thuận miệng hóa hấn dận. Tào đại tỷ cười nói, đại gia làm gì vậy? Triệu chủ tịch đều tới rồi hào đơn vị, chúng ta đến cao hứng mới đúng vậy? Đại học bên kia thật tốt, giao tiếp đều là người làm công tác văn hóa, ly triệu chủ tịch ra lại gần, đón đưa hải tử đều phương tiện, các ngươi những người này à? chính là lý giải không được đã kết hôn công tác phụ nữ khó xử quách đại tỷ trừ bỏ ở chính mình cá nhân vấn đề thượng tương đối trục vị hôn phu qua đời nhiều năm như vậy cũng không chịu lại tìm mặt khác vấn đề thượng vẫn là thực linh hoạt nàng lập tức cười nói là ta nghĩ sai rồi quang nghị không bỏ được triệu chủ tịch đúng vậy nha tiểu hai tử chiếu cố lên đích xác thực phiền thoái ta kia đệ tức phụ mới sinh hai cái cả ngày vội vô cùng đâu cũng không riêng gì bọn họ công hội quốc miên xưởng rất nhiều người đối triệu chân chân điều đi cũng cảm thấy thực đột nhiên trưa hôm đó tạ xưởng trưởng làm tùy chủ nhiệm tự mình chạy một chuyến biểu đạt trong xưởng đối triệu chân chân công tác tán thành cùng khen ngợi cũng đưa ra thực chân thành giữ lại tuy rằng biết rõ vô dụng nhưng trong xưởng nên lấy ra tới thái độ vẫn là phải có khách quan giảng bọn họ công hội hiện tại gánh vác không ít vốn là xưởng làm công tác cho nên chỉ là từ công tác góc độ tới nói triệu chân chân cũng là cái không tồi cộng sự tùy chủ nhiệm cũng không bỏ được nàng điều đi huống chi hai nhà còn có quan hệ cá nhân thẩm lỵ lỵ từ mang thai sau trở nên đặc biệt tái giao tế mặc dù hiện tại đã hiện hoài chỉ cần là hưu ban thời điểm không quá trọng yếu sự tình tất nhiên là muốn đi nhà người khác làm khách nàng cách thượng hai tuần liền đi tàu bác sĩ trong nhà lần trước liền cùng triệu chân chân đụng phải thậm chí thẩm lỵ lị, lị còn cùng hắn thương lượng chuẩn bị tuần sau đi triệu chân chân trong nhà bái phòng đâu tuy chủ nhiệm mới vừa đi chu quế chi cùng từ trấn sơn kết bạn tới từ trấn sơn nữ nhi thượng cao trung chuyện này xem như vừa khéo nhưng sang năm chín tháng chu xưởng trưởng nữ nhi muốn vào bình thành đại học Thật là tính toán đi vương văn quảng chiêu số, bởi vậy chu xưởng trưởng liền đặc biệt không tha, từ biệt nói cũng đặc biệt nhiều. Cả buổi chiều, nhà máy chủ yếu bộ môn không sai biệt lắm đều người tới. Tuy rằng điều động thông chi thượng không có quy định thời gian, nhưng triệu chân chân kỳ thật sớm có chuẩn bị, nàng đem sắp tới công tác kế hoạch cho đại gia qua một lần, lại đem sự tình tách ra khai phân đến mỗi người trên đầu. Như vậy mặc dù là nàng không ở, sự tình cũng sẽ không loạn. Hơn nữa phỏng trừng trong xưởng thực mau liền sẽ an bài tân chủ tịch. Đối với chính mình đời kế tiếp, Triệu Chân Chân chính mình tuy rằng tương đối hướng vào Quách Đại tỷ, nàng đối đãi công tác tinh tế nghiêm túc, nhiệt tình nhi mười phần, nhưng khuyết điểm cũng là thập phần rõ ràng, gặp được chuyện này thiếu kiên nhẫn, điểm này liền không bằng Tào Đại tỷ. Đem công tác công đạo hảo, Triệu Chân Chân đem trong văn phòng cá nhân tư vật thu thập một chút, kỳ thật không có khác, chính là một chồng thật dày công tác bút ký. Nàng nhịn không được mở ra trong đó một quyển nhìn nhìn, kinh ngạc phát hiện vẫn là 15 tuổi khi, nàng mới vừa tiến công hội thời điểm ký lục. Nó nướt lại thực xấu bút tích hiện tại thoạt nhìn có điểm đáng yêu, nhưng khi đó lại là lớn nhất phiền não Triệu chân chân khép lại bút ký, con khăn trùn đầu cũng không trở về đi ra quốc miên xưởng đại môn. Bình thành Đại học Công hội văn phòng đồng dạng không lớn, bốn gian văn phòng tổng cộng có 8 công nhân viên chức. So sánh với bọn họ quốc miên xưởng công nhân viên chức còn muốn thiếu thượng mấy cái, nhưng chỗ tốt chính là Đại học Công hội cơ bản không có gì chuyện này, đi làm hoàn toàn chính là xem báo uống trà nói xấu, triệu chân chân mới đến. không dám biểu hiện đến cùng người khác không giống nhau, liền như vậy lăn lộn vài thiên. Đại học Công hội Chủ tịch Kêu Lý Tuệ Hoa, tuổi chừng 40 tới tuổi, cao trung văn hóa, trưởng phu là lịch sử hệ giáo thụ, cũng ở tại Đại học người nhà viện, cùng Chu Thục Bình gia chỉ có một tường chi cách, bởi vậy, nàng cùng Triệu Chân Chân đánh quá vài lần đối mặt, đối Triệu Chân Chân đã đến biểu hiện còn tính nhiệt tình. Đương nhiên, nơi này cũng có Vương Văn Quảng Nguyên Nhân, Phó Hiệu trưởng Tiểu Thê, tổng phải cho vài phần mặt mũi, Buổi sáng hôm nay Triệu chân chân đem mấy cái hài tử đưa đến trường học, đổi tới công hội thời điểm thời gian còn rất sớm, nàng hừ ca nhi đem văn phòng cẩn thận quét tước một lần, vì chính mình đổ một ly nước gấm, từ túi sách móc ra sơ trung năm nhất toán học sách giáo khoa nhìn kỹ lên. Nàng mấy ngày trước rốt cuộc đem tiểu học chương trình học tất cả đều học xong rồi, tào lệ quên cho nàng ra hai bộ bài thi, tuy rằng không có thể đáp mãn phân, đều là 98 phân, cũng coi như là thực không tồi. Triệu chân chân kỳ thật đã sớm tưởng đem sơ trung sách giáo khoa mang đến đơn vị nhìn, đã hợp với nhàn vài thiên, ngẫm lại đều cảm thấy quá lãng phí, bởi vậy giờ phút này xem đến thập phần chuyên chú nghiêm túc, thế cho nên đồng sự Mã Ái Hồng đột nhiên tiến vào, lại đột nhiên đứng ở nàng phía sau cũng chưa cảnh giác. Ai u, này không phải sơ trung sách giáo khoa sao? Ngươi thấy thế nào cái này nha? Mã Ái Hồng là bọn họ công hội bằng cấp tối cao công nhân viên chức, là đứng đắn sư chuyên tốt nghiệp, nhưng nàng trong bụng có mực nước. Giảng bài trình độ lại chẳng ra gì Lại còn có thực cái thuyết giáo học sinh Sau lại bởi vì cùng lịch sử hệ mặt khác Lao sư nháo mâu thuẫn Nàng vận khí không tốt kia một cái Lao sư là rất có bối cảnh Làm trường học đem nàng từ một đường dạy học cương vị điều tới rồi công hội Lại nói tiếp chuyện này đều qua đi rất nhiều năm Nhưng mã ái hồng nhắc tới tới Vẫn là hận đến ngứa răng, Dựa theo nàng chính mình cách nói Từ bị điều đến công hội sau Nàng nhân sinh đại sự nhi đều đã chịu ảnh hưởng Đầu tiên, tìm đối tượng cấp bậc hạ thấp Nàng hiện tại lão công ở trường học hậu cần thượng, tuy rằng nước luộc thực đủ, nhưng so với đại học giáo viên tới không tính thể diện, lại chính là nàng sinh ba cái hài tử, hai nam một nữ, mỗi người đều không tính thông minh, ở phụ thuộc. Trường học đi học thành tích thuộc về đến ngược. Nếu không phải tìm một cái không thông minh lão công, cũng liền sẽ không có không thông minh hài tử, mà hết thể này căn nguyên, còn ở chỗ nàng bị điều tới rồi công hội, nếu không căn bản sẽ không tìm không thông minh lão công. Triệu Chân Chân lúc ấy nghe xong liền cảm thấy có điểm buồn cười. người này chỉ biết oán giận người khác chẳng lẽ có người ngạnh bó nàng gả chồng nói trắng ra là vẫn là chính mình vô năng đương nhiên lời này nàng cũng không dám rác mặt nói triệu chân chân hướng mã ái hồng cười cười nói dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi nhìn xem thư cảm thấy rất có ý tứ mã ái hồng ở chính mình vị trí ngồi hạ bĩu môi kỳ thật nàng là công hội phó chủ tịch chẳng qua bởi vì lý tuệ hoa ở nàng cái này phó chủ tịch chính là cái bài trí hơn nữa triệu chân chân chi tiết nàng cũng biết Tuy rằng lần này lại đây lý lịch biểu nàng nhìn là sơ chúng tốt nghiệp, nhưng kỳ thật, nàng chính là cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp. Mấy năm trước Vương Văn Quảng cùng năm ấy 20 tuổi Triệu Chân Chân kết hôn, càng làm cho người ngã phá mắt kính chính là, nghe nói tân nương tử chỉ có tiểu học văn hóa. Nay ở lúc ấy khiến cho rất lớn oanh động, bình thành đại học cơ hồ sở hữu giáo công nhân viên chức đều biết chuyện này. Mã Ái Hồng trong lòng cười lạnh, thời buổi này thật là người nào đều có thể tới công hội, cái này Triệu Chân Chân, một cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp. Nàng dựa vào cái gì? Nàng lấy ra rẻ lau cẩn thận xoa xoa chính mình cái bàn, trên mặt mang cười không cười, lại cùng triệu chân chân nói, ta nhớ rõ ngươi là tiểu học bằng cấp đi, xem sơ trung sách giáo khoa có thể hay không quá khó khăn. Kỳ thật ngươi yên tâm, tuy rằng chúng ta công hội thuộc ngươi bằng cấp thấp nhất, nhưng chúng ta mọi người đều không có khinh thường ngươi ý tứ. Ý ngoài lời, là triệu chân chân cầm sơ trung sách giáo khoa ở trang dạng. Đích xác công hội hơn nữa triệu chân chân chính người, sư chuyên tốt nghiệp chỉ có mã hồng Cao trung tốt nghiệp bao gồm Lý Tuệ Hoa ở bên trong có 6 cá nhân, còn có dư lại một cái là sơ trung tốt nghiệp, tiểu học tốt nghiệp chỉ có triệu chân chân một người. Mã Ái Hồng nói như vậy khắc nghiệt, triệu chân chân trong lòng thực tức giận, bất quá, vừa đến một cái tân đơn vị, chính mình trượng phu lại là phó hiệu trưởng, nàng không nghĩ gây chuyện nhì, liền không tiêu ngạo không xiểm định nói, Mã Đại Tỷ, ngươi nói rất đúng, ta là tiểu học bằng cấp, bất quá ta xem sơ trung sách giáo khoa không phải trang dạng, chính là nghiêm túc muốn học, bao. chủ tịch không phải từng nói qua sao người chính là nếu không đoạn học tập mới có thể tiến bộ hơn nữa khiêm tốn khiến người tiến bộ kiêu ngạo làm người lui bước đại học công hội ngày thường chính là năm bẹ bảy mảng lý tuệ hoa không thế nào quản mặt khác đồng sự đã sớm biết mã ái hồng xú tính tình ngày thường không thế nào phản ứng nàng tiếp xúc thiếu tự nhiên cũng không có gì mâu thuẫn mã ái hồng thật lâu không ăn qua mệt triệu chân chân nói như vậy nàng rõ ràng là phê bình nàng không đủ khiêm tốn vốn dĩ mã ái hồng thích nhất xem liên xô tiểu thuyết mỗi ngày đều đi giáo thư viện mượn thư vừa lên ban liền pha thượng trà bắt đầu nhìn vừa lúc đến tan tầm có thể xem xong hơn phân nửa buồn nhưng hôm nay nàng vốn dĩ liền không cao hứng buổi sáng trượng phu phê bình nàng ra vụ làm không tốt hài tử chiếu cố cũng không tốt cho đến nàng ở nhà đã phát một hồi tính tình lúc này hỏa khí lại nổi lên liền bang một chút khép lại thư đứng lên chỉ vào triệu chân chân nói thiếu lấy trích lời tới hù doa người cho rằng sẽ bối ghê gớm a đều phải cười chết người ngươi một cái tiểu học sinh viên tốt nghiệp con muốn tới nói ta một cái sinh viên đại học chuyên khoa không đủ khiêm tốn, rốt cuộc là ai không đủ khiêm tốn. Lúc này đi làm đã đến giờ, Lý Chủ tịch cùng một cái khác trương đại tỷ, hứa đại tỷ đều sách theo bao vào được, Mã Ái Hồng thanh âm lại cao lại tiêm, tự nhiên mọi người đều nghe được, bất quá mọi người đều không hiểu biết từ đầu đến cuối, cũng liền không ai tùy tiện xen mồm. Mã Ái Hồng rất đắc ý, ác nhân trước cáo trạng, nói, Lý Chủ tịch, ta hôm nay tới sớm, thật không nghĩ tới còn nhặt cái có săn chê cười. Vị này mới tới tiểu triệu đồng chí phê bình ta không đủ khiêm tốn đâu. Lý Tuệ Hoa luôn luôn không thích mã ái hồng, nhìn nhìn lại trầm mặc không nói triệu chân chân, liền nói nói, ái hồng a ngươi bất tranh cãi đi, còn ngại tại đây mặt trên ăn mệt không đủ nhiều sao. Nàng như vậy vừa nói, mã ái hồng lại nghĩ tới tốt nghiệp sau mấy năm nay gặp được không công bằng, cảm xúc càng thêm giận dữ. Triệu chân chân hồn không thèm để ý, khép lại sách giáo khoa, từ túi sách lấy ra một ít tiểu điểm tâm phân cho đại gia, nói hôm nay là hài tử sinh nhật. Trong nhà làm quá nhiều cho nên lấy lại đây làm đại gia nếm thử. So sánh với nấu ăn, trương mụ càng am hiểu làm điểm tâm, chỉ dùng thủy, trứng gà, bột mì cùng đường trắng, còn có giản dị nướng lò, làm được bánh quy liền thập phần tùng giòn ăn ngon. Lý Tuệ Hoa cái thứ nhất khen ngợi, nói, này hương vị cũng thật hảo, so thực phẩm phụ trong tiệm bán còn ăn ngon đâu. Triệu chân chân cười cười, dương nhất dương trong tay sách giáo khoa, đối Lý Tuệ Hoa nói, Lý Chủ tịch, chúng ta công hội liền thuộc ta bằng cấp thấp nhất. Vì có thể không rơi mặt khác đồng chí chân sau, ta mượn một bộ sơ trung giáo tài tới học, về sau nếu là có sẽ không vấn đề, khẳng định muốn thỉnh giáo Lý Chủ tịch, đến lúc đó đừng chê ta phiền phải A. Lý Tuệ Hoa cười ha hả đáp ứng rồi. Một cái khác trương đại tỷ nói, tiểu triệu A, ta đệ tức phụ liền ở quốc miên xưởng đi làm, nàng nói lên quá ngươi, nói các ngươi quốc miên xưởng công hội công tác làm nhưng xuất sắc. Chúng ta công hội công tác làm lên chỉ cần kiên định nghiêm túc là đủ rồi, không cần quá cao bằng cấp. bằng cấp cao không thấy được là có thể đem công tác làm hảo. Triệu Chân Chân đã sớm quan sát đến, vị này Trương đại tỷ ở công hội nhân duyên đặc biệt hảo, quả nhiên, nàng thốt ra lời này, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Mã Ái Hùng là cái thèm ăn người, mọi người đều ăn bánh quy nàng không có, lại sắp tức chết rồi. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. về sau lao địa chỉ ép sẽ mở không ra chương 33 thứ ba mươi ba chương sửa chữa thứ bảy buổi chiều vương văn quảng rất khó đến ở nhà hắn nhảy ra trước đó không lâu người khác đưa cà phê đậu tinh tế nghiền nát sau hướng phao hai ly bởi vì triệu chân chân uống không quen thuần cà phê lại đem tiêu nhiệt sữa bò cẩn thận thêm đi vào chân chân ở trường học công hội còn thói quen đi triệu chân chân trả lời còn hành mỗi ngày rất thanh nhàn chuyện gì nhi cũng không có lại có mấy ngày liền phóng nghỉ đông đi Vương Văn Quảng cho chính mình cũng đổ một ly cà phê, nói, đúng vậy, đã định hảo, âm lịch 19 trường học chính thức nghỉ. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, ai nha, kia có thể thật tốt quá, liền dư lại 5 ngày đi. Văn Quảng, chúng ta nói tốt ta, kỳ nghỉ ngươi nơi nào cũng không chuẩn đi, ở nhà nhìn kiến dân mấy cái, ta muốn đằng ra thời gian tới chuyên môn học tập. Vương Văn Quảng gần nhất bị trường học sự tình làm cho thực phiền, ở nhà trốn tránh quấy dày tự nhiên thực hảo, liền nói nói, ngươi yên tâm đi. hai từ chuyện này không cần ngươi nhọc lòng triệu chân chân uống một hớp lớn cà phê đang chuẩn bị đứng lên đi thư phòng đại nhi tử vương kiến dân một người từ lầu hai đi xuống tới kiến dân kiến quốc mấy cái vốn dĩ ăn qua cơm trưa liền lên lầu ngủ đi nhưng vương kiến dân từ nhỏ không thế nào thích ngủ trưa, hắn nhắm hai mắt đợi trong chốc lát chờ đệ đệ vương kiến quốc ngủ liền chuồn ra phòng lúc này nhìn đến trên bàn cơm bãi cà phê cùng điểm tâm đôi mắt một chút liền sáng điểm tâm chính là trương ngủ làm bánh quy không có gì hiếm lạ Nhưng là cà phê thứ này là vương kiến dân thực cảm thấy hứng thú, bởi vì phía trước ba ba nói qua thứ này tiểu hài tử không thể uống. Chính là tiểu hài tử không thể uống, tò mò bảo bảo vương kiến dân mới càng muốn uống lên. Vương kiến dân nhìn đến ba ba mụ mụ cười đến thực vui vẻ, cũng không như thế nào chú ý tới hắn, ngay lập tức đi đến mụ mụ triệu chân chân bên cạnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bưng lên mụ mụ cà phê liền uống một hớp lớn. Hoa, lại ngọt lại hương. Nguyên lai like cà phê tốt như vậy uống a Vương Kiến Dân uống lên còn tưởng uống, Vương Văn Quảng vừa muốn ngăn cản Nhi Tử, Triệu Chân Chân chừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, đối lại Nhi Tử nói, "Chúng ta kiến dân thích uống cà phê sao?" Vương Kiến Dân gật gật đầu. Triệu Chân Chân một lần nữa cầm một con cái ly cấp Nhi Tử đổ một ly, nói, "Tới, mau uống đi, bất quá, người ba ba nói qua, cà phê thứ này đối Tiểu hài Tử không tốt, sẽ làm ngươi biến buồn, cho nên, Kiến Dân uống lên này một ly, liền không được uống nữa được không?" Cà phê tuy rằng hảo uống, nhưng cùng biến buồn so sánh với, tựa hồ cũng không như vậy quan trọng. Vương Kiến Dân lần đầu tiên đối mỹ vị đồ vật sinh ra hoài nghi, hắn do dự mấy giây, bưng lên cà phê chỉ uống lên nửa ly liền buông xuống. Thức mau, thẩm lị lị cùng tùy chủ nhiệm dẫn theo lễ vật tới cửa. Đại khái là bởi vì dinh dưỡng quá mức sung túc, thẩm lị lị cùng trước kia so tựa như khí cầu bị thổi bay tới, béo đến thập phần cân xứng cảm động. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cho người ta cảm giác cũng hoàn toàn không khó coi, một trương viên trên mặt tràn ngập sơ làm mẹ người vui sướng. triệu chân chân nhiệt tình tiếp đón nàng ngồi xuống, đem một mâm xào đậu phộng đặt ở thẩm lị lị trước mặt. bản thân thẩm lị lị chính là thực thích hài tử người, hiện tại chính mình mau làm mẫu thân, nhìn đến vương ra mấy cái hài tử càng là thích, nàng rất tinh tế, cấp kiến dân mấy cái đều chuẩn bị bất đồng lễ vật. cấp kiến dân chính là một cái tiểu mô hình địa cầu, kiến quốc chính là hai bổn tranh liên hoàn, tiểu kiến xương chính là một con bóng cao su, tiểu kiến minh cũng có, là một cái mập mạp đầu gỗ hết xanh, tay một đụng tới mặt trên cái nút hết xanh liền sẽ hoa hoa kê. Này đó vật nhỏ thủ công đều thực tinh xảo, chỉ sợ không chỉ là giá không tiện nghi, mua lên cũng là thực phí công phu, có thể thấy được thẩm lị lị thật là dùng tâm. Trước mụ sáng sớm đi ngoại ô thành phố mua mới mẻ sữa bò, trừ bỏ đoái cà phê dùng một ít, dư lại toàn bộ thêm gạo nấu thành sữa bò cháo, loại đồ vật này mùa đông đều có thể đương điểm tâm ăn, đại nhân tiểu hài tử đều thích. Nhìn đến hải tử ăn đến độ thực vui vẻ, triệu chân chân lại có chút ăn không vô, nàng nhẹ nhàng buông cái muỗng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Qua năm. Tình thế lập tức liền sẽ thay đổi, tuy rằng này cổ phong không thấy được có thể lập tức quát đến bình thành, nhưng là đi rồi một cái lưu trí vĩ, có thể hay không lại đến một cái trương trí vị vương trí vĩ. Nhưng triệu chân chân lại nghĩ đến, dù vậy cũng sẽ không so kiếp trước càng không xong. Chân chân, người nghe có phải hay không kiến minh khóc? Triệu chân chân lấy lại tinh thần, đối trương mụ gật gật đầu, chạy nhanh đứng lên hướng trên lầu đi. Tiểu kiến minh tỉnh ngủ sau không thấy được mụ mụ tự nhiên muốn khóc. muốn bỏ ra tiểu giường lại bị lan can cấp chặn, khẳng định còn muốn khóc, bất quá, đương triệu chân chân đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hương hống, hắn liền không khóc, chẳng những không khóc, còn tò mò nhìn đi theo đi lên thẩm lị lị, thẩm lị lị nhìn đến hắn kia đáng yêu tiểu bộ dáng, nhịn không được rối tay sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu kiến minh nét môi cười cười, lộ ra hai viên nộn nộn bạch nhá, thẩm lị lị túi đầu muốn thân hắn, tiểu kiến minh lại quay đầu trốn rồi, triệu chân chân ôm tiểu nhi tử đi xuống lâu kiến lấn kiến quốc. Kiến sương nhìn đến mụ mụ xuống dưới, lập tức tất cả đều vây đi qua, kiến dân nói, mụ mụ, tiểu đệ đệ là đói bụng sao? Hắn có thể ăn sữa bỏ cháo sao? Triệu chân chân gật gật đầu, nói, có thể ăn ít một chút. Kiến sương đem bóng cao su phóng tới một bên, hỏi, mụ mụ, ta đây tới uy đệ đệ được không? Triệu chân chân cười, nói, nha, chúng ta kiến sương đều sẽ chiếu cố đệ đệ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đệ đệ còn nhỏ, muốn kiên nhẫn một chút. vương kiến xương đáp ứng rồi một tiếng lập tức chạy đến phòng bếp đi rửa tay Thẩm lỵ lỵ nhìn mẫu tử mấy người hòa thuận vui vẻ đặc biệt hâm mộ nàng nói chân chân ta hiện tại thực sự có điểm hối hận phía trước phí thời gian như vậy nhiều năm nếu là hiện tại hải tử cũng cùng kiến dân không sai biệt lắm lớn nhỏ đi triệu chân chân biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái thực mau nói Lệ lỵ tỷ lợi này không đúng không thể tính phí thời gian đi chỉ có thể nói ngươi cùng người khác không duyên phận chỉ cùng tùy chủ nhiệm có duyên phận hai người các ngươi cũng thật là có ý tứ ngày đó ta còn cùng văn còn nói sớm biết rằng các ngươi như vậy thích hợp nên sớm giới thiệu các ngươi nhận thức nhà. không chỉ thẩm lị lỵ liên tuy chủ nhiệm nghe được lời này đều nở nụ cười một nữ nhân một khi làm mẫu thân nàng biến hóa có thể là nghiêng trời lệch đất thẩm lỵ lỵ tuy rằng không như vậy khoa trường nhưng cũng cùng trước kia đại không giống nhau trước kia nàng tuy rằng hào phóng có lễ nhưng kỳ thật tính tình có điểm quặn cũ ẽ, có điểm cô phương tự thưởng cảm giác hiện tại tắc biến thành một cái có rất nhỏ làm nhà người nàng không có sinh dưỡng hài tử kinh nghiệm e sợ cho chính mình hài tử có hại đặc đặc chuẩn bị rất nhiều vấn đề tới hỏi triệu chân chân làm bốn cái hài tử mẫu thân triệu chân chân dục nhi kinh đó là lại nhiều lại thực dụng thẩm lỵ lỵ nghe được mùi ngon phía trước triệu chân chân nghe bà bà nói qua thẩm lỵ lỵ hiện giờ lớn bụng đảo thực thích đi nhân ra trong nhà làm khách tuy rằng thẩm gia nhị lão dọn đi rồi nhưng thẩm gia không ít bằng hữu cùng thân thích đều còn ở bình thành thẩm lỵ Lệ không thích giao tế rất ít cùng những người này lui tới trước kia tào lệ quên khuyên quá nàng nhưng không có gì hiệu quả kỳ thật triệu chân chân có thể lý giải thẩm lị lỵ cách làm không làm phụ mẫu không biết thế giới này cỡ nào coi trọng thực tế làm phụ mẫu luôn muốn đem thế gian tốt đẹp nhất đồ vật đều cho chính mình hài tử nhưng kỳ thật này bất quá là hư hào mộng, trừ bỏ có thể cảm động chính mình ở ngoài không còn dùng cho việc khác cùng với không tưởng chi bằng cấp hải tử bắt cầu đáp quan hệ nhiều một cái nhân mạch thêm một cái bằng hữu khả năng về sau chính là nhiều một cái lộ có thể đi thẩm lỵ lỵ tưởng kết giao triệu chân chân cái này bằng hưu kỳ thật triệu chân chân cũng tưởng cùng thẩm lỵ lị, lị làm bằng hưu tại đây loại tiền đề hạ hai người càng nói càng đầu cơ rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác bởi vì lần trước ăn mệt mã ái hồng không dám kinh địch cái này cuối tuần nàng nơi nào cũng không đi liền ở nhà mân mê làm bánh quy bởi vì trong nhà không có than nướng lò buộc trượng phu đi trường học nhà ăn mượn một cái lãng phí không ít bột mì cùng trứng gà sau rốt cuộc khảo ra tới một sọt bánh quy nhỏ bánh quy nhỏ kim hoàng xúc giòn ba cái hài tử e sợ cho ăn không đến một đám xuống tay cướp ăn mã ái hồng thực tức giận dứt khoát một cái hài tử cho hai bàn tay đem dư lại bánh quy cất vào hộp cơm dự bị đưa tới đơn vị đi thứ hai buổi sáng triệu chân chân hiểu biết đến mã ái hồng mỗi ngày đều tới rất sớm cũng liền không như vậy tích cực nàng học tập lý tuệ hoa đám người đều là bóp điểm đi làm mã ái hồng sớm tới đang ngồi ở vị trí thượng một bên đọc sách một bên cắn bánh quy ăn kế tiếp phát sinh sự tình, không thể không nói có điểm khác thường. Luôn luôn thập phần keo kiệt, chưa bao giờ sẽ phân đại gia ăn cái gì mã ái hồng thế nhưng đột nhiên đứng lên, từ hộp cơm lấy ra bánh quy đưa cho đại gia, kia nhiệt tình sức mạnh nhi, ngươi không cần còn đều không được. Đương nhiên, nàng đã phát một lần, duy độc không chịu chia triệu chân chân. Triệu chân chân cảm thấy đặc biệt buồn cười, nàng đi đến mã ái hồng vị trí thượng, cười hỏi nha, mã đại tỷ này bánh quy làm không tội a, ta có thể nếm thử sao? mã ái hồng còn ở do dự gian triệu chân chân đã vươn tay cầm một mảnh nàng cẩn thận nhấm nháp một chút nói du cùng đường đều phóng quá nhiều giảm thượng một nửa phòng chừng sẽ càng tốt an mã ái hồng trong lòng vừa động đích xác nàng này bánh quy như thế nào làm đều cảm thấy không đủ ngọt thanh ăn ngon nguyên lai là du cùng đường phóng nhiều chờ nàng phục hồi tinh thần lại vừa thấy triệu chân chân đã sớm cùng lý tuệ hoa nói chuyện đi nghỉ phía trước trường học muốn phát ăn tết thực phẩm cơ bản mỗi năm đổ vật đều không sai biệt lắm một tiểu túi bột mì một tiểu túi gạo kê mấy cân hàm thịt mấy cân cá cùng tôm bột mì gạo kê cùng hàm thịt không có gì khác nhau nhưng cá tôm này một loại bên trong môn đạo liền nhiều mỗi năm trường học hậu cần đều là như vậy an bài giáo lãnh đạo là nhất cấp bậc cá tôm chẳng những mới mẻ cái đầu còn lớn nhất hệ chủ nhiệm cùng lao các giáo sư là một cái cấp bậc cá tôm có thể bảo đảm có giống nhau là đặc biệt tốt lấy này xuống chút nữa số chờ đến phiên bọn họ trường học công hội thường thường liền dư lại một đống tiểu ngư tiểu tôm Công hội công tác thanh nhàn, nhưng tương ứng, ở rất nhiều sự vụ xử lý thượng cũng liền không có quyền lên tiếng. Lãnh xong đồ vật, Lý Tuệ Hoa nhìn chính mình tiểu thùng một đống tiểu ngư, có chút tiếc nuối nói, "Ngày hôm qua ta khuê nữ còn nói muốn ăn hầm cá, này cá nhưng vô pháp hầm, thu thập ra tới cũng là có thể tạc một chút, tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng ít ra đến phí gấp hai du." Triệu Chân chân gật gật đầu, nói, "Đúng vậy nha, này cá cũng quá nhỏ, trừ bỏ xương cốt cùng thứ không có gì ăn đầu. Trương Đại tỷ hảo tính tình cười cười, Nói, có ăn liền không tồi, chúng ta còn có thể ăn thượng cá, ở nông thôn dân chúng ăn trước bạch bánh bao đều là ăn tết, cùng bọn họ so, cũng nên thấy đủ. Mã Ái Hồng nghe được lời này thực không cao hứng, nàng nhịn không được nói, chúng ta công hội cùng trường học bộ tuyên truyền là cùng cấp bậc bộ môn, nhân ra hàng năm phân cá lớn, chúng ta hàng năm phân con cá nhỏ, này thật sự công bằng sao? Không có người trả lời nàng lời nói, triệu chân chân cao mày suy nghĩ, như thế nào làm trường học công hội hàng ngày công tác bình thường vận chuyển? Như thế nào thay đổi mặt khác bộ môn hợp sẽ ấn tượng, cùng với quan trọng nhất, như thế nào hợp lý đa phần gánh một ít việc vụ, do đó được đến một ít quyền lên tiếng. Mà một khi có quyền lên tiếng, rất nhiều chuyện mới có thể xuống tay chuẩn bị. Lâm nghỉ trước một ngày, Triệu chân chân đem chính mình viết công hội kế hoạch giao cho Lý Tuệ Hoa, Lý Chủ tịch nhìn đến sau có điểm cao hứng, nhưng càng nhiều lại là lo lắng. Lý Tuệ Hoa ở đường công hội chủ tịch phía trước, đã từng ở tới ra huyện thành đương quá mấy năm tuyên truyền căn sự. Nàng tuổi trẻ thời điểm kỳ thật xem như cái có quyết đoán có đảm lược nữ cán bộ, chỉ là sau lại đi vào đại học sau, cùng trường học bộ tuyên truyền đấu võ đài rất nhiều lần đều thất bại, sau lại đơn giản liền mặc kệ. Trường học yêu cầu bọn họ làm cái gì liền làm cái đó, bình thường không có việc gì tuyệt không tìm việc nhi, tóm lại chính là có thể nhàn rỗi liền nhàn rỗi. Nhưng nếu là dựa theo triệu chân chân kế hoạch, kia bọn họ công hội phòng trường liền sẽ là toàn giáo sư sinh tiêu điểm, loại này có thể lộ mặt sự tình lý chủ tịch thật lâu chưa làm qua đâu triệu chân chân kỳ thật cũng không cấp lý chủ tịch còn có một cái kỳ nghỉ thời gian suy xét nghĩ thông suốt càng tốt không nghĩ ra cũng không quan trọng trước làm lại chậm rãi tưởng cũng đúng trường học công hội công tác đích xác phân cho vương văn quảng vì được đến trưởng phu duy trì triệu chân chân nói thẳng ra chính mình toàn bộ kế hoạch vương văn quảng cũng không phải một chút không quan tâm chính trị ngày hôm qua buổi sáng còn cùng Nô khải nguyên thảo luận một phen đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web Tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ ép mở ra, về sau lao địa chỉ ép sẽ mở không ra. Thứ 30 14 chương Nô Khải Nguyên ở làm phó hiệu trưởng phía trước, là bình thành đại học lịch sử hệ chủ nhiệm, học lịch sử người tự nhiên cũng quan tâm thời sự. Nô hiệu trưởng hằng ngày yêu thích chi nhất chính là tế đọc các nơi báo chí, đối với gần nhất náo nhiệt có chính mình độc đáo giải thích. Bất quá, ở nhà ngô thanh phương hai vợ chồng không quan tâm chính trị, ở trường học hắn một cái phó hiệu trưởng, ngày thường công tác rất bận. cũng không có khả năng tùy tiện tìm một cái trường học giáo thụ nói chuyện này bởi vì vẫn luôn cùng vương văn quảng quan hệ không tồi hiện tại hai người văn phòng chỉ cách hai cái phòng giao lưu lên tương đối phương tiện thường xuyên qua lại chịu nô khải nguyên ảnh hưởng vương văn quảng cũng bắt đầu nghiêm túc xem báo chí đường nói thật đúng là nhìn ra tới một ít không giống bình thường ý vị lúc này triệu chân chân đem công hội công tác kế hoạch đưa cho hắn tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một trang giấy nhưng vương văn quảng vội vàng xem qua sau cũng rất là giật mình Hắn trước kia chỉ biết thê tử là công hội chủ tịch, nhiệt tình yêu thương trích lời, thậm chí có thể bối hạ chỉnh quyển sách, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng, này bất quá là chỉ có bề ngoài, chân chính chính trị, triệu chân chân hẳn là không hiểu lắm. nay một phần công tác kế hoạch chỉ có hơi mỏng hai trang, đệ nhất trang công tác kế hoạch cũng chỉ có tam hạng. đệ nhất là công hội toàn thể công nhân viên chức hướng giáo phương chủ động yêu cầu gánh vác càng nhiều công tác, hiện tại rất nhiều nguyên bản thuộc về công hội công tác bị trường học mặt khác bộ môn gánh vác, đây là nghiêm trọng bên trong sai lầm. Làm công tác không thể ngại mệt, không thể ước lượng nhẹ sợ trọng, công hội toàn thể đồng chí đối việc này đều đã tiến hành rồi khắc sâu phê bình cùng tự mình phê bình. Đệ nhị vì tuyên dương đảng chính mới nhất chính sách cùng với giáo nội xuất hiện ra các loại tiên tiến nhân vật cùng tiên tiến sự tích, tạo tấm gương lực lượng, công hội chuẩn bị muốn làm một cái tập san của trường. Đệ tam tuy rằng đã vượt qua nhất gian nan thời kỳ, nhưng toàn bộ quốc gia tình cảnh vẫn cứ khốn cảnh thật mạnh, trường học kinh phí cũng phi thường hữu hạn, yêu cầu dùng tiền địa phương rất nhiều. Cho nên mỗi một phần tiền đều phải hoa đến lưới giao thượng, bởi vậy, bọn họ công hội chủ động xin tiếp theo năm kinh phí giảm bớt một nửa. Vương Văn Quảng làm mới vừa tiền nhiệm phó hiệu trưởng, nhìn đến công tác này kế hoạch là phi thường cao hứng, đặc biệt là cuối cùng một cái cực đến hắn tâm. Công hội ở trường học là cái thực không chấp mắt bộ môn, thượng có thể có như vậy cao tự giác tính, nếu là các đại hệ chủ nhiệm có thể có cái này giác ngộ thì tốt rồi. Liền không cần phát sầu tiền như thế nào phân phối mới có thể tuyệt đối công bằng chuyện này. Nhưng mà nhìn đến đệ nhị trang, Vương Văn Quảng lại cười không nổi. Đệ nhị trang nội dung đồng dạng không nhiều lắm, chủ yếu là nhằm vào chuẩn bị mở tập san của trường Kỹ Càng tỉ mỉ giới thiệu, tập san của trường phân tam đại chuyên mục, cái thứ nhất chính là mới nhất chính sách giới thiệu, sẽ tuyển đăng hai đến tam thiên mới nhất báo chí văn trường, cái thứ hai là yêu cầu bản thảo chuyên mục, mỗi một kỳ chủ đề không giống nhau, ra đời đệ nhất đề chính là ta là như thế nào đơn giản tiết kiệm. Cái thứ ba là nhân vật phỏng vấn. là bọn họ công hội từ giáo phương cùng mặt khác con đường hiểu biết đến tiên tiến nhân vật sự tích này đó tiên tiến nhân vật trên người điểm giống nhau chính là đề sướng giai cấp vô sản cách sống ngăn chặn lãng phí đem hưu hạn tài nguyên phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng đến nỗi tiên tiến nhiệm vụ thân phận không hạn có thể là bọn học sinh cũng có thể là giáo công nhân viên trước gần nhất báo chí vừa mới phê phán hiện tại xã hội dâng lên hiện ra tới một ít tư bản chủ nghĩa sinh hoạt cùng chủ nghĩa tự do triệu chân chân bọn họ công hội lập tức liền ám cùng cái này chính sách Đề xướng đại gia đơn giản tiết kiệm, bắt được thật sự chỉ là một loại trùng hợp sao. Vương Văn Quảng Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nhìn thế tử, chần chờ mấy giây nói, chân chân, này phân kế hoạch là ngươi một người làm được. Triệu chân chân cười lắc đầu, nói, không phải a, có một ít ý tưởng là ta nói ra, bất quá cuối cùng phương án vẫn là lý chủ tịch định ra tới, tỷ như giảm bất phí tổn này hẳn nhất, cần thiết lý chủ tịch đánh nhịp đồng ý mới được a. Nói đến trường học công hội kinh phí, không thể không nói thượng vài câu. Bình thành Đại học giáo công nhân viên chức rất nhiều, vốn dĩ dựa theo tỷ lệ, công hội ít nhất hẳn là 15 người biên chế, nhưng là bởi vì trường học bộ tuyên truyền vượt biên chế, ngành sinh sinh từ công hội lộng đi rồi mấy cái danh ngạch ngay cả kinh phí cũng dựa theo đầu người bị chém rất một ít, này còn không phải nhất là giận, bọn họ công hội kinh phí không có quyền tự chủ, 9 tháng trường học cử hành tiệc, tối mừng người mới, cuối năm cử hành Tân Xuân tiệc tối từ từ, bộ tuyên truyền đều là cướp đi tổ chức, nhưng đến phiên ra tiền, lại là công hội muốn đảo. bộ tuyên truyền bởi vì không cần chính mình ra tiền mỗi lần đều đem tiệc tối làm đến đặc biệt long trọng đại học nhân tài đông đúc bản thân ra tiết mục cũng không khó lại còn hàng năm đi thành phố đoàn văn công tiêu tiền mua ca vũ tiết mục liên bởi vì này triệu chân chân ra chủ ý dứt khoát đem kinh phí giảm bớt một nửa bộ tuyên truyền nguyện ý làm nổi bật công hội sẽ không cấp cùng nó tổ chức văn nghệ tiệc tối nhưng về sau muốn công hội ra tiền đó là đừng nghĩ đến lúc đó nếu là có mâu thuẫn bọn họ liền đem công hội phí tổn đăng báo cấp trường học cần phải tinh tế đến phân. Tuy rằng là còn không có thực thi kế hoạch, nhưng chỉ điểm này khiến cho Lý Tuệ Hoa nhìn đặc biệt hả giận. Đến nỗi làm báo khan này hấp nhất, Lý Tuệ Hoa nội tâm cảm tưởng kỳ thật tương đối phức tạp, một phương diện nàng nóng lòng muốn thử, nếu là tập san của trường làm tốt, thật là cái đại đại lộ mặt cơ hội, phòng trưng ở giáo lãnh đạo nơi đó đều sẽ treo lên hào. Về phương diện khác, nàng cũng có chút lo lắng cùng bài xích. Nếu là làm khan không thuận lợi, hoặc là bị người đánh giá không cao. kia bọn họ công hội tình huống đã có thể càng không xong. Nàng Trượng Phu là cái phái bảo thủ, cho rằng làm người quan trọng nhất chính là muốn ít nói lời nói thiếu làm nổi bật, nguyên bản Lý Tuệ Hoa không phải là người như vậy, nhưng phu thê cộng đồng sinh hoạt 20 năm, không chịu ảnh hưởng là không, có khả năng. Nàng mỗi lần cùng Trượng Phu nói hết công tác thượng mất mát khi, hắn luôn là khuyên giải an ủi nàng, là cái thanh nhàn có cái gì không tốt. Tiền lương không phải ít lấy một phần, tiền thưởng cũng không phải ít lấy một phần. Triệu Chân Chân liếc mắt một cái Trượng Phu, Hỏi, Văn Quảng, ngươi phát cái gì lăng A, ngươi đến là nói A, chúng ta này kế hoạch thế nào? Vương Văn Quảng đối thượng thê tử tôi cười, cười nói, là không tồi. Bất quá, các ngươi nếu là yêu cầu bản thảo, ít nhất cũng đến năm sau đi. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này cấp không được, bất quá, yêu cầu bản thảo thời gian thực đoạn, chính là nửa tháng thời gian, hơn nữa một ít mặt khác chuẩn bị công tác, khai giảng sau một tháng có thể làm ra tới đệ nhất kỳ liền không tồi. Vương Văn Quảng ngồi vào thê tử bên người, chụp sợ nàng bả vai, nói, Hảo A, đến lúc đó thảo dạng ra tới, ngươi trước lấy lại đây cho ta xem một chút được không? Triệu chân chân gật gật đầu. Chủ nhật buổi sáng, Triệu chân chân cùng Trương Mụ sáng sớm liền lên quét tức vệ sinh, hai người hợp lực đem lầu trên lầu dưới đều thu thập đến không nhiễm một hạt bụi, ngay cả trong viện xi măng mà cũng sát tỏa sáng. Vội xong này đó, Trương Mụ đi tẩy bọn nhỏ thay thế giơ quần áo, Triệu chân chân điểm thượng phòng khách bếp lò. Như vậy bọn nhỏ cùng Vương Văn Quảng lên liền không đến mức quá lánh, sau đó liền đi vào phòng bếp làm cơm sáng. Ngày hôm qua kiến dân ồn ào muốn ăn bánh bao, triệu chân chân đầu một ngày buổi tối liền cùng một chậu mặt. Lúc này đã phát hảo, Thị Đinh cũng là cắt xong rồi, chỉ cần gia nhập cải trắng nhân quấy hảo là được. Nàng tay chân mau, thực mau liền đem một nồi to bánh bao trưng thượng. Bảy giờ nhiều chung, ba cái hải tử từ lầu hai xuống dưới. Lúc này bánh bao mới ra nồi, thịnh tràn đầy một sọt đặt ở trên bàn cơm. Mặt khác còn có ngao đến kim hoảng gạo kê cháo cùng dùng dầu vừng quay quá củ cải điều. Vương kiến dân cảm giác hôm nay buổi sáng đặc biệt đói, cái thứ nhất cầm lấy một cái đại bánh bao gầm lên. Vương kiến quốc cùng vương kiến sương cũng không cam lòng yếu thế, tiểu ca ba song song ngồi, đều hơi hơi thấp đầu nhỏ, từng ngụm từng ngụm thậm chí là có chút tham lam ăn mỹ vị bánh bao. Triệu chân chân ở bên cạnh xem đến đặc biệt thỏa mãn, đồng thời lại cũng có chút chua sót, không biết như vậy nhật tử còn có thể liên tục bao lâu. Thực mau vương văn quảng rửa mặt xong lại đây ăn cơm, người một nhà ăn đến chính náo nhiệt đâu, đồng nhiên lại tới nữa khách không ngợi mà đến. Tới cũng không phải người khác, là triệu chân chân chất nhi, triệu truyện sơn hai cái nhi tử triệu hậu lễ cùng triệu hậu tân. Triệu chân chân công tác điều động sự tình, tuy rằng trong xưởng rất nhiều người đều đã biết, nhưng không ai chủ động nói cho hai người kia, cho nên bọn họ là triệu chân chân điều đi rồi năm sáu thiên tài biết đến, lúc ấy hai người liền có điểm luôn cuống, cảm thấy ở nhà xưởng không có chỗ dựa. đồng thời lại cảm thấy cô cô quá không thông nhân tình chuyện lớn như vậy cũng không cùng bọn họ nói một tiếng nhưng bởi vì nhà xưởng công tác thật sự bận quá đặc biệt bọn họ dỡ hàng tổ càng vội mặc dù là rất muốn tới cô cô ra một chuyến thượng song liên tục thời gian vì 12 tiếng đồng hồ ban nhi người mệnh đến độ muốn nằm liệt liền ăn cơm đều ghét bỏ chậm trễ thời gian cho nên vẫn luôn không có thể tới hôm nay bọn họ phân xưởng chủ nhiệm không ở ca nhi hai khuyên căn mãi cùng phó chủ nhiệm thỉnh hai cái giờ giả trong xưởng như vậy vội Các ngươi như thế nào tới? Triệu chân chân đối này hai cái cháu trai quan cảm không tốt, thái độ tự nhiên chưa nói tới thân thiện. Triệu hậu lễ cùng triệu hậu tân tuy rằng ở trên đường đã thương lượng hảo chất vấn cô cô nói, nhưng vừa thấy đến triệu chân chân, đặc biệt là giờ phút này nàng sụ mặt thực hung bộ dáng lại có điểm không dám nói tiếp nữa, hai người ngươi xem ta ta tới xem ngươi, vẫn là tuổi đại hậu lễ trước mở miệng, cô. Ngươi như thế nào từ nhà máy điều đi rồi? Chuyện này cũng không cùng bọn em nói một tiếng. Nếu không phải nghe lớp trưởng nói, bọn em hiện tại còn bị chẳng hay biết gì đâu. Triệu chân chân nhíu nhíu mày, không khách khí nói, công tác điều động là phía trên lãnh đạo ý tứ, các ngươi hai cái ăn cơm không có, không ăn cơm liền ngồi xuống dưới ăn, ăn xong rồi chạy nhanh đi. Triệu hậu lễ còn muốn nói gì nữa, triệu hậu tân đã bị bánh bao mùi hương nhi hấp dẫn tới rồi, hắn trộm xả một chút ca ca gõ áo, nhỏ giọng nói, ca, ngươi có đói bụng không? Bọn họ ca nhi hai tối hôm qua mệt muốn chết rồi, cơm chiều không hảo hảo ăn. Buổi sáng tiến phân xưởng liền xin nghỉ, căn bản không đi nhà ăn ăn cơm, lúc này không đói bụng mới là lạ đâu. Triệu Hậu Lễ trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, chính mình bụng lại không biết cố gắng phát ra một chuỗi lộc cục thanh. Cuối cùng hai huynh đệ ở trên bàn cơm ngồi xuống, một người ăn năm cái bánh bao thịt cùng hai chén gạo cây cháo, bọn họ quá có thể ăn, ăn đến quá nhanh, chọc đến tiểu kiến xương có điểm không cao hứng. Ăn cơm xong, Triệu Hậu Lễ hai huynh đệ không lập tức đi, bọn họ có chút câu thúc ngồi ở phòng khách trên sofa. Nói được nói làm người nghe xong đặc biệt không dễ nghe Cô Mấy ngày hôm trước ra ra làm người mang tin Nhi cấp bọn Nghiêm, Nói là trong nhà cấp cô cô gửi đồ vật cùng tin Cô cô cũng không hồi Không biết thu được không có Triệu chân chân lại lần nữa như như mày Mấy ngày trước quê quán đích xác cho nàng bưu mấy cân bột nô Cũng đích xác viết một phong thơ Triệu lao hán không biết chữ Tin hẳn là triệu chuyện hà viết Tin chung nói trong nhà năm nay thu hoạch không tính quá hảo Nhưng dùng tiền địa phương lại không ít Hơn nữa vương ngọc hoa mau sinh lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Về lần trước về nhà cấp vợ của huynh đệ mua đường chuyện này, triệu lao Hán ở tin cũng phê bình nàng, bởi vì nàng làm chủ cấp vương Ngọc Hoa mua như vậy nhiều đường, nhân ra ăn thói quen nghệ rồi, không có biện pháp trong nhà mỗi tháng đều đều ra hai khối tiền cấp tiểu nhi tức phụ mua kẹo mạch nha ăn, này một bộ phận chi tiêu triệu chân chân đến cấp bổ thượng. Đương nhiên, những việc này đều không tính đại sự nhi, ra điểm tiền là có thể giải quyết, chân chính đại sự nhi là hậu tân cùng hậu lễ hôn lễ sự. Nếu này ca nhi hai đã ở Bình Thành công tác, kia nàng cái này cô cô phải cấp hai cái cháu trai tìm hạ Bình Thành cô nương đương cháu dâu, bọn họ năm nay đều 17 tuổi, không tính nhỏ, cũng đến nắm chặt. Lúc ấy triệu chân chân nhìn tin liền tùy tay ném tới trong sưởng bài trong ao, đến nỗi buồn nô, nàng không thích ăn bắp, mặc dù là thích ăn, trong nhà mang tới này bắp quá nghẹn người, nàng cũng ăn không vô. Tùy tay cho đơn vị tào đại tỷ. Triệu chân chân giả bộ hồ đồ, trong nhà khi nào gửi thư nha, ta như thế nào không biết. Có việc như sao? Tuy rằng ra ra ở tin lần nữa cường điệu cô cô trách nhiệm, triệu hậu lệ cho nên rất là đúng lý hợp tình, nhưng rốt cuộc mới 17 tuổi, đối mặt vẻ mặt không hiểu rõ cô cô cùng bên cạnh dị thường nghiêm túc dượng, không biết nên nói như thế nào lời nói. Nhạ nhạ do dự mấy giây, mới do dự mà nói, ra ra nói, tam thẩm sắp sinh hải tử. Triệu chân chân trên mặt hiện lên một tia trầm trọng nói, này đều biết đến nhà, đến lúc đó ta phải có không liền trở về một chuyến. Sinh hải tử cũng coi như không thượng bao lớn chuyện này, trong nhà có ngươi nãi nãi, mẹ ngươi cùng ngươi nhị thẩm tử, có thể xảy ra chuyện gì nhi a Triệu hậu lễ không lên tiếng, cũng không chịu đi, mặt nghẹn đến mức đều có chút biến sắc, rốt cuộc nói ra, cô. Gia Gia nói, ta cùng đệ đệ tuổi đều không nhỏ, làm ngươi giúp đỡ thu xếp việc hôn nhân. Triệu chân chân trên mặt mang cười không cười, nói, muốn ở nông thôn, hai người các ngươi là không nhỏ, nhưng nơi này là bình thành, nhà máy cùng ngươi các ngươi giống nhau đại tiểu tử. Đính thân kết hôn có mấy cái Thiếu đem tâm tư đặt ở này mặt trên Hai người nếu có thể được tiến tiến Không chuẩn liền có cô nương chủ động thích Năm trước các ngươi làm cái kia chuyện này Hiện tại chất khống bộ còn có kỷ lục đâu Nhà máy đại đa số người cũng đều biết Đều như vậy còn không tranh thủ hảo hảo biểu hiện Nếu là nhà xưởng tinh giản Ta xem cái thứ nhất khai trừ chính là hai người các ngươi Dọn dỡ hàng gian tại chủ nhiệm là kẻ tàn nhẫn Nếu là có biểu hiện không tốt công nhân viên trước Không quan tâm là cái gì bối cảnh qua ba ngày còn không thay đổi chính công tác thái độ nói, hắn liền dám chửi ầm lên, mắng chửi người nói cái gì đều có, nói khai trừ bọn họ đều là nhẹ, triệu hậu lễ ca hai nhi bị mắng quá không ngừng một lần. Lần đầu tiên bị mắng muốn hụ chết, lần thứ hai không như vậy sợ, lại sau này đều đã thói quen. Nhưng lời này giờ phút này từ triệu chân chân trong miệng nói ra khai trừ nói, không biết vì sao cảm thấy so tạ chủ nhiệm nói ra còn làm người sợ hãi, triệu hậu lễ cùng triệu hậu tân ca hai nhi tuy rằng không tình nguyện, Vẫn là không thể không từ cô cô ra rời đi. Chỉ thỉnh hai cái giờ sự giả, lại không đi liền tới không kịp. Hai người bọn họ đi rồi, triệu chân chân thật sâu thở dài. Vương Văn Quảng nhìn đến thê tử sắc mặt khó coi, nói, chân chân à, có chút lời nói không cần hướng trong lòng đi, trên thế giới này rất nhiều người đều là không có tự mình hiểu lấy. ngươi theo chân bọn họ sinh khí chính là chính mình tự tìm phiền phức. Mấy ngày trước ta xem ngươi cấp kiến dân bọn họ đều làm quần áo mới, dự bị ăn tết xuyên đúng không? Nhưng ta như thế nào không thấy được chính ngươi à, vừa lúc ta mới vừa lánh hai trường trang phục hiếu, không bằng đi cho ngươi mua một kiện áo khoác đi. Triệu chân chân không nghĩ đi, bởi vì mượn đường thúc ra 300 khối còn không có còn, nàng hiện tại trừ bỏ mua ăn, một phân tiền đều không nghĩ hoa. Nàng lắc đầu, nói, không cần. Trong ngăn tủ có một khối hồng nhạt vải nỉ liêu, là phía trước ở nhà máy phân, chừng 3 mét nhiều, ta làm kiện áo khoác đều còn dùng không được. Vương Văn Quảng gật đầu, còn nói thêm. áo khoác không phải giống nhau quần áo, muốn thượng áo trong, vẫn là chuyên nghiệp sư phó tay nghề càng tốt chút, ngươi vẫn là không cần chính mình làm. Đi, chúng ta hiện tại liền đưa đến võ sư phó nơi đó đi. năm trước người quá nhiều, chậm đến lúc đó an tết xuyên không thượng. Khách quan tới nói, võ sư phó làm chuyên nghiệp láo may vá, tay nghề chẳng những so triệu chân chân cường, so với giống nhau may vá cũng muốn cường không ít. đương nhiên, gia công phí cũng muốn quý một ít. Một kiện đâu áo khoác là 6 đồng tiền, nếu là dùng hắn phụ liệu tỉ như nút thắt thác... ta. Áo trong á tắc muốn mặt khác tính tiền Triệu chân chân nhìn thoáng qua trượt phu Vương Văn Quảng vẻ mặt kiên trì Thoạt nhìn là quyết tâm phải tốn ra một chút tiền Liền cười cười không lại kiên trì Trưng ngủ ở nhà nhìn mấy cái hài tử Hai vợ chồng một trước một sau ra cửa Vừa ra khỏi cửa nên diện mà đến chính là đến sương gió lạnh Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ một hồi đại tuyết Mặt đường thượng tuyết động còn không có hóa sạch sẽ Vương Văn Quảng thế thê tử hệ hảo khăn quảng cổ Nắm tay nàng tiểu tâm tránh đi trên mặt đất về nước. Tuy rằng thời tiết không được tốt lắm, nhưng khả năng bởi vì mau ăn Tết, trên đường người đi đường nhưng thật ra không ít, cũng có chút khiêng đòn gánh buôn bán đồ vật tiểu thương người bán rong, triệu chân chân gắt gao nắm trượng phu tay, cảm giác trong lòng đặc biệt tấm áp. Có một cái bán đường hồ lâu người khiêng đòn gánh đi ngang qua, nàng nhịn không được nhìn hai mắt. Vương Văn Quảng lập tức đem người bán rong gọi lại mua hai xuyến, hai vợ chồng ở trên đường cái một người cầm một chuối vừa đi vừa ăn, cười đến giống hai đứa nhỏ. Chương ba mươi 35 vương văn quảng trước kia chưa bao giờ biết nguyên lai mang ba cái hài tử cộng thêm ngẫu nhiên giúp đỡ trương mụ chăm sóc một chút lão tứ rõ ràng nghe tới rất đơn giản sự tình nhưng chân chính làm lên cũng là khiến người mệt mỏi thực không riêng gì khiến người mệt mỏi còn nhiều ít có điểm phiên nhân đương nhiên cần thiết thừa nhận lạc thú cũng là có nhưng tổng thể tới giảng hiện tại ở nhà hưu nghỉ đồng chiếu cô hài tử chỉ so hắn ở trường học xử lý nhũng trầm sự vụ mạnh hơn như vậy một chút thí dụ như hôm nay Sáng sớm triệu chân chân rời giường sau chui vào thư phòng liền vạn sự mặc kệ, không sai biệt lắm sáu giờ rưỡi Tiểu Kiến Minh đột nhiên tỉnh, mở mắt ra chính là hoa hoa khóc lớn. Vương Văn Quảng không thể không từ ấm áp trong ổ chân lên, chân tay vụng về cấp tiểu hoa nhi thay đổi tã, nhưng mà Tiểu Kiến Minh vẫn là khóc, chỉ là thanh âm lược nhỏ điểm. Vương Văn Quảng đành phải bế lên Hải Tử hống, hắn không hợp ý nhau hống Hải Tử nói, liền tới qua lại hồi ở trong phòng ngủ xoay quanh, xoay ước có năm sáu mươi vòng, Tiểu Kiến Minh chẳng những không hảo, tiếng khóc ngược lại còn lớn chút. Hồ đồ ba ba lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, hải tử hẳn là đói bụng. Hắn không hảo đi quấy giày triệu chân chân, bế lên hải tử đi phòng bếp tìm trưng mụ. Trưng mụ chính hệ tạp dề làm cơm sáng, nhìn đến tiểu kiến minh trên người chỉ bọc một tầng áo đơn đã bị ôm xuống dưới, sợ tới mức chạy nhanh đóng hỏa, xoa xoa tay, nói, ai u, kiến minh là đói bụng đi, ta đây liền hướng sữa bụng ta, văn quẳng ngươi mau ôm hắn trở về, như vậy không được, dễ dàng đông lạnh đến tiểu hải tử. vương văn quảng lúc này mới nhận thấy được hải tử trên người ăn mặc quá ít chạy nhanh cởi bỏ miên áo ngủ đem hải tử bao ở bên trong lại về tới phòng ngủ tiểu kiến minh uống lên mãi rốt cuộc gan tính lại vương văn quảng thư khẩu khí đem tiểu va nhi thả lại đến trên cái giường nhỏ nhìn xem thời gian còn sớm đang chuẩn bị ngủ tiếp cái thu hồi rác tiểu kiến sương bỗng nhiên lẹp xẹp lẹp xẹp chạy tới vừa ở vào cửa liền ồn ào mụ mụ mụ mụ lại vừa thấy triệu chân chân không ở có điểm không cao hứng hỏi ba ba mụ mụ đâu vương văn quảng cũng không rất cao hứng vừa định trả lời nói ở thư phòng lại nghĩ đến chính mình chức trách liền hỏi nói ngươi có chuyện gì nhi vương kiến sương nhìn ba ba vài giây do dự nói ba ba ta phía sau lưng ngứa vương văn quảng hướng hắn vẫy tay nói ngươi lại đây bỏ đến trên giường tới ba ba thế ngươi xoa xoa thì tốt rồi tiểu kiến sương không chịu qua đi bĩu môi nói ba ba ta muốn tắm rửa vương văn quảng nghe triệu chân chân nói qua tiểu kiến sương từ nhỏ liền ái sạch sẽ Mùa hè muốn tẩy hai lần tắm, mùa đông ngủ trước cũng nhất định phải tắm rửa mới bằng lòng ngủ, nếu không tẩy như vậy ngày hôm sau buổi sáng nhất định sẽ bổ trở về. Cấp hải tử dưỡng thành tốt đẹp vệ sinh thói quen là một chuyện tốt nhi, Vương Văn Quảng chính mình cũng có rất nhỏ thói ở sạch, nhưng giờ khác này, hắn tình nguyện hải tử không như vậy chú ý. Vương Văn Quảng ở trên giường rồi dám mấy dây cau mày ngồi dậy, nói, hảo, ba ba mang ngươi đi tắm rửa, bất quá, trưng ngụ khả năng còn không có tới kịp thiêu nước ấm. phòng tắm cũng không có thiêu chậu than, phòng trừng phải đợi trong chốc lát. Vương Văn Quảng ở phía trước, Tiểu Kiến Dương ở phía sau, hai cha con vội vàng ra nhà ở, ai cũng không quản ở trên cái giường nhỏ, dùng sức phiên thân dầu mông lên. Hai chỉ tay nhỏ còn bắt lấy Lan Can ý đồ ngồi dậy Tiểu Kiến Minh. Trưa ngủ nghe được Kiến Dương muốn tắm rửa, chạy nhanh đi trong viện cầm than tuổi sinh cái chậu than phóng tới phòng tắm, sau đó bắt đầu thiêu nước gấm. Lúc này Vương Kiến Dân cùng Vương Kiến Quốc ca hai nhi xuống dưới, Vương Văn Quảng nhìn thoáng qua lão đại lão nhị. còn hảo, quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, khuôn mặt nhỏ cũng tẩy thực sạch sẽ. May mắn xong lúc sau lại nghĩ vậy hai đều bảy tuổi, tiểu học đều thượng năm hai, sinh hoạt có thể tự gánh vác chẳng lẽ không phải thực bình thường chuyện này sao? Vương Kiến Quốc nhìn đến phòng bếp đài thượng một chồng bánh rán hành, hỏi, ba ba, ta đói bụng, có thể ăn cơm sao? Nước tắm một chốc cũng thiêu không tốt, Vương Văn Quảng chính mình cũng có chút đói bụng, liền gật gật đầu, nói, chương ngủ ăn cơm đi. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc một người bắt lấy một trường bánh rán hành ăn thật sự hương, vương văn quảng vốn dĩ cũng tưởng ngồi xuống ăn, đồng nhiên nghĩ đến chính mình hôm nay buổi sáng còn không có rửa mặt, đứng lên liền hướng rửa mặt gian đi đến. Nhưng mà tiểu kiến xương không đồng ý, hắn gắt gao túm chặt ba ba tay háo, nói, ba ba, ta muốn tắm rửa. Vương văn quảng kiên nhẫn cùng hắn giải thích, ta bảo, ngươi tắm rửa yêu cầu nước ấm, thủy còn không có thiêu hảo. Hơn nữa than bếp lò mới điểm lên, lúc này trong phòng tắm còn thức lãnh. Chờ một lát thủy cũng tiêu hảo, than bếp lò cũng vượng, chúng ta lại đi được không? Tiểu kiến xương ngắm liếc mắt một cái hai cái ca ca, môi nói, ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Vương văn quảng nhìn nhìn hắn trên đầu lông xù xù tiểu quần bao, cùng với gương mặt nước miếng dấu vết, còn có khỏe mắt rửa mắt, như vậy trực tiếp ăn cơm đích sắc không được, liền dắt thượng hắn tay cùng đi rửa mặt. Nhưng mà kế tiếp hắn thực mau phát hiện tân vấn đề. Vương kiến xương đều bốn tuổi nhiều, thế nhưng còn không chịu chính mình rửa mặt đánh răng. Hắn không biết từ nơi nào chuyển đến một con tiểu băng ghế, chính mình cầm một khối khăn lông vây quanh ở trên cổ, ngồi ở trên ghế chờ ba ba cho hắn rửa mặt cho hắn đánh răng. Đây đều là trương mụ đau lòng hắn tiểu, cho hắn dưỡng thành hư thói quen. Vương văn quảng từ nhỏ đã chịu chính là mâu thân tào lệ quên đặc biệt nghiêm khắc giáo dục, đương nhiên sẽ không quán hải tử, liền một phen đem kiến xương bước lên tới, đưa cho hắn nha cụ làm chính hắn đánh răng. Vương kiến xương ngay từ đầu không chịu tiếp, sau lại nhìn đến phụ thân thật sự mặc kệ hắn. chỉ lo chính mình tiếp thủy rửa mặt liền lao đại không cao hứng đứng lên hướng bàn trải đánh răng thượng tễ chút kem đánh răng có chút vụng về bắt đầu đánh răng soát xong nha vương văn quảng bưng một chậu nước làm chính hắn rửa mặt so với đánh răng vương kiến xương nhưng thật ra thực thích chính mình rửa mặt nhìn đến chính mình trước mặt tràn đầy một chậu nước hắn mắt to nháy mắt liền biến sáng hai chỉ tay nhỏ cánh tay rồi đến chậu nước không ngừng loạn rảo thực mau trên mặt nước xuất hiện rất nhiều bọt nước cùng phao phao hắn bị đậu đến cặc cặc cười không ngừng vương văn quảng rửa mặt xong không kiên nhẫn sát nhuận ra sương cau mày thập phần không vui nói kiến sương làm ngươi rửa mặt không phải chơi thủy nhanh lên rửa mặt rửa mặt xong đi xuống ăn cơm nhưng đối với giờ phút này chơi thủy chơi đến đặc biệt hăng say tiểu va nhi tới nói bánh rán hành dụ hoặc lực không như vậy đại vương kiến sương hồn nhiên không biết ba ba đã sinh khí cười ha hả nói ba ba ngươi xem thật nhiều phao phao vương văn quảng nhẫn mại tính tình hướng hắn kiến sương thích phao phao à bất quá này bọt nước khó coi ngươi mau rửa mặt rửa mặt xong ba ba cho ngươi làm một lọ xà phòng thủy thổi ra tới phao phao lại đại lại đẹp vẫn là bảy màu. trước kia vương văn quảng cung cấp hải tử đã làm bọt xà phòng bất quá gần nhất nửa năm cũng chưa đã làm vương kiến sương lập tức cao hứng điểm điểm tiểu cảm dùng bàn tay nhỏ cúc khởi thủy hướng trên mặt hướng hắn rửa mặt tẩy đến không hề kết cấu cuối cùng vẫn là vương văn quảng thế hắn giặt sạch hai thanh hai cha con rốt cuộc thu thập thỏa đáng đi vào bàn ăn vương kiến sương lập tức cầm lấy một chương bánh dán hành mồm to ăn lên Vương Văn Quảng không biết vì sao thở dài, chuẩn bị ngồi xuống cũng ăn chút thời điểm, nhớ tới thê tử triệu chân chân còn ở thư phòng, liền lại đứng lên chuẩn bị đi kêu nàng. Lúc này trương mụ đã nắm chặt thời gian ăn được cơm, nàng dựng lỗ thai nghe xong nghe, hướng hắn nói, ai nha, Văn Quảng ngươi nghe, có phải hay không láo tứ khóc ca? Ta phải đi xem. Vương Văn Quảng đành phải đi theo nàng cùng nhau trở lại phòng ngủ. Tiểu Kiến Minh đã 8 tháng, ngủ cả đêm hảo giác, buổi sáng lại uống qua sữa bột. ngủ đủ ăn no bởi vậy tinh lực tràn đầy thực tiểu a nhi có điểm sức lực liền phải làm sự hắn ngay từ đầu nhìn đến ba ba cùng ca, ca đều đi rồi duy độc đem hắn lưu tại trên cái giường nhỏ trong lòng là thực xuất ruột nhưng là sốt ruột cũng vô dụng rốt cuộc hắn ngay cả còn đứng không đứng dậy càng đừng nói đi đường nhưng tiểu kiến minh không nhận thua hắn hiện tại cũng có hắn bản lĩnh xoay người phiên đến đặc biệt hảo ba trăm sáu mươi qua lăn lại vô áp lực lại chính là nếu là có thể ngồi dậy cũng có thể ngồi ít nhất một hai giờ đâu vì thế hắn mục tiêu chính là chính mình ngồi dậy vì thế hắn một bên dùng sức chu lên mông nhỏ nâng thân mình một bên dùng tay nhỏ bắt lấy lan can dùng sức hướng về phía trước ở lần thứ n sau khi thất bại tiểu gia hỏa cũng không khóc nhưng mà ở một lần xoay người thời điểm không nắm giữ hảo phương hướng cùng lực độ đại não môn hung hăng đánh vào tiểu giường lan can thượng bởi vì thật sự là quá đau tiểu kiến minh hoa đến một tiếng khóc lên Chưng ngụ đi vào tới vừa thấy đến hắn phía bên phải trên trán vết đỏ tử liền minh bạch hải tử là chạm vào đầu Chạy nhanh bế lên tới hống, một bàn tay nhẹ nhàng vô hăn phía sau lưng, trong miệng nói, ai ra, chúng ta tứ bảo có hại, không khóc à, ngoan bảo bảo không khóc. Hống hảo một thời gian, tiểu kiến minh cuối cùng là không khóc. Bất quá, mắt thấy thời gian không còn sớm, chưng mụ đến ra cửa. Tới rồi cuối năm, mọi người đều sẽ đặt mua hàng Tết, thực phẩm phụ cửa hàng cùng thịt cửa hàng các loại cung ứng đều so ngày thường phong phú nhiều, tỉ như ngày thường rất ít có thể mua được cá cùng tôm, còn có các loại hải sản làm chế phẩm, dâu me. hạch đào đường từ từ tuy rằng đồ vật chủng loại phôn đa số lượng cũng không tính thiếu nhưng bình quán đến dân chúng đầu người thượng kia vẫn là xa xa không đủ cho nên thường thường thiên không lượng liền có người ở cửa xếp hàng nói ngắn lại một câu mua cái gì đều phải dựa đoạn trưng ngụ cấp tiểu kiến minh đổi hào tã liền xách theo hai cái đại bố túi ra cửa vương văn quảng từ tủ quần áo tìm ra một bộ kẹp miên quần áo cấp tiểu kiến minh thay ôm hài tử đi vào bàn ăn trước ngồi xuống lúc này tiểu kiến xương đã ăn xong cơm sáng nhảy ra tới bóng cao su tới chơi mới chụp vài cái lại nhớ tới tắm rửa nhi chuyện này đi đến vương văn quảng bên người nói ba ba khi nào cho ta tắm rửa a vương văn quảng một bàn tay ôm một cái nại hoa hoa một cái tay khác đang ở gấp đồ ăn ăn cơm này sáng sớm thượng cơ hồ hao phí mất hắn sở hữu kiên nhẫn ngự khí liền không tốt lắm hắn có lệ nói mụ mụ ngươi không phải hôm trước mới cho các ngươi tắm xong sao chờ buổi tối rồi nói sau vương kiến sương cảm thấy chính mình phía sau lưng càng thêm ngứa Hắn hoàn toàn nổi giận, lập tức đem trong tay bóng cao su ném lao cao, bành một tiếng tạp tới rồi phòng khách trên cửa sổ. Tuy rằng cũng không có đập hư pha lê, nhưng loại này hành động làm vương văn quảng tức giận. Hắn chung quanh nhìn xem, đem tiểu kiến minh phóng tới một cái ghế thượng, chỉ vào con thứ ba nói, ngươi đây là có chuyện gì. Ba ba không đáp ứng ngươi hiện tại tắm rửa là bởi vì muốn xem ngươi đệ đệ. Ngươi không cao hứng liền tạp đồ vật ta. Đây là ở nhà, nếu là ở bên ngoài, thật đập hư người khác đồ vật. làm ngươi bồi đều là việc nhỏ nhi. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào một thân tật xấu. Vương Văn Quảng thanh âm rất lớn, biểu tình cũng hung. Vương Kiến Sương dọa khóc, một bên khóc một bên ồn ào, mụ mụ. mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Kỳ thật triệu chân chân tuy rằng tránh ở trong thư phòng, nhưng cửa phòng để lại phùng. Này sáng sớm nhà trên náo nhiệt mỗi một câu đều nghe được. Kiến Xương là cái 4 tuổi hải tử, ngày thường nói chuyện trung khí mười phần, khóc lên cũng là kinh thiên động địa. Triệu chân chân thở dài, khép lại sách vở đi ra. Nhìn đến mụ mụ vương kiến xương càng thêm vị khuất, hắn khóc đến thở hồn hển nhi, đồng thời bước hai chỉ cẳng chân bay nhanh mà nhào hướng mụ mụ. Triệu chân chân đảo không khuyên như thế nào hắn, chỉ là vớt nhi từ đầu, nói, kiến xương, mụ mụ có phải hay không nói, ngươi đã 4 tuổi, là đại hoa hoa, không thể động bất động liền khóc nhẹ. Hơn nữa gặp được sự tình đầu góc muốn linh hoạt, ngươi nhìn xem ba ba lại muốn hống đệ đệ, lại muốn ăn cơm, căn bản không có biện pháp mang ngươi tắm rửa à, lúc này ngươi hẳn là chủ động tìm một chút mụ mụ. Lần sau gặp được sự tình nếu muốn biện pháp giải quyết mà không phải phát giận được không? Tiểu Kiến Xương nức nở gật gật đầu. Triệu Chân Chân mang theo hắn đi phòng tắm tắm rửa, đến tận đây, sáng sớm thượng hôn loạn rốt cuộc cáo một cái đoạn. Cấp nhi tử tắm rửa xong, Triệu Chân Chân ăn một khối bánh rán hành cùng trên trứng, nhân tiện đem trong phòng bếp ngoại thu thập một chút, đã 9 giờ rưỡi. Lúc này Kiến Dân cùng Kiến Quốc ở phòng khách án thư bên làm bài tập, Tiểu Kiến Xương dọn ra tới không ít món đồ chơi, có xếp bố, có màu sắc rực rỡ tấm cản. còn có con quay một người chơi đến vui vẻ vô cùng vương văn quảng trêu đùa tiểu kiến minh hai cha con đồng thời làm mặt quỷ lại không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười thoạt nhìn ở trung thực hòa hợp triệu chân chân buông tâm lại đi vào thư phòng nhưng mà qua không có nửa giờ lại nghe được tiểu nhi tử quen thuộc tiếng khóc lần này không chờ nàng qua đi vương văn quảng ôm hải tử chủ động tới trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ cũng có chút thủy khuất nói vừa rồi còn hảo hảo nói khóc liền khóc ta nhìn nhìn ta cũng không có việc gì a triệu chân chân tiếp nhận hài tử phân phó trượng phu ngươi đi lộng cái nhiệt khăn lông tới tiểu kiến minh buổi sáng 7 giờ uống sữa bột hiện tại khẳng định đói bụng tiểu hai tử đói bụng khẳng định là muốn lập tức khóc nha thân uy lúc sau triệu chân chân đem tiểu nhi tử đưa cho trượng phu vương văn quảng lại không chịu tiếp theo hắn khẩn cầu nói chân chân nếu không ngươi trước đừng học được không buổi tối ta cho ngươi một chọi một chỉ đạo bảo ngươi so với chính mình học làm ít công to chúng ta cùng nhau xem hài tử đi nay xem tiểu hài tử đích sắc không phải một kiện nhẹ nhàng chuyện này trước ngủ còn không ở không có người ta chính mình khẳng định không được triệu chân chân nhấp miệng cười cười gật gật đầu có triệu chân chân ở vương văn quảng liền nhẹ nhàng nhiều muốn dựa theo chính hắn nhất bản tâm ý tứ hẳn là đi trong phòng ngủ nằm một năm mới hảo nhưng đã trải qua như vậy nửa buổi sáng mới xem như cảm nhận được triệu chân chân ngày thường không dễ dàng hắn hiện tại công tác vội trước kia công tác không vội thời điểm trừ bỏ ngẫu nhiên giáo giáo bọn nhỏ cũng là cơ hồ mặc kệ mang hài tử, hắn tổng cảm thấy mang hài tử không phải cái gì đại sự nhi, huống chi còn có chương mụ hỗ trợ. Nhưng hiện tại biết trước kia là 10 phân sai. Vương Văn Quảng không hảo đi nghỉ ngơi, liền nghĩ đến đọc sách cấp Triệu Chân Chân nghe, hắn đi thư phòng tìm một quyển rất nhiều năm trước thích nhất xem liên xô sắt thép là như thế nào luyện thành, ngồi ở trên sofa từng câu từng chữ đọc cấp Triệu Chân Chân nghe. Triệu Chân Chân chỉ có tiểu học văn hóa, ở nông thôn thời điểm đừng nói đọc sách, liền chương giấy bản đều sờ không tới. vào thành sau một lòng một dạ ngấm nga trích lời cùng luyện tự nhi mặc dù là ở quốc miên xưởng công hội đứng vững vàng góp chân mỗi ngày cân nhắc cũng là như thế nào đem công tác làm tốt gì đó căn bản không giành đọc đương nhiên cũng mượn không đến cùng vương văn quảng kết hôn sau vương văn quảng nhưng thật ra hy vọng nàng đọc chút triệu chân chân cũng thử xem qua mấy quyển nhưng là nàng tổng cảm thấy thế giới ly nàng qua xa liền người màu da màu tóc đôi mắt đều không giống nhau không lớn có hứng thú xem đi xuống nhưng là giờ phút này vương văn quảng dùng giàu có từ tính thanh âm đọc cho nàng nghe được thời điểm triệu chân chân nhi thế nhưng toàn nghe lọt được bất chi bất giác chung hơn một giờ đi qua mắt thấy đến giữa trưa trưng mụ có hai đại túi đổ vật vào cửa nhìn đến chính là một bộ dị thường hài hòa hình ảnh triệu chân chân ôm tuyết năm giống nhau đáng yêu trẻ con vương văn quảng dựa vào bên người nàng ngồi nghiêm túc đọc sách cho nàng nghe phòng khách trung gian vương kiến sương ngồi sổm dưới đất thượng chuyên chú đắp xếp bộ hai cái đại thì tại cửa sổ hạ trên bàn sách làm bài tập Thật là làm người hâm mộ toàn ra đâu. Triệu chân chân quay đầu nhìn đến nàng, cười nói, Trương Ngụ đã trở lại. Bên ngoài rất lánh đi. Thời tiết là thực lánh, bất quá Trương mụ ăn mặc hậu, trên người áo đông quần đông đều là mới làm. Nàng lắc đầu, nói, còn hành, chính là gió lớn điểm. Hôm nay thịt cửa hàng tới một đám bắt cá, thật nhiều người đoạn, may mắn đụng phải ngô láo sư đối tượng, hắn xếp hạng phía trước giúp đỡ mua, bằng không căn bản mua không. Triệu chân chân gật gật đầu, nói, kia thật là không tồi a. nô lão sư có phải hay không ngọ sinh nha trưng ngụ đem thịt đồ ăn phóng tới phòng bếp nói cũng không phải là phòng trưng quá xong năm liền không sai biệt lắm hẳn là liền ở tháng riêng vương kiến xương nghe được có cá chạy nhanh chạy tới hỏi mụ mụ chúng ta giữa chưa ăn cá sao trưng ngụ thế hệ trước người chú ý thứ tốt đều phải lưu chữ ăn tích ăn đang muốn phủ định triệu chân chân đã gật gật đầu nói có thể à kiến xương muốn ăn cá viên thiêu cá hầm cá vẫn là cá nhân sủi cảo Vương Kiến xương thích ăn đồ vật rất nhiều, trong đó cá càng là thích ăn, vô luận như thế nào làm hắn đều thích, bởi vậy lựa chọn lên liền có điểm khó khăn, hắn nhăn suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy thật lâu không ăn sủi cảo, liền nói nói, muốn ăn cá sủi cảo. Kiến dân cùng Kiến Quốc nghe được muốn ăn sủi cảo, cũng thật cao hứng chạy tới, Kiến Quốc lớn tiếng nói, "Mụ mụ, ta cũng muốn ăn sủi cảo, ta có thể giúp ngươi cắn ra." Kiến dân do dự một chút, nói, "Ta cũng đúng." Triệu Chân Chân cười cười, đối Lao Đại lão nhị nói, "Hào a, Đợi lát nữa trương mụ hòa hảo mặt, khiến cho kiến dân cùng kiến quốc tới cán ra được không? Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói tốt. Tuy rằng nghỉ đông mới thả một tuần, nhưng triệu chân chân nhạy bén phát hiện, chính mình tự học năng lực đề cao rất nhiều. Trước kia học tập tiểu học chương trình học khi, học được tiểu học năm ba toán học ứng dụng đề, cho dù là tào lệ quên rằng qua, nàng có đôi khi còn không hiểu lắm, lại học được tiểu học năm năm cấp toán học khi, cảm giác càng cố hết sức một ít. Nhưng mà hiện tại nàng đang xem mùng một toán học sách giáo khoa khi kinh ngạc phát hiện đại bộ phận nội dung nàng đều có thể chính mình xem hiểu không nói ngay cả nguyên bộ luyện tập sách thượng đề mục cũng phần lớn sẽ làm sẽ không bộ phận nàng đều sẽ tiêu ra tới tập trung dùng một lần thỉnh giáo trượng phu vương văn quảng dưới loại tình huống này học tập hiệu suất đại đại đề cao không nói nàng chính mình học tập sức mạnh nhi cũng càng đủ cũng bởi vì này từ thả nghỉ đông triệu chân chân vội vàng học tập vương văn quảng vội vàng học tập mang loa hai vợ chồng ai cũng không nghĩ tới mang hải tử đi ra ra mãi mãi trong nhà đi một chuyến Vương giá huyên cùng Tào lệ quên kỳ thật đã sớm nóng trông bọn nhỏ phóng nghỉ đông, nhưng mà chờ thả nghỉ đông, triệu chân chân lại không mang theo hải tử tới cửa. Vương giá huyên tuy rằng cũng có chút tưởng hai cái đại tôn tử, bất quá, bởi vì thiên quá lãnh, hắn một sân hoa nhi sớm dịch tới rồi trong nhà, đông tây xương phòng đều phóng đầy, hắn đi vào ngẩn ngơ chính là một buổi sáng, có đôi khi thậm chí bạn già nhi từ bệnh viện ngồi khám trở về, hắn liền cơm trưa đều còn không có làm đâu. Tào lệ quên không giống vương giá hiên chiếu cố lên hoa nhi là có thể tạm thời đã quên đại tôn tử. Nàng mặc dù là ở bệnh viện cho người ta xem bệnh thời điểm, nếu là có bệnh nhân mang theo tiểu hải tử, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới chính mình bốn cái tôn tử. Càng đừng nói về đến nhà, làm xong về điểm này thủ công nghiệp, một người quặn cuẹt ngồi ở trong phòng, càng là tưởng niệm kiến dân mấy cái, đặc biệt là kiến xương cùng kiến minh hai cái tiểu nhân. Nếu là thay đổi giống nhau bà bà, đã sớm nhịn không được tự mình đi nhi tử con dâu trong nhà một chuyến. Tuy rằng bệnh viện người nhà viện cùng bình thành đại học người nhà viện ly đến có chút xa, nhưng kỵ xe đạp cũng liền 20 phút liền đến. Nhưng Tào Lệ Quyên là sẽ không đi, chủ yếu là bởi vì Tào Lệ Quyên không qua được chính mình trong lòng kia đạo khảm. Năm đó Vương Văn Quảng khăng khăng muốn cùng Triệu chân chân kết hôn, chọc giận Vương Giá Hiên cùng Tào Lệ Quyên hai vợ chồng, chẳng những thực minh sát tỏ vẻ phản đối, lại còn có phát động rất nhiều thân hữu tới khuyên nhi tử, không nghĩ tới chẳng những không khuyên lại, ngược lại làm Vương Văn Quảng quyết tâm lớn hơn nữa Hắn nửa đêm trộm trong nhà sổ hộ khẩu cùng triệu chân chân trực tiếp đi cục dân chính đăng ký gạo nấu thành cơm hai vợ chồng ra lại vô cùng đau đớn cũng vô dụng tức giận rất nhiều bọn họ đi vào nhi tử con dâu tân phòng đại náo một phen đương nhiên lúc ấy Vương Văn Quảng còn không ngừng ở chuyên gia lâu trường học phân hai gian nửa sân cho hắn Tào Lệ quên đối với nhi tử một hồi mắng không nói liền triệu chân chân một khối cũng mắng mắng chửi người nói đương nhiên sẽ không dễ nghe này đó trước không nói nàng cuối cùng rời đi nhi tử trong nhà khi. Nói một câu đặc biệt kiên, quyết nói, nói chỉ cần bọn họ không ly hôn, đời này đều sẽ không trở lên nhi tử môn. Lúc ấy nàng chắc chắn, nhi tử không nói là nhất thời bị sắc đẹp che mắt đôi mắt, hôn nhân cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt, là muốn thành thật kiên định sinh hoạt, hai cái như vậy không giống nhau người, không có khả năng quá đến cùng nhau. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác chung 7 tám năm qua đi, vương văn quảng cùng triệu chân chân không những không có như nàng nguyện ly hôn, lại còn có càng ngày càng tốt, đặc biệt là triệu chân chân. Một hơi sinh hạ bốn cái nam hải Nếu là giống nhau bà bà, chính là xem ở nhi tử cùng tôn tử mặt mũi thượng, cũng muốn tiếp nhận con dâu, nhưng tào lệ quên lại trước nay không cái kêu ý tưởng, hài tử là triệu chân chân sinh không giả, nhưng đó là nàng cùng nhi tử hai người hài tử, bọn họ hôn nhân tồn tục trong lúc có hài tử không phải thực bình thường chuyện này sao. Tóm lại nhi tử là chính mình nhi tử, tôn tử cũng là chính mình tôn tử, đến nỗi con dâu, cũng không phải nàng chú ý đối tượng. cho nên triệu chân chân mới kết hôn kia 2 năm ngẫu nhiên cố tình tới cửa lấy lòng làm tao lệ quyên rất là chán ghét trước nay chưa cho quá hòa nhã nhi sau lại vương giá hiên về hưu bọn họ hai vợ chồng ra từ bình thành đại học chuyên gia lâu dọn ra tới hai nhà lui tới liền càng thiếu cũng liền gần nhất mấy tháng triệu chân chân không biết nghĩ như thế nào đột nhiên lại trở nên thập phần thân thiện mang theo hải tử tới cửa không nói còn khiêm tốn cùng nàng học tập thông qua một đoạn này thời gian tiếp xúc tào lệ quyên không thể không thừa nhận Triệu chân chân người này tuy rằng tật xấu không ít, nhưng vẫn là có một ít ưu điểm, tỉ như cẩn mẫn, miệng ngọn, xem như cái thực xứng trước mụ mụ. Nhưng mà dù vậy, nàng cũng thực không thích người này. tao lệ quên từ nhỏ nhận hết cha mẹ xuống ái, tiếp nhận rồi nghiêm khắc Trung Quốc và phương Tây giáo dục cao đẳng. Nàng thông minh có khả năng, hào phóng có lễ, xử sự công bằng, giàu có tình yêu, ở bệnh viện không có người không khen nàng cái này bác sĩ kiêm viện trưởng. Nhưng kỳ thật nàng là một cái thực ngạo mạng người. Nội tâm có rất mạnh giai cấp cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt làm nàng từ tuổi trẻ thời điểm liền không mấy cái bằng hưu, sau lại nàng những cái đó cùng nhau lớn lên bằng hưu trời Nam đất Bắc, thật nhiều còn lưu tại nước ngoài không trở về, liền càng không có gì bằng hưu chân chính. Bởi vậy, Tào Lệ quên về hưu sau, không đi bệnh viện ngồi khám thời điểm liền đặc biệt nhàn, người một nhàn, liền dễ dàng nghĩ nhiều. Hơn nữa dễ dàng hướng không tốt địa phương suy nghĩ. Có lẽ là xuất phát từ nữ tính thiên nhiên ghen ghét Tao lệ Quyên vẫn luôn cảm thấy triệu chân chân lớn lên quá xinh đẹp, quả thật, lớn lên xinh đẹp là chuyện tốt nhi, nhưng lớn lên quá xinh đẹp lại thường thường là hoa thủy, nếu không phải nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, phòng trừng nhi tử vương văn quảng cũng sẽ không bị mê đến xoay quanh. Hiện tại nhớ tới luôn luôn thực nghe lời nhi tử thế nhưng vì nàng, nửa đêm nhảy tưởng thiếu chút nữa té gây chân trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký chuyện này, nàng ngực còn đổ thật sự. Nghĩ lại mấy ngày nay triệu chân chân lánh hải tử lại đây, quả thật, bởi vì mang theo mụ. Ăn uống này đó việc vặt đều không cần bọn họ hai vợ chồng ra quản. nhưng bởi vì phải cho tôn tử đi học, nàng tỉ mỉ viết giáo án, một sửa sang lại chính là vài tiếng đồng hồ. Kiến xương đảo cũng thực dễ dàng, nhưng triệu chân chân giáo án kỳ thật pha phí tâm tư, nàng người kia nói là tiểu học bằng cấp, không nghĩ tới tiểu học bằng cấp đều có hơi nước. Vì mau chóng giáo hội nàng, nàng rất là hạ một ít công phu, giảng quá nhanh không được, quá chậm càng không được, chẳng những muốn nắm giữ hảo đúng mực, còn muốn đích thân ra chút để mục cung nàng luyện tập. triệu chân chân học xong rồi tiểu học chương trình học vốn dĩ nói tốt tiếp tục học trung học chương trình học tào lệ quên thậm chí đều bị hảo hai tiết hóa người này lại không tới nàng không học cũng không quan trọng mấu chốt là văn quảng cùng tôn tử nhóm cũng đều đi theo không tới thật thật là quá đáng giận tào lệ quên đoán giận đến cuối cùng tâm thái hoàn toàn thất hành thậm chí hoài nghi triệu chân chân đây là cố ý muốn bãi nàng một đạo tuy rằng nàng rất muốn giáp mặt chất vấn triệu chân chân một phen nhưng con dâu không tới cửa nàng cũng không có biện pháp nghĩ tới nghĩ lui Tào Lệ Quyên chỉ có thể buộc trượng phu đi Nhi Tử ra đi một chuyến. Nhưng Vương Giá Hiên cũng không muốn đi, hắn cảm thấy Nhi Tử mới lên làm hiệu trưởng khẳng định sẽ có không ít phiền lòng chuyện này, tưởng ở nhà trốn mấy ngày thanh tịnh nhật tử thực bình thường, dù sao trừ tịch ngày đó khẳng định sẽ qua tới, dù sao cũng không mấy ngày rồi. Tào Lệ Quyên vì thế thực tức giận, cùng hắn đại xảo một trận, không có biện pháp Vương Giá Hiên đành phải khuất phục. Cho nên, đương chiều hôm nay bên ngoài bay tiểu tuyết, toàn gia chính hòa thuận vui vẻ ăn tiểu hành thánh thời điểm. Vương Giá Huyên đột nhiên tới cửa, đều cảm thấy thập phần kinh ngạc, đặc biệt là triệu chân chân trong ấn tượng, mặc dù là hài tử trăng tròn một tuổi như vậy đại nhật tử, cha mẹ chồng cũng không lại đây. Trương Ngụ chạy nhanh cấp lao hiệu trưởng đổ một chén trà nóng. Vương Văn Quảng to mò hỏi, ba, có chuyện gì như sao? Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. mươi 36 Vương giá Hiên hơn phân nửa đời mưa mưa gió gió, cơ bản cái gì trường hợp đều là bình thản ung dung. Nhưng mà giờ phút này không biết vì cái gì, ngồi ở nhi tử ra phòng khách trên sofa, hắn thoáng có như vậy một chút không được tự nhiên. Này đống chuyên gia lâu hắn đương nhiên không xa lạ, 5 năm trước hắn chân trước dọn đi, thực mau nhi tử lại dọn tiến vào, trong phòng chỉnh thể cách cục cơ bản không có biến, bất quá. cho người ta cảm giác càng thêm sáng ngời rộng mở một ít từ sạch sẽ đến tỏa sáng sàn nhà đến cửa sổ thượng xanh un tươi tốt cây xanh lại đến kiến dân cùng kiến quốc chỉnh chỉnh tề tề tiểu án thư cùng với giờ phút này người một nhà ngồi vây quanh ở trên bàn cơm gương mặt tươi cười còn có không khí tam tiên tiểu hành thánh mê người mùi hương nhi vương giá huyên lần đầu tiên chân thật cảm giác được nhi tử hôn nhân xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn hạnh phúc nhiều hắn mang trà lên uống lên hai khẩu trà sát có điểm đông cứng tay không có trả lời nhi tử nói Lại tiếp đón bọn nhỏ, kiến dân, kiến quốc, kiến xương, có nghĩ ra ra à. Mấy cái hài tử đối ra ra đột nhiên tới cửa, kỳ thật đều rất kinh hỉ Vương kiến quốc buông chết búa, không rảnh lo sát miệng liền chạy tới, nói, tưởng ra ra à, ra ra, ngươi như thế nào một người tới, ngại ngại đâu. Lại là một cái không tốt lắm trả lời vấn đề, vương giá huyên chỉ có thể lại lần nữa lựa chọn không trả lời. Hắn cầm lấy tới túi sách từ bên trong móc ra tới tam bộ giống nhau như đúc văn phòng phẩm, bên trong có bút trì. bút bi, bút máy, thước đo, cục tẩy cùng cuốn bút nào, có thể nói thực đầy đủ hết, mỗi loại thoạt nhìn khuynh hướng cảm xúc đều không tồi. Trừ cái này ra, còn có một cái thật xinh đẹp chống gọi, thực hiển nhiên là cho tiểu Kiến Minh. Vương Kiến Dân đôi mắt lập tức liền sáng, mặt khác đồ vật đối hắn lực hấp dẫn không phải rất lớn, nhưng bên trong kia chi bóng lượng bút máy làm hắn rất là thích. Quả thật, hiện tại hắn vẫn là tiểu học năm 2 học sinh, còn dùng không thượng bút máy, nhưng đối với tò mò bảo bảo tới nói, nguyên nhân chính là vì không dùng được Cho nên mới càng muốn dùng A. Vương kiến dân nhanh chóng xoa xoa miệng cũng chạy tới, nói, ra ra. Đây đều là cho chúng ta sao. Vương giá hiên cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi cùng kiến quốc, kiến xương đều có, một người một bộ. Tiểu kiến xương đã sớm đối hai cái ca ca màu sắc rực rỡ văn phòng phẩm chảy nước dại ba thước, vừa nghe đến cũng có hắn, tự nhiên cũng không ăn hoành thánh. Ba cái tôn tử dịu rít vây quanh ở chính mình bên người, vương giá hiên giờ khắc này cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, bất quá. Con dâu triệu chân chân một câu đem hắn lập tức kéo về đến hiện thực. Triệu chân chân cho hắn thịnh một chén nóng hôi hổi tiểu hoành thánh, cười nói, ba, mau thừa dịp nhiệt tan đi, có phải hay không mẹ tưởng kiến dân mấy cái, cho nên làm ngươi lại đây nhìn xem. Tuy rằng sự thật đích xác như thế, nhưng bởi vì tào lệ quên trước tiên dặn dò qua, thừa nhận là khẳng định không có khả năng thừa nhận, liền thu liêm trên mặt tươi cười, thập phần lánh đảm nói, không phải, ta tới là có chính sự nhi, văn quảng. Đi thư phòng nói đi. Vương Văn Quảng thật đúng là cho rằng có cái gì chuyện quan trọng nhi, lập tức đem tứ bảo đưa cho thế tử. Mấy ngày này bởi vì triệu chân chân cơ hồ cả ngày đều ngốc tại thư phòng, cho nên hàng ngày sinh than lò, đẩy môn liền ấm áp. Đơn độc đối mặt nhi tử, Vương Giá Hiên trong lòng về điểm này không được tự nhiên biến mất, hắn ngồi vào án thư to rộng ghế trên, đối Vương Văn Quảng nói, gần nhất thời cuộc hiểu biết sao. Vương Giá Hiên là cái cáo giả, hơn nữa chính hắn nhi tử hắn rõ ràng, tuy rằng cũng bốn 40 người. Nhưng từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ, đều là thuận lợi lại đây, đầu góc vẫn là cái học thuật đầu góc, gần nhất lập tức đương hiệu trưởng chỉ sợ không thoải mái, hơn nữa từ trước đến nay nhất không quan tâm chính trị, kia hắn liền phải từ này mặt trên lại nói tiếp. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Vương Văn Quảng gật gật đầu, thâm giọng nói, đúng vậy, vẫn luôn đang xem báo chí, còn cùng ngô thúc thúc nói qua, chỉ sợ phải có biến hóa. Vương Giá hiên thoáng có điểm kinh ngạc, lập tức dùng một loại trách cứ ngự khi nói, Văn Quảng A. Loại sự tình này cũng không nên loạn thảo luận. Ngươi là không trải qua quá cái gì, có đôi khi vô tâm một câu liền sẽ bị người khác cầm đi làm văn. Đặc biệt ngươi hiện tại thân phận mất cảm, bao nhiêu người đều nhìn chầm chằm đâu. Khác không nói, ngươi có thể lên làm hiệu trưởng cố nhiên là năng lực không tồi, nhưng cũng có vận khí ở bên trong, nếu không, ngươi ngẫm lại, lịch sử hệ Dương Thành Lâm, vật lý hệ mã Đức Trung, cái nào tư lịch so ra kém ngươi. Nay thật là sự thật, Vương Văn Quảng Sở Dĩ lên làm hiệu trưởng. Cố nhiên là năng lực tư lịch đều quá quan, nhưng lớn nhất cạnh tranh lực vẫn là tuổi trẻ, so với hai vị này đã 60 tuổi hệ chủ nhiệm tới nói tuổi ưu thế đại thật sự, hơn nữa hà hiệu trưởng chịu đủ rồi chính mình cộng sự tất cả đều là chút lao ra hỏa, nhất định phải tuyển một người tuổi trẻ phó hiệu trưởng. Vương Văn Quảng Khiêm Tốn gật gật đầu, nói, đã biết, bà, người yên tâm đi, hiện tại trong trường học sự tình rất nhiều, trừ bỏ cùng ngô thúc thúc ngẫu nhiên giao lưu vài câu, căn bản không có thời gian nói chuyện thiếm. Về sau mặc dù là nói chuyện thiếm, cũng không nói chuyện thời cuộc. Vương Giá Huyên vừa lòng gật gật đầu, lại đem đề tải vòng đến trường học chiêu sinh vấn đề thượng. Hai cha con nói chuyện với nhau hơn một giờ, mắt thấy thời gian không còn sớm, Vương Giá Huyên đưa ra trong nhà còn có hoa nhi muốn đảo buồn, lại không đi tới không kịp. Vẫn luôn nhìn phụ thân thân ảnh biến mất ở đầu phố, Vương Văn Quảng mới phản ứng lại đây, tuy rằng vừa rồi Tựa hồ nói rất nhiều, nhưng kỳ thật không có gì trọng điểm, phụ thân không phải nói có việc như sao. Nhưng kỳ thật còn không phải là nói chuyện phim sao. Hôm nay đã tháng chạp 27, lại quá hai ngày chính là trừ tịch, dị vãng mặc dù là hai nhà không thế nào lui tới thời điểm, cơm tất niên tổng muốn cùng nhau ăn, đến lúc đó bọn họ cả nhà qua đi, thuận tiện bàn lại không phải giống nhau sao. Làm gì còn thế nào cũng phải chuyên môn đi một chuyến. Tào lệ quên ở nhà khâu ngồi nửa buổi chiều, nước trà uống lên hai hồ, một quyển sách lại không phiên bài tờ, nhìn đến lao nhân vào cửa, liền chạy nhanh hỏi, kiến dân mấy cái đều khá tốt. Vương Giá Hiên mấy năm gần đây tuổi lớn, kỵ không được xe đạp, hiện tại băng thiên tuyết địa càng không được. Hắn ở giao lộ đợi nửa ngày xe buýt không chờ đến, một đường đi tới. Từ đại học người nhà viện đến bệnh viện người nhà viện, chừng bảy tám dặm địa. Vốn dĩ ở nhi tử trong nhà đã ấm áp lại đây, hiện tại cả người lại đông lạnh thấu, đặc biệt là sau eo càng là ẩn ẩn làm đau. Hắn không lý bạn già, mà là bưng lên một chén trà nóng thủy một hơi uống lên hơn phân nửa ly, lại ngồi vào ghế trên bình ổn trong chốc lát, mới nói nói, có thể có chuyện gì nhi? Ta đi thời điểm, cả nhà đều ở ăn hoành thánh đâu. Lúc này đáp Tào Lệ quên đương nhiên không hài lòng, nhưng nàng không lại truy vấn, mà là nói, vùng trong giường đất tiêu nhiệt, ngươi lại đây nằm đi, ta cho ngươi xoa xoa eo. Tào Lệ quên ở xoa bóp thượng rất có một tay, vương giá hiên eo bị ấn thật sự thoải mái, chủ động liền cùng thê tử thuật lại từ tiến nhi tử gia môn, đến rời đi khi, ở đây mỗi người nói mỗi một câu. Nghe được triệu chân chân nói câu nói kia Tào Lệ Quyên nhíu như mày. càng thêm cảm thấy triệu chân chân cái này con dâu là cô ý đại khái nàng cảm thấy hiện tại không thể so trước kia văn quảng đương phó hiệu trưởng nàng chính mình cũng điều tới rồi đại học bốn cái hài tử mỗi người thông minh đáng yêu ai thấy đều phải hâm mộ khen lại khen nay đại khái làm nàng đắc ý không biết chính mình là ai đi tào lệ quên trong lòng xuất hiện ra một loại nói không nên lời hận ý bởi vậy trừ tịch buổi sáng vương văn quảng triệu chân chân cả gia đình dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới cửa thời điểm Tào lệ quên nhìn đến tôn tử mặt là cười, nhìn đến nhi tử cũng là cười, duy độc đối với con dâu một chương xú mặt. Triệu chân chân cảm thấy không thể hiểu được, bất quá, nàng cũng không hướng trong lòng đi. Ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ý thức được, tuy rằng rất nhiều nhân sinh sống ở bên người nàng, tỉ như thôn người, hàng xóm, thân thích, người nhà từ từ, nhưng có chút người là hoàn toàn vô dụng, những người này có thể xem nhẹ bất kể. Dư lại người liền phân hai loại, một loại là hữu dụng thả nàng thích, Một loại khác là hữu dụng nhưng nàng không thích. Tào lệ quên đối nàng tới nói chính là sau một loại người. Cho nên, cứ việc bà bà thái độ không tốt, nhưng trượng phu cùng hài tử đều ở bên cạnh, triệu chân chân ứng tấn lệ nghĩa một chút không ít, liền trên mặt tươi cười đều không giảm một phân. Mẹ! Người xem trương mụ mua này cá nhiều mới mẹ à, mấy ngày hôm trước làm cá nhân sủi cảo, bọn họ ba cái đáng yêu ăn, không bằng chúng ta hôm nay cũng làm cá nhân đi. Tào lệ quên xem xét liếc mắt một cái gật gật đầu. Nhưng trong miệng nói ra nói làm theo không suối thai, ta và ngươi ba phân không ít cá, còn nhờ người từ bến tàu thượng mua một ít, so ngươi này còn mới mẹ đâu, còn có này thịt cùng mễ, trong nhà lại không phải không có, lấy tới bắt đi làm cái gì. Lưu trữ cho ta mấy cái tôn tử ăn không phải được rồi. Mẹ! Ta bao tay là cổ. Tiểu kiến xương dùng sức tún chính mình bao tay muốn tránh thoát, không nghĩ tới càng tún càng đau, giờ phút này khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. an tết triệu chân chân cho mỗi cái hải tử không riêng làm quần áo mới còn làm tân miên bao tay tiểu kiến xương quá nghịch ngợm dọc theo đường đi đều ở chơi đùa chính mình bao tay kết quả đem mặt trên trường dây lưng vòng tới rồi sau đầu hiện tại trích bao tay lôi kéo đương nhiên cổ đau triệu chân chân chạy nhanh túi đầu cấp nhi tử lộng bao tay bởi vậy căn bản không nghe rõ tào lệ quên đoán giận nói triệu chân chân tuy rằng không nghe được nhưng ôm tiểu kiến minh vương văn quảng là nghe được vốn dị hắn nhìn đến mụ mụ tào lệ quên đối thế tử triệu chân chân hắc một khuôn mặt nhưng thê tử vẫn là gương mặt tươi cười đón chào, đã có điểm không thoải mái lại nghe được oán giận nói liền nhịn không được nói mẹ mấy thứ này là ta làm trương mụ lấy lại đây tào lệ quên trừng mắt nhìn vương văn quảng liếc mắt một cái quay đầu nhìn về phía nhi tử trong lòng ngực tiểu kiến minh trên mặt biểu tình không tự chủ được liền thay đổi nàng cười hướng tiểu tôn tử vô vô tay tứ bảo a nhiều như vậy thiên không có tới có nghĩ mãi mãi mau tới đây làm mãi mãi ôm một cái tiểu kiến minh một đôi mắt to sáng lấp lánh hướng mãi mãi cười cười tiểu nắm tay giơ lên tới lại là chỉ vào góc tường một đại bồn tịch mai hoa không thể không thừa nhận vương giá hiên dưỡng hoa nhi đích sắc rất có một bộ này một chậu tịch mai hoa đã dưỡng đã nhiều năm lớn lên chừng hơn phân nửa người cao hai người nhiều thô sinh cơ bừng bừng cảnh thượng nở khắp nhất xuyến xuyến hoa tươi có vàng nhạt có phấn hồng còn có màu đỏ rực đôi ở bên nhau nhan sắc tươi sáng lại đặc biệt náo nhiệt cấp toàn bộ nhà ở bằng thêm một phần hỉ khí dương dương xuân ý Tào lệ quên theo hắn tiểu nắm tay sau này nhìn nhìn, trên mặt ý cười càng sâu, tiếp nhận tiểu tôn từ sau, dùng một cánh tay ôm hải tử, một cái tay khắc khắc một đóa màu đỏ tịch mai hoa, tiểu kiến minh lập tức chảo qua đi, hai chỉ tiểu béo tay chặt che nắm, nghiêm túc nhìn. Lúc này tiểu kiến xương rốt cuộc tháo xuống bao tay, hắn vui sướng chạy đến mãi mãi trước mặt, nói, mãi mãi, mãi mãi, ta tưởng ngươi. Ngươi tưởng không tưởng kiến xương A. Vương kiến xương phía trước tuy rằng ngôn ngữ biểu đạt năng lực không được, nhưng hắn kỳ thật là cái nhớ rất sớm hài tử cứ việc phía trước đối ra gia mãi mãi không có gì ấn tượng nhưng gần nhất mấy tháng tới ra gian mãi mãi trong nhà số lần tương đối nhiều đặc biệt là mãi mãi còn mỗi lần đều cho hắn đi học cho nên tiểu kiến sương tuy rằng mấy ngày này ở nhà chưa từng ồn ào muốn tới ra gian mãi mãi ra nhưng thật là có điểm tưởng mãi mãi tao lệ quên nghe được tiểu kiến sương nói cao hứng quả thực là tâm hoa nộ phóng nàng một tay ôm tiểu kiến minh một tay đem tiểu kiến sương ôm đến trong lòng ngực cười nói ai ra Kiến Sương à, mãi mãi cháu ngoan, mãi mãi đương nhiên cũng tưởng ngươi, mấy ngày này như thế nào không có tới xem mãi mãi A Vấn đề này Vương Kiến Sương không biết nên như thế nào trả lời, hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy rất nhiều thiên không có tới mãi mãi ra, mấy ngày này ba ba mụ mụ ở nhà cũng khá tốt, ba ba tuy rằng có đôi khi không quá làm cho người ta thích, nhưng hắn sẽ làm bọt xà phòng, sẽ làm tiểu mộc thương, sẽ cho tiểu xe lửa an thượng có thể chạy thực mau lốt xe, còn sẽ cùng hắn cùng nhau ở trong sân chụp bóng cao su điên chạy. Cho nên, ở tiểu kiến xương trong lòng, nãi nãi cô nhiên là hảo nãi nãi, nhưng vẫn là ba ba càng thú vị. Hắn gãi gai chán, nói, bởi vì kiến xương bật quá. tao lệ quên nháy mắt bị hắn chọc cười, nói, ngươi đều vội cái gì nha. Vương kiến xương lại gãi gãi chán, nói, vội vàng đắp xếp bố, chụp bóng cao su, còn muốn biết chữ bối thơ. Bối không ra ba ba sẽ mắng chửi người, còn muốn giúp đỡ chăm sóc tiểu đệ đệ đâu, có một lần ba ba đem đệ đệ phóng tới ghế trên đi rồi. đệ đệ thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đâu tào lệ quên lập tức dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía nhi tử vương văn quảng mấy ngày này xem hải tử đã hoàn toàn không biết giận tiểu kiến xương giáp mặt cáo trạng hắn cũng một chút không hoảng hốt không nhanh không chậm uống mới vừa pha tốt trà ô long căn bản không có chủ động giải thích tự giác tào lệ quên không hài lòng không hảo trực tiếp hướng nhi tử phát giận liền ngồi đối diện ở một bên triệu chân chân nói ngươi không phải cũng điều đến đại học đều nghỉ như thế nào còn làm văn quảng xem hải tử Nam nhân nào có như vậy cẩn thận. Ngươi nếu là xem bất quá tới, đưa lại đây cũng đúng nha. Kiến dân kiến quốc vây quanh ra ra, kiến xương cùng tiểu kiến minh vây quanh mãi mãi. Vương Văn Quảng ở phòng trà, triệu chân chân chính lạc thanh nhàn, ở lột trên bàn xào đậu phượng ăn. Nàng đem hai viên đậu phộng nhét vào kiến xương trong miệng, cười nói: Mẹ, ngươi đại khái không biết, đại học bên này công hội so quốc miên xưởng bên kia lợi hại đúng rồi. Đồng sự trên cơ bản đều là cao trung bằng cấp, có một cái vẫn là sư chuyên tốt nghiệp đâu. cho nên ta này trong lòng hốt hoảng, nghỉ liền chuyên tâm học tập sơ trung trương trình học, Văn Quảng ở nhà cũng không có việc gì, liền giúp đỡ chăm sóc một chút. Vương Văn Quảng gật gật đầu, chạy nhanh nói, đúng vậy nha, mụ mụ. nếu không phải mấy ngày nay chiếu cô hải tử, ta cũng không biết chân chân nguyên lai là vất vả như vậy. Dưỡng hải tử đương nhiên không dễ dàng, nhưng cái nào nữ nhân không phải như vậy lại đây. Ngay cả nàng, hôn trước chính là mười ngón không dính dương xuân thủy Kiều tiểu thư, hôn sau có hải tử. Mặc dù là có chương mụ hỗ trợ, nhưng rất nhiều chuyện này còn không phải phải mọi việc thân vì huống chi triệu chân chân cái này ở nông thôn nha đầu, từ nhỏ liền ra quán cu ly, nếu không phải mệnh hảo, chỉ bằng nàng tuy rằng vào thành đương công nhân, nhiều nhất cũng chính là gả cho một cái công nhân, không phải giống nhau muốn sinh hải tử giữa va. Hơn nữa khẳng định sẽ không có bảo mẫu hỗ trợ. Tào lệ quên điểm môi, cái gì cũng chưa nói. Tiểu hoa nhi lực phá hoại là trời sinh. tiểu kiến minh xem đủ rồi trong tay tịch mai hoa sau đó liền bắt đầu không thành thật hắn hai chỉ tay nhỏ lại xoa lại xoa thực mau cánh hoa đều nát chỉ còn lại có một cái nụ hoa cũng bị hắn ném tới trên mặt đất đại khái cảm thấy chính mình rất lợi hại tiểu kiến minh cười đến cà cả, cả. vương kiến sương cũng tưởng chơi hoa nhi căn bản không chú ý tới loại loại sắc mặt lại thay đổi tiến lên kéo lấy loại loại gốc áo nói loại loại ta cũng muốn tịch mai hoa tào lệ quên lập tức hảo tính tình hỏi hắn hảo a loại loại cho ngươi chị ta Vương Kiến Sương chỉ vào Hoa Nhi nói, ta muốn màu đỏ, màu vàng, hồng nhạt, đều phải. Tao lệ quên rất hào phóng, dứt khoát chọn mấy chi toàn bộ Nhi đều khắp xuống dưới đưa cho tôn tử. Tiểu Kiến Sương tiếp nhận tới thật cao hứng, phùng cùng Kiến dân Kiến quốc khoe khoang đi, đại ca nhị ca các ngươi xem, này hoa có phải hay không rất đẹp. Kiến dân Hảo tính tình gật gật đầu, Kiến quốc lại có bất đồng ý kiến, nói, đệ đệ ngươi không đúng. Ra ra nói Hoa Nhi lớn lên Hảo Hảo, ngươi đem nó hái xuống nó sẽ đau. Khả năng nó hiện tại liền khóc, chỉ là chúng ta nghe không được. Vương kiến xương ngây ngẩn cả người, đem hoa nhi phóng tới bên lỗ thai cẩn thận nghe xong nghe, nghi hoặc nói, nó không khóc. Thật sự, nó không khóc nha. Vương giá Huyên ái dưỡng hoa cũng thương tiếc hoa nhi, tào lệ quên ngẫu nhiên làm một bó tiên thiết đế cắm hoa đến cái chai hắn còn nếu không cao hứng. Nhưng giờ phút này nhìn đến tiểu tôn tử đáng yêu bộ dáng, một câu trách cứ nói cũng nói không nên lời, ngược lại vui tươi hớn hở nói, nó khả năng tương đối thích chúng ta kiến xương. tuy rằng đau nhưng cũng không khóc vương kiến xương lại nghi hoặc nhìn nhìn trong tay hoa nhi không biết vì sao không nghĩ chơi liền đưa cho tào lệ quên nói mãi mãi người đem hoa ấn thượng đi ra ra nói nó đau một phòng đại nhân đều bị hắn nói làm cho tức cười không nghĩ tới chính là hơn 10 giờ thời điểm thẩm lỵ lị, lị cùng tùy chủ nhiệm hai người lại đây làm khách dựa theo phong tục chúc tết đều là muốn đầu năm nhị về sau thẩm lỵ lỵ vốn dĩ cũng là như vậy an bài bất quá bởi vì cha mẹ lo lắng nàng tuổi như vậy đại hoài đầu thai kiên quyết không chịu làm nàng một người ngốc tại bình thành hai ngày này mấy cái ca ca thay phiên tới cửa làm công tác cuối cùng nghị định chính là năm sau sơ tam về nhà mẹ đẻ chờ sinh xong qua ở cữ lại trở về sự ra đột nhiên người khác còn chưa tính vương gia khẳng định là muốn tới một chuyến thầm lị lị tuy rằng mới hơn 4 tháng có thai thoạt nhìn tựa như 6 tháng bởi vì quá béo cả người cũng trở nên thực cồng kềnh một đốn hàn huyên qua đi tào lệ quên không khách khí nói Lý lỵ lần trước ta liền cùng ngươi đã nói, thai phụ là yêu cầu thích hợp bổ dưỡng, nhưng ngươi như vậy cũng quá mức, chẳng những đối với ngươi thân thể của mình là cái gánh nặng, đến lúc đó thai nhi lớn lên quá lớn, sinh gặp thời chờ cũng quá lao lực. Lộng không hảo liền phải mộ bụng. Thầm Lệ Lệ có điểm ngượng ngùng thấp túi đầu. Mang thai phía trước, nàng cũng không phải một cái tham ăn người, dáng người tuy rằng không tính là hảo, nhưng tuyệt đối là cái người gầy, nhưng là từ mang thai về sau, cũng không biết hay không là tâm lý ám chỉ. hoặc là trong cơ thể kích thích tố nguyên nhân nàng trở nên đặc biệt tham ăn đặc biệt thích ăn ngọt thích ăn thịt nếu là giống nhau nhân ra còn chưa tính nàng cùng tùy chủ nhiệm hai vợ chồng bản thân kinh tế điều kiện liền rất hảo ăn cái gì đều có thể ăn đến khởi húng chi còn có thẩm lị lị cha mẹ chồng nhiều ít năm ngóng trông nhi tử kết hôn hiện giờ nhi tử rốt cuộc kết hôn còn tìm thẩm lị lị tốt như vậy con dâu còn một kết hôn liền mang thai nay nhất xuyên xuyến hỉ sự này làm kỹ sư hai vợ chồng già giống vậy cây khô gặp mùa xuân Một lần nữa đạt được tân sinh giống nhau, mỗi ngày lớn nhất sự tình chính là nhất định phải chiếu cố hảo con dâu, thẩm lỵ lỵ mấy năm nay độc thân độc lập quán, căn bản sẽ không sai xử người, hai vợ chồng già liền mỗi ngày cân nhắc làm điểm ăn ngon đưa qua đi. Hôm nay hầm cái cá ngày mai thiêu cái gà hậu thiên trưng một nồi bánh bao, mỗi ngày luôn đổi đa dạng như làm, cũng không riêng gì như thế, liền đồ ăn vặt đều là cách mấy ngày liền mang đến một túi, đậu phộng hạt dưa kẹo sữa hạt mẹ đường bánh quy hoạch đào làm cái gì cần có đều có. Thầm Lệ Lệ chưa từng có ăn uống điều độ khái niệm, mang thai sau ăn uống hảo vốn dĩ liền ăn đến nhiều, hơn nữa không chịu phất cha mẹ chồng hảo ý, chỉ cần có thể nuốt trôi liền tận lực ăn nhiều, như vậy cái ăn pháp nhi, kia trên người thịt không cọ cọ trường mới là lạ. Tuy chủ nhiệm xoay đầu chạy nhanh cấp thê tử giải vây, cười nói, tào a di, này đều do ta cùng ta ba mẹ, luôn sợ Lệ Lệ ăn không đủ no, luôn là làm nàng ăn nhiều. Về sau nhất định phải chú ý, nếu là người bình thường cũng không hảo nói cái gì nữa. Nhưng Tào lệ quên là bác sĩ, thẩm lị lị lại từ nhỏ ở nàng trước mắt lớn lên, nói là nửa cái nữ nhi cũng không quá, nàng không thể mặc kệ. Liên thở dài nói, các ngươi cho rằng làm nàng ăn nhiều là đau lòng nàng. Hoàn toàn tương phản, đây là hại nàng. Bốn tháng thai nhi mới bao lớn biết không? Chỉ có hai lượng nhiều trọng. Cùng cái khoai tây không sai biệt lắm, như vậy cái vật nhỏ, một cái quả táo hai khẩu thịt dinh dưỡng là đủ rồi. Cái này không riêng gì thẩm lị lị cùng tùy chủ nhiệm hai vợ chồng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả triệu chân chân đều có điểm ngoài ý muốn, nàng cười sen mùng nói, mẹ, đừng nói lị lị tỉ bọn họ, liền ta sinh dưỡng bốn cái cũng không biết đâu, nguyên lai bốn tháng thai nhi còn như vậy tiểu A. Tào lệ quên phải cho tùy chủ nhiệm mặt mũi chính mình con dâu liền không cần, nàng lại là không khách khi nói, hiện tại đều chú ý khoa học dục nhi, ngươi nha cũng là mơ màng hồ đồ lại đây. Triệu chân chân hảo tính tình gật gật đầu kỳ thật Nàng lần đầu tiên mang thai so thẩm lị lị nhưng bị tội nhiều, trước đừng nói không có cha mẹ chồng quan tâm, chỉ nói thai nghén này hẳn nhất, mỗi ngày sáng tinh mơ cùng nhau giường liền phải trước phun thượng một hồi, phun đến dạ dày một chút đồ vật đều không có, cuối cùng liền mật đắng nước đều nhổ ra. Nhưng mà bởi vì nàng hoài chính là song sinh, bản thân đã gầy đến da bọc xương, không ăn cái gì là tuyệt đối không được, phun ra còn muốn ăn, ăn tiếp tục phun, có một chút thời gian nàng nhìn đến bất luận cái gì đồ ăn đều sẽ sinh lý tính chán ghét. Đi bệnh viện khai dược ăn cũng không được việc, sau lại vẫn là đường thẩm khắp nơi tìm kiếm phương thuốc cổ truyền nhi, ngao một bình tranh cao cho nàng ăn, mới xem như chậm rãi tốt một chút. Đương nhiên, những việc này nhi tảo lệ quên là vĩnh viễn không có khả năng biết đến. Thẩm lị lì đem trong tay đậu phộng thả lại mâm, có chút mặt đỏ nói, tào a di nói đúng, ta cũng cảm thấy hiện tại quá béo. Trở về lúc sau liền cùng ba mẹ nói nói, không cho bọn họ mỗi ngày đưa cơm, quá mệt mỏi cũng không cần thiết, đồ ăn vặt ta cũng không ăn. một ngày tam cơm ở ngoài đói bụng liền uống nhiều điểm nước cấm tào lệ quên vừa lòng gật gật đầu nói đối nên như vậy ngươi nếu là lấy không chuẩn nên ăn cái gì cũng lấy không chuẩn ăn nhiều ít nói chờ một lát trễ chút đi ta cho ngươi liệt một chương đơn tử ngươi liền chiếu ăn là được thầm lì lì vẻ mặt vui sướng nói kia trước cảm ơn tào a di tào lệ quên con môi cười còn nói thêm lì lì ngươi hiện tại còn ở phòng thí nghiệm công tác bên trong hoàn cảnh đối thai nhi phát dục không tốt ngươi đến cùng trong xưởng xin điều cương thẩm lỵ lỵ gật gật đầu nói đã điều nha ta tháng trước liền điều tới rồi phi kỹ thuật cương vị thượng nàng sĩ diện không chịu nói tỉ mỉ nhà máy hiện giờ nhân tài đông đúc bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm tổng nghiên cứu viên vị trí nàng này bất quá là lâm thời điều cương lập tức liền có vài cá nhân ngao ngao kêu muốn trên đỉnh đi ngược lại là nàng nơi đi xử lý không tốt nhà máy hóa chất tuy rằng quy mô rất lớn nhưng giống thẩm lỵ lỵ như vậy chung cao tầng kỹ thuật nhân viên Trước nay đều là một cái củ cải một cái hố, mặt khác tính, kỹ thuật cương vị không thiếu người, cuối cùng chỉ có. Thể đem nàng điều tới rồi xưởng làm. Mặc dù là tới rồi xưởng làm, bởi vì nàng cấp bậc ở nơi đó, cũng không ai thật dám sai xử nàng làm việc, cho nên thẩm lị lị gần nhất ở đơn vị cũng là thực nhàn thực nhàn, nhàn đến trong lòng hốt hoảng. Tao lệ quên còn nói thêm, lị lị ngươi ngày thường không cần quá lười, càng là cảm thấy thân mình trọng, càng phải tận lực nhiều đi lại đi lại, chẳng những có lợi cho trừ trên người thì thừa. Đối thai nhi phát dục cũng hảo, đến lúc đó sinh thời điểm cũng hảo sinh. Hai người ngươi một câu ta một câu, một cái tha thiết giao phó một cái kiên nhẫn nghe giáo, không biết còn tưởng rằng các nàng là mẹ con, hoặc là ít nhất hẳn là mẹ chồng nàng, dâu. Bởi vì Vương Giá Hiên chỉ lo tiếp đón hai cái bảo bối tôn tử, Vương Văn Quảng cắm không thượng miệng, một người ngồi ở bên cạnh uống trà, thuận tiện đem hai người đối thoại đều nghe được lô thai. Lẽ ra, một cái là hắn thân mụ, một cái là khi còn nhỏ bạn chơi cùng kiêm đồng học. Vương Văn Quảng không nên có cái gì ý tưởng, nhưng nhìn đến ở một bên yên lặng ăn đậu phộng triệu chân chân, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện nhi. Cùng đại đa số nam nhân giống nhau, Vương Văn Quảng không quá sẽ chiếu cấu người, kết hôn sau triệu chân chân mang thai hắn cũng giúp không được gấp cái gì, cũng không có chủ động muốn gánh vác một bộ phận việc nhà tự giác. Hoài phía dưới hai cái khi còn nhỏ tốt xấu có trương ngủ hỗ trợ, nhưng hoài lão đại lão nhị lúc ấy triệu chân chân lớn bụng cũng vẫn là muốn làm việc nhà. Ngày đó ban đêm hắn từ nơi khác đi công tác trở về, vừa mệt vừa đói, lúc đó triệu chân chân đã có mang 8 tháng có thai, tuy rằng từ phía sau xem còn hảo, nhưng từ trước mặt xem, bởi vì người quá gầy, liền có vẻ bụng đại đến có điểm đáng sợ. Nàng vui mừng cho hắn xuống bếp nấu mì sợi ăn, lại bởi vì thân mình quá buồn vô ý đánh nghiêng bắt cơm, hắn còn chưa nói một câu, nàng chính mình đã nước mắt liên liên. Hắn khi đó ngốc, phía trước trước nay chưa thấy qua triệu chân chân khóc, còn tưởng rằng nàng chỉ biết cười sẽ không khóc đâu. hiện tại nhớ tới đều còn đặc biệt chua sót. Lúc ấy, hắn hảo mẫu thân, bình thành nhân dân bệnh viện nổi danh chuyên gia cùng phó viện trưởng, như thế nào liền không có công phu chỉ điểm cùng quan tâm một chút chính mình con dâu đâu. Tuy rằng trong lòng một phương diện như vậy tưởng, nhưng vương văn quảng rốt cuộc vẫn là tiếp thu quá phương Tây giáo dục người, đồng thời cũng cho rằng, người trưởng thành coi trọng hành vi tự do cùng tư tưởng độc lập. tạo lệ quên tuy rằng là hắn mụ mụ, nhưng hắn cũng không có tư cách yêu cầu nàng nhất định phải đối triệu chân chân hảo. chỉ là nhiều ít có chút mất mắt thôi vương văn quảng thiết liếc mắt một cái thê tử nhìn đến nàng ăn cái đầu phộng đều như vậy thật cẩn thận bộ dáng trong lòng càng không thoải mái liền đứng lên đẩy ra cửa phòng hướng phòng bếp phương hướng cao giọng hô Trương mụ cơm hảo không có đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra chương ba trưng ngụ ở vương gia làm hơn phân nửa đời bảo mẫu thập phần có ánh mắt giống hôm nay như vậy nhật tử lại là thai phụ lại là tiểu hải tử ăn cơm thời gian khẳng định là vội không đội vãn cho nên sớm liền đem thịt ba chỉ thu thập hảo cùng đậu que khô buồn ở lầu niêu lại trưng thượng một nồi to cơm tào lệ quên là phương nam người thích ăn mễ vương văn quảng cùng mấy cái hải tử cũng đều thích ăn hai con cá thịt kho tàu, sao một mâm tôm nửa chỉ gà hấp lại thiết thượng một chậu tuyên uy chân giò hun khói hấp thịt đồ ăn liền không sai biệt lắm rau xanh rất đơn giản cải trắng cùng tép diêu hầm một nồi xào củ cải đều rắc lên một tầng cá bạc làm thanh trà xanh dùng dầu vừng quấy một quấy, cũng là đủ rồi giờ phút này vương văn quảng thúc giục nàng thời điểm cuối cùng một đạo đồ ăn quấy thanh dưa làm đã dùng nước gấm nhuận hảo chỉ còn lại có thêm gia vị liền sáng lên giọng nói đáp lại cơm hảo hiện tại ăn cơm sao triệu chân chân vô vỗ tay thượng đậu phộng ra đứng lên đi phòng bếp bưng thức ăn ăn cơm xong thẩm lị lỵ hai vợ chồng thực mau liền cáo tử trước khi đi triệu chân chân lấy ra bất thời giờ làm vài món trẻ con tiểu y y phục cùng mũ nhỏ đưa cho nàng bởi vì trong nhà độn không ít bố triệu chân chân dùng đều là hảo nguyên liệu thủ công tinh tế không nói bộ dáng tiểu dáng đều là nàng đối chiếu bách hóa đại lâu làm còn thập phần phong cách tây đẹp thầm Lệ lì cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem thích đến không được ai u chân chân đây là người tay phùng đến phí bao lớn công phu a quả thực quá đẹp ngươi này tay sao liền như vậy xảo đâu triệu chân chân tuy rằng rất bận Nhưng ở đơn vị thời điểm cũng không thể một mặt đọc sách học tập, cái thứ nhất như vậy quá gây chú ý, cái thứ hai học tập cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, có đôi khi đọc sách quá mệt mỏi, nàng liền lấy ra kim chỉ thuận tiện làm điểm vật nhỏ, lần trước bởi vì thẩm lị lị cho nàng bốn cái hài tử đều tặng lễ vật, cho nên Triệu chân chân liền nghĩ tới làm điểm tiểu y thề phủ. Dù sao đối nàng tới nói, này xem như thực dễ dàng một sự kiện nhi. Triệu chân chân khiêm tốn lắc đầu, nói, này không có gì, luyện một luyện đều có thể học được. nhưng thật ra ngươi lần trước cấp tứ bảo mua xe tiêu tiểu hết xanh hàng xóm gia hải tử thấy thích đến không được hỏi ta từ nơi nào mua ta thuận miệng nói có lẽ là cửa hàng bách hóa nhân ra thật đi tìm kết quả căn bản không mua được thẩm lị lị cười cười nói là mua không được đó là ca ca ta đi thượng hải đi công tác mang trở về kỳ thật vừa rồi ăn cơm thời điểm tào lệ quên liền phát hiện thẩm lị lị cùng triệu chân chân hiện giờ quan hệ thân thiện thực đương nhiên nàng biết thẩm lị lị cùng tùy chủ nhiệm này một cọc hảo nhân duyên Bà Mai người là nàng triệu chân chân, thực sự cầu thị giảng, chuyện này triệu chân chân đích xác làm được không tồi. Thẩm lị lị là hẳn là cảm tạ nàng, nhưng cảm tạ về cảm tạ, không nhất định phải làm bằng hữu đi. Nhưng thẩm lị lị cùng nàng kia hảo con dâu nói chuyện bộ dáng, rõ ràng như là bạn tốt chi gian ngữ khí cùng trạng thái. Đối với đại đa số người tới nói, ăn tết kỳ thật chính là một chữ, ăn. Đặc biệt hiện tại vật phẩm cung ứng không phong phú, rất nhiều thực phẩm đều là ăn tết mới có thể ăn thượng, cho nên vừa đến tháng chạp đế. Ngươi tùy tiện đi vào cái nào đơn vị người nhà viện, tựa hồ đều có thể ngửi được tạc viên hầm thịt mùi hương nhi. Khả năng nước luộc ăn đến nhiều điểm, mọi người trên mặt cũng đều là hỉ khí dương dương, so ngày thường dễ chịu đến nhiều. Vương gia cơm tất nhiên so người bình thường ra muốn phong phú nhiều, năm nay càng là danh tác, vương giá hiên nhờ người đi ở nông thôn mua trở về một toàn bộ tiểu dê con, một cái heo trước chân cộng thêm một bộ sương sườn, còn có ba con tiểu gà trống. Tào lệ quên cũng không cam lòng yếu thế. Nàng thân thủ để bạt một cái bệnh viện khoa chủ nhiệm quê quán dưỡng một con thuyền đánh cá, đưa lại đây ba loại cá cùng nửa cái sọt tôm đều là cái đại lại mới mẻ, hơn nữa giá còn không quý. Nhiều như vậy đồ vật, sửa trị ra tới một bàn đồ ăn rất đơn giản, nhưng là tào lệ quên yêu cầu rất cao, đối thái sắc đều là có cụ thể yêu cầu, tỉ như thịt kho tàu cần thiết tiên, hương, nhu, hương vị không thể quá hàm cũng không thể quá ngọt, lại tỉ như cá muốn hấp một cái, thịt kho tàu một cái, còn phải làm cái cá ca canh. Hầm sườn dê liền càng nghiêm khắc, phóng cái gì hương liệu, hầm bao lâu thời gian đều là có yêu cầu. Cũng không riêng gì nấu ăn, còn muốn cùng mặt điều nhân làm vẩn thắng đâu. Bởi vậy, cơm chưa qua đi, trương ngụ đem nổi chén gáo buồn đều thu thập hào lúc sau, trong chốc lát cũng không nghỉ liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Đương nhiên chỉ dựa nàng chính mình cũng là không được, thực mau triệu chân chân cũng tới hỗ trợ. Bởi vì hầm sườn dê nhất hao phí thời gian, trương ngụ trước đem bắt đầu thu thập sườn dê. triệu chân chân còn lại là cầm một phen dao phay thuần thục mà cấp hai điều bắt cá đi thứ sau đó thêm chút thịt ba chỉ cùng nhau băm thành nhân thịt lại quấy thượng cải trắng nhân tử liền tính là điều hảo bởi vì phong bếp quá tiểu mà làm vần thán yêu cầu một cái đại mặt bàn nàng hoa hảo mặt đem sở hữu đồ vật đều dọn đến nhà chính trên bàn cơm đương nhiên việc vẫn là nàng một người làm trông cậy vào tào lệ quên hỗ trợ là không có khả năng bình thành phong tục là ăn tết ba ngày đều ăn sủi cảo Hơn nữa muốn ở trừ tịch hôm nay toàn bộ bao ra tới, cái này lượng liền phi thường lớn, dựa theo năm rồi lệ thường, triệu chân chân ít nhất muốn bao ra tới 300 cái sủi cảo. Đương nhiên, tào lệ quên yêu cầu như vậy cao, 300 cái sủi cảo không có khả năng chỉ là một loại nhân tử, ít nhất đến là ba loại trở lên khẩu vị, giống nhau chính là thịt dê, thịt heo cùng thịt cá. Chứ mụ có một bàn lớn đồ ăn yêu cầu làm, hoàn toàn giúp không được gì, năm rồi như vậy 300 cái sủi cảo bao xong. triệu chân chân hai cái cổ tay đều là toan trướng toan trướng bất quá năm nay còn hảo vương văn quảng cuốn lên tay háo lại đây hỗ trợ nhưng hắn vừa không sẽ cán ra nhi cũng sẽ không làm văn thắng ngược lại còn muốn triệu chân chân rút ra không tới giáo chẳng những không giúp đỡ ngược lại tốc độ còn càng trưởng vương giáo hiên mang theo hai cái bảo bối tôn tử đi thư phòng tào lệ quên ôm tiểu kiến minh lãnh kiến sương chơi hơi có chút trướng mắt nhi tử hành vi nhịn không được nói văn quảng ngươi một đại nam nhân đảo cái gì loạn a Vương Văn Quảng Hảo tính tình hướng nàng cười cười, nói, mẹ, ta nhớ rõ khi còn nhỏ người bao sủi cảo khả xinh đẹp, bánh bao nếp gấp đều ninh thành bánh quai trèo biện, là như thế nào làm cho a Đang ở túi đầu cán ra triệu chân chân sưng suốt, kỳ thật nàng nghe trương mụ nói lên quá, bà bà tuy rằng là thượng hải đại tiểu thư xuất thân, nhưng chủ nghệ nữ hồng mọi thứ đều khá tốt, chỉ là trượng phu rất ít đề cập chính mình khi còn nhỏ, đặc biệt là về bà bà tào lệ quên chuyện này càng là cơ hồ không nói. Nàng đương nhiên cũng không có khả năng sẽ hỏi. Sự thật đích xác như thế, Tào Lệ quên tuy rằng là ở nhà người sùng ái chung lớn lên, nhưng tiếp nhận rồi nghiêm khắc Trung Quốc và phương Tây giáo dục, tiểu Trung Quốc giáo dục trong đó liền bao gồm chủ nghệ cùng nữ hồng. Nàng nữ hồng học chẳng ra gì, nhưng chủ nghệ kỳ thật là thức tốt, thường thấy món ăn cùng mì phở đều sẽ làm. Chỉ là mấy năm gần đây người già rồi cũng lười, hai vợ chồng già hàng ngày ăn rất đơn giản, ngày thường căn bản cũng sẽ không làm văn thán. Nhi tử như vậy thuận miệng vừa nói. tào lệ quên nhưng thật ra nhớ tới vương văn mỹ cùng vương văn quảng khi còn nhỏ sự tình vương văn mỹ là cái bướng bình nha đầu vương văn quảng lại từ nhỏ ngoan ngoan hiểu chuyện nhi chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm nàng luôn là hứng thú bừng bừng cấp hai đứa nhỏ mân mê chút ăn ngon vương văn mỹ ăn xong liền chạy ra ngoài chơi vương văn quảng lại rất chi kỷ ngoan ngoan ở nhà bồi nàng còn sẽ quan tâm mụ mụ có mẹ hay không chỉ trước mắt nhiều năm như vậy đều đi qua triệu chân chân cười nói mẹ văn quảng đích xác không được nếu không ngài tới bao đi ra tới càng ra, như vậy tốc độ liền mau nhiều. Nói nhịn không được đánh áp. Tiểu Kiến Minh ban đêm muốn uống một lần mãi, ít nhất đổi một lần đã. Vương Văn Quảng ngủ đến trầm, ban đêm đều là Triệu Chân Chân một người chiếu cố Tiểu Hoa Nhi, bởi vậy mỗi ngày giấc ngủ đều chưa nói tới hảo. Vương Văn Quảng quan tâm nhìn thê tử liếc mắt một cái, hỏi không quan trọng đi, nếu không, ngươi đi buồng trong nằm trong chốc lát. Triệu Chân Chân lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, ta lại không phải tiểu khí người. Ở Nhi tử tha thiết nhìn chăm chú hạ, tào lệ quên cảm thấy chính mình không làm việc nhi là không được tuy rằng có điểm đáng tiếc tối hôm qua mới dùng chân châu phấn cùng trứng gà thanh bảo dưỡng quá đôi tay nhưng cũng không có lựa chọn khác nàng sụ mặt nói văn quảng ngươi tới ôm lao tứ vương văn quảng vô cùng cao hứng lên tiếng nhi triệu chân chân ngạc nhiên phát hiện bà bà làm vằn thắn trình độ đích sắc rất cao chẳng những nếp gấp miết đẹp tốc độ cũng phi thường mau loạn nhìn cái gì đâu còn không mau cắn ra tào lệ quên không vui hướng con dâu nói triệu chân chân cười cười Cuối đầu đem ra cán đến bay nhanh, kỳ thật luận làm vần thán nàng là so da kém bà bà, nhưng là cán da tuyệt đối là lại mau lại hảo, trước kia ở nhà mẹ để thời điểm, ăn tết nàng cán da, có thể đồng thời cùng 4 5 người làm vần thán đâu. Nhưng mà mặc kệ Triệu Chân Chân cán đến nhiều khối, tào lệ quên tốc độ luôn là có thể cùng thượng, thất thượng nhiều nhất có thể tổn hạ 7 8 cái da mặt tử. Cứ như vậy, tốc độ liền mau thực, 300 cái sủi cảo bao xong mới tam điểm nhiều chung. Triệu Chân Chân lưu lại một nắp chậu buổi tối muốn nấu tới ăn. còn lại mấy nắp chậu đều phóng tới trong viện, bên ngoài nhiệt độ không khí thấp chính là thiên nhiên tủ lạnh, nhiều nhất một cái giờ sủi cảo liền đông lạnh đến ngạnh băng băng. như vậy lại trang đến túi tử treo ở cửa hiên hạng, nhiều không dám nói. phóng thượng năm sáu thiên ăn lên còn cùng tân bao giống nhau, đem sở hữu vật phẩm đều rửa sạch sạch sẽ, triệu chân chân dùng sức xoa xoa giữa mày đi vào phòng bếp. phòng bếp hai cái bếp thượng một cái hầm sườn dê, một cái khác hầm cá, đều là ủng ụ cùng ngục vội vàng nhiệt khí, bay ra mùi hương đặc biệt mê người. hẳn là không sai biệt lắm làm tốt trương mụ đang ở hết sức chăm chú đi tôm tuyến bởi vì mới vừa hạ tào lệ quên lại đây nói đã làm cá sủi cảo liền không cần làm cá viên đổi thành tôm hoàn vốn dĩ đều đã dịch hảo thịt cá cũng chỉ có thể lưu trữ làm cá canh tôm hoàn đương nhiên so cá viên càng tốt ăn, chỉ là làm lên phiền thoái lột xác đảo còn hảo chính là một đám đi tôm tuyến ma người thực triệu chân chân cười nói trương mụ ta tới lộng tôm đi ngươi nhìn xem trong nồi sền hẳn là không sai biệt lắm đi Hầm lâu lắm thịt đều hóa, cũng không thể ăn Trưng mụ lau lau tay chạy nhanh xốc lên lẩu niêu vừa thấy Nói, ai ra nhà, chân chân á thật là ít nhiều người Lại hầm thật sự quá mức rồi Nàng đem lẩu niêu đoan đến một bên đài thượng Lại xốc lên hầm cá nổi nhìn nhìn Nói, ai ra, cá cũng hảo Hai cái nhất phí công phu đồ ăn hoàn thành Kế tiếp thịt kho tàu, hấp cá, cải trắng tôm hoàn Bạch trước bào ngư, củ cải xào thịt dê Thịt viên trở liền rất dễ dàng làm Trưng mụ trứng Triệu chân chân giúp đỡ nàng trợ thủ, thực mau một đám nhiệt đồ ăn đều ra khỏi nồi. Món ăn nguội chỉ có hai cái, một cái là trước tiên nấu tốt dương xuống nước thiết một mầm, một cái khác chính là triệu chân chân giờ phút này đang ở thêm gia vị quấy nước gừng ngó sen phiến. Trương Ngụ một bên số chén đũa một bên hỏi, chân chân, hôm nay sủi cảo như thế nào bao đến nhanh như vậy? Triệu chân chân con môi cười, nói, hôm nay sủi cảo là kiến dân mụ nội nó bao. Trương Ngụ kinh ngạc trong mắt đều mau rớt, tào bác sĩ người không tồi. Nhưng có một chút, đặc biệt có chủ nhân cái giá, mặc dù là vội muốn chết, nàng cũng tuyệt không sẽ đáp một tay. Bất quá, bất luận cái gì sự tình đều là sẽ biến hóa. Mấy ngày này triệu chân chân một hưu ban liền mang theo hải tử lại đây vấn an cha mẹ chồng, mỗi lần tới tuy rằng sẽ đi theo tào lệ quên học tập, nhưng trừ cái này ra, là một khắc cũng sẽ không nhàn rỗi, hoặc là giúp đỡ thu thập trong viện hoa nhi, hoặc là giúp đỡ rửa sạch đổi mùa quần áo, đem nhà ở mỗi một góc đều rửa sạch sạch sẽ. Chưng mụ cảm thấy... Triệu chân chân như vậy con dâu đốt đèn lồng cũng khó tìm, chỉ là vương già hai vợ chồng già nhất thời bị che mắt đôi mắt, hiện giờ có điều tỉnh ngộ có điều thay đổi cũng là hẳn là. Nàng cười nói, đúng vậy, cơm tất niên chính là toàn gia bữa cơm đoàn viên, vốn dĩ nên đại gia cùng nhau bận việc nhi. Nói đến nơi đây, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Triệu chân chân đã quấy hảo ngó Xen phiến, lao lao tay đi ra ngoài phòng vừa thấy, nguyên lai là đại cô tử vương văn mỹ cùng linh linh sương sương. nhưng ba người trạng thái đều cùng ăn tết không khí không hợp nhau vương văn mỹ hiển nhiên là tức điên thập phần hiếm thấy hắc một khuôn mặt linh linh cùng sương sương hiển nhiên đều đã khóc mắt nhỏ đỏ bừng trên đầu bím tóc cũng lộn xộn tào lệ quên ôm tiểu kiến minh đi ra cau mày hỏi tết nhất đây là làm sao vậy vương văn mỹ không trả lời mẫu thân nói nhưng linh linh cùng sương sương nhìn đến bà ngoại liền chạy tới kéo lấy tào lệ quên góc áo hai chị em cùng thương lượng tốt giống nhau cái miệng nhỏ một bẹp liền hóa hoa khóc lớn lên Tào lệ quên đau lòng ngoại tôn nữ lại đằng không ra tay, vương văn quảng lúc này cũng ra tới, chạy nhanh một tay rác một cái, hồng nói, linh linh xương xương không khóc à, nói cho cứu cứu ai khi dễ các ngươi, Cứu cứu thế các ngươi giàu hơn hắn. Đúng rồi, trong phòng có hạt mẹ đường cùng quả táo, hai người có muốn ăn hay không a? Hai cái tiểu cô nương gật gật đầu. Đối mặt cha mẹ chất vấn, vương văn Mỹ không nói một lời. Bọn họ viện nghiên cứu phóng nghỉ đông đã khuya, năm mới bắt đầu nghỉ ngơi. vốn dĩ trông cậy vào trượng phu cùng nàng cùng nhau thu thập một chút trong nhà vệ sinh lại chuẩn bị một ít hàng tết không nghĩ tới trưa hôm đó trượng phu liền một mình vào thành hồi cha mẹ chồng trong nhà chẳng những giúp đỡ lão nhân làm việc còn bị ca ca gọi vào trong nhà làm vệ sinh cũng không đơn thuần chỉ là là xuất lực hắn còn đem đơn vị ăn tết phát phúc lợi tất cả đều giao cho cha mẹ quốc gia cùng chính phủ săn sóc bọn họ này đó kỹ thuật nhân viên hàng năm ở vùng ngoại thành công tác cuối năm phúc lợi phát thật sự phong phú không riêng gì các loại thực phẩm còn có hút hàng phiếu gạo cùng bố phiếu từ từ mấy thứ này thường thường là tiêu tiền đều mua không được Vương Văn Mỹ vốn đang muốn mượn ăn tiết đột điểm đồ vật đâu mắt thấy linh linh xương xương đều lớn sinh hoạt không điểm đấy là không được ai biết Trưởng Phu đều không cùng nàng thương lượng liền dám như vậy làm Vương Văn Mỹ không cao hứng Chu Đức Thành cũng không cao hứng nhà hắn so ra kém Vương Văn Mỹ ra cha mẹ đều là bình thường về hưu công nhân một tháng tiền lương thiếu đáng thương không nói bởi vì đệ đệ không biết cố gắng còn muốn thường thường tiếp tế đệ đệ Ngày thường hai vợ chồng ra đều là lấy dưa muối ăn với cơm, liền cái xào rau đều không bỏ được làm. Hắn ngày đó trở về, phát hiện cha mẹ đặt mua hàng tiết chính là một cân thịt, mấy cây cải trắng, còn có trong xưởng phát xuống dưới. Khi vị thập phần khả nghi một tiểu đôi cá mặn, lúc ấy hắn liền cảm thấy thực chua sót, thực may mắn chính mình đem đơn vị phát gạo và mì cùng ăn thịt toàn lấy về ra. Lại nói tiếp, hai vợ chồng vì những việc này nhi không phải lần đầu tiên cãi nhau, mấy tháng trước. bởi vì chu đức thành đem đơn vị thượng nửa năm tiền thưởng 200 nhiều khối toàn cho chú em trả nợ vương văn mỹ đã cùng hắn đại xảo một trận còn ồn nào muốn ly hôn trước kia vương văn mỹ tuy rằng cũng không cao hứng hắn tiếp tế nhà mình huynh đệ nhưng chưa từng để qua ly hôn chu đức thành luôn cuống quỳ xuống tới cấp nàng xin lỗi chuyện này mới xem như bóc đi qua đại khái bởi vì nghe qua lang tới chuyện xưa lần này vương văn mỹ đồng dạng nói đến muốn ly hôn nhưng chu đức thành đã không hoảng hốt nữ nhân ra muốn ly hôn nơi nào dễ dàng như vậy Lại còn có mang theo Linh Linh cùng Sương Sương Tuy rằng Chu Đức Thành thực thích Hai cái nữ nhi, nhưng hắn mộ thân nói Thật muốn ly hôn, nếu là Nam Hải Khẳng định muốn cướp tới tay, nha đầu sao Ai ái muốn ai muốn Vương Văn Mỹ tuy rằng thực tức giận Nhưng rốt cuộc từ nhỏ giáo dưỡng còn ở Tiết nhất nàng không nghĩ làm cho quá khó coi Cho nên hôm nay chủ tịch vẫn là Mang theo hai đứa nhỏ đi tới cha mẹ chồng trong nhà Ai biết này toàn ra đều là hồ đồ Thế nhưng còn dám đối nàng nhăn mặt Đặc biệt là Chu Đức Thành đại tẩu Cái này chu gia đại tẩu là cái tâm thực hẹp người, nàng cùng chu gia đại ca giống nhau không có gì văn hóa, nhà mẹ đẻ người đều ở xưởng đồ hộp công tác, so chu gia điều kiện muốn hảo như vậy một chút, ở nhà chồng từ trước đến nay rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng vương văn Mỹ vừa vào cửa, nàng về điểm này ra cảnh bị so rơi xuống đầy đất một phấn, tự nhiên liền rất ghi hận vương văn Mỹ, nơi trốn tìm gốc dạ không nói, còn thường xuyên chiếm tiện nghi. Mấy năm trước vừa đến cuối năm, Nàng đều sẽ bị thượng lễ vật đặc đặc đi vùng ngoại thành vấn an đệ đệ cùng đệ muội ngay từ đầu vương văn Mỹ còn thật cao hứng, cảm thấy cái này chị em dâu thực biết làm việc, nhưng nàng hảo thịt hảo đồ ăn chiêu đái xong nhân ra, mở ra đại tẩu mang đến lễ vật vừa thấy, không phải mau quá thời hạn hoặc là đã qua kỳ đồ hộ, chính là bọn nhỏ xuyên đoàn háng đều nát quần áo cũ. Vương văn Mỹ thật đưa cho Chu gia đại tẩu nhưng đều là thật thật tại tại thứ tốt. Như thế như vậy hai lần. vương văn mỹ dứt khoát không để ý tới cái này xảo quyệt lại tâm hư chị em dâu chu gia đại tẩu gió lạnh nhiệt triều không nói cha mẹ chồng cùng trượng phu cũng đều không sắc mặt tốt vương văn mỹ sao có thể chịu được nàng oa một bụng khí không xuất phát trùng hợp chú em trách cứ linh linh cùng xương xương thèm ăn đem trên bàn kẹo sữa đều ăn sạch cái này chọc giận nàng Chứ không nói trên bàn kẹo sữa đều là chu đức thành mua tới nàng nữ nhi muốn ăn mấy khối kẹo sữa cũng không tới phiên chú em cái này dân thất nghiệp lang thang tới quản vương văn mỹ tức điên. Lập tức đem trên bàn sở hữu đồ ăn vật đều ném tới cống thoát nước đi, kéo lên hai cái nữ nhi muốn đi. Chu Đức Thành không cho thê tử cùng nữ nhi đi, hai vợ chồng ai cũng không nhường ai, đương trường liền xảo thành một nồi cháo. Nhưng khi chính là chu ra trừ bỏ cô em chồng chu lệ lệ, không ai tiến lên nơi khuyên, vương văn Mị xảo một trận cảm thấy không thú vị liền không xảo. Chu Đức Thành còn chỉ đương nàng khuất phục, không nghĩ tới đi phòng bếp bưng thức ăn công phu, thê tử lánh hai đứa nhỏ tông cửa xung ra. Hắn một đại nam nhân cảm thấy thật mất mặt. liền nhẫn tâm nói văn mỹ ngươi phải đi liền lại đường tới linh linh sương sương các ngươi muốn đi theo mụ mụ đi ba ba về sau liền không cần các ngươi lời này nói không chỉ là nhẫn tâm quả thực là vô tâm chàng. vương văn mỹ lúc ấy nghe xong chỉ có một ý niệm đó chính là nhất định phải ly hôn linh linh cùng sương sương vừa nghe ba ba không cần bọn họ sợ tới mức khóc một đường đương nhiên này đó vương văn mỹ là không có khả năng cùng cha mẹ nói nàng sĩ diện cảm thấy quá mất mặt vương giá hiên còn có thể vững vàng Tào lệ quên có điểm bành không được, thúc giục nữ nhi, văn mỹ, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, rốt cuộc làm sao vậy? Bọn họ nhà họ Chu lại làm cái gì không nói đạo lý sự tình. Ngươi đừng buồn ở trong lòng, nói ra cha mẹ cho ngươi làm chủ. Vương văn mỹ bưng lên một chén trà nóng một hơi uống xong, chém đinh chặt sắt nói, Ba, mẹ, lần này các ngươi ai đều đừng ngăn đón, ta muốn ly hôn. Hai vợ chồng già cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra không tán thành ánh mắt. vương giá hiên trầm ngâm mấy giây mở miệng nói văn mỹ à đức thành người này trên người tật xấu là không ít bất quá ly hôn cũng không phải là cho đùa ngươi chỉ lo chính mình thông khoái linh linh cùng sương sương làm sao bây giờ Hai tử thật là một cái mẫu thân uy hiếp nhưng vương văn mỹ hiển nhiên đã suy xét hảo nói ba ta một người tiền lương nuôi sống các nàng hai là không thành vấn đề nhìn đến nữ nhi một bộ dầu muối không ăn bộ dáng tào lệ quên đơn giản không hỏi nàng mà là quay đầu hỏi tiểu hài tử linh linh Ngươi tới nói cho bà ngoại, ngươi ba ba mụ mụ vì cái gì cãi nhau lạc. Sương Sương buông trong tay hạt mẹ đường, thập phân ủy khuất cướp nói, bà ngoại, ba ba nói không cần chúng ta. Linh linh cũng nhăn cái mũi nhỏ gật gật đầu, nói, bà ngoại, hôm nay buổi sáng chúng ta cùng mụ mụ đi ra ra nãi nãi ra, ra ra nãi nãi thực không cao hứng, cũng chưa lý chúng ta, ta cùng mội mội nhìn đến trên bàn có kẻo sữa liền ăn mấy thối, tiểu thúc thúc ghét bỏ chúng ta ăn nhiều, mụ mụ thực tức giận, liền đem kẻo sữa toàn ném. Đại bá nương cùng ngãi mãi đều nói mụ mụ quá đạp hư đồ vật, nói sẽ gặp báo ứng, sau đó mụ mụ liền cùng ba ba ba ba xảo đi lên. Sau lại không xảo, mụ mụ lanh ta cùng muội mội ra tới, ba ba đuổi đi đến đầu hẻm, nói chúng ta nếu là không quay về, liền không cần chúng ta. Linh Linh nói xong lời cuối cùng, lại nước nở đi lên. Vương văn quảng hướng thê tử đưa mắt ra hiệu, triệu chân chân lập tức cười nói, Linh Linh, Sương Sương, các ngươi có nghị ăn tiểu hành thanh A, tôm bóc vỏ nhân, nhưng hương nhưng thâm đầu. Nàng nhà mẹ để anh đảo công xã có cái phong tục, bởi vì cơm tất nhiên thông thường ăn cơm tương đối chế, tiểu hài tử tương đối dễ dàng đói, liền sẽ trước nấu thượng một nồi hoành thánh lót một lót. Hôm nay triệu chân chân nhìn đến đại tôn thực mới mẻ, liền cố ý nhiều lột một ít tôm thịt, cùng hành gừng điều ở bên nhau, dùng dư lại sủi cảo bánh mì một nắp chậu hoành thánh. Vốn là cho chính mình ba cái nhi tử chuẩn bị. Linh linh cùng sương sương buổi sáng chỉ ăn mấy khối bánh quy, giữa trưa ở ra ra mãi mãi ra chỉ đơn giản nhiệt muối. Nàng hai ăn không quen không ăn no, lúc này sớm nói bụng, thức mau cùng mợ đi xuống phòng. Chương mụ cùng triệu chân chân lâm thời ở đông xương phòng chi một cái bàn, năm gái tiểu hài tử đều thành thành thật thật mà ngồi ở ghế trên chờ ăn hoành thánh. Vương kiến dân vừa rồi ở trong nhà chính nghe xong một lỗ tai, tuy rằng đại nhân chuyện này hắn không hiểu lắm, nhưng vừa rồi Linh Linh lời nói hắn đều đã hiểu, nhịn không được xuất khẩu an ủi, nói, Linh Linh tỷ tỷ ngươi không cần sợ, đại nhân nói chuyện có đôi khi cũng không tính toán gì hết. tỷ như thượng cuối tuần ta ba ba nói muốn mang chúng ta đi thượng hải chơi nhưng ngày hôm sau liền sửa miệng nói không có thời gian đi phải đợi sang năm lại đi người ba ba khẳng định cũng là cái dạng này hắn hôm nay nói không cần ngươi ngày mai liền sẽ sửa chủ ý linh linh cùng sương sương nghe xong lời này cảm thấy có chút đạo lý nhưng lại cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào hai chị em đồng bệnh tương liên nhìn nhìn nhẹ nhàng gật gật đầu tiểu kiến sương có điểm không thích sương sương biểu tỷ cảm thấy nàng quá lợi hại nhưng nhìn đến nàng vành mắt đỏ Cũng cảm thấy có chút khó chịu, bất quá, hắn tuổi tắc quá tiểu, nói không nên lời an ủi người nói, liền nói nói, ngươi tiểu thúc thúc thật là xấu. Vì cái gì không cho ăn kẹo sữa a? Mụ mụ nói kẹo sữa có thể ăn, chính là không thể một lần ăn quá nhiều. Xương xương lập tức nói, không ăn quá nhiều. Ta cùng tỷ tỷ đều chỉ ăn hai khối. Hai khối đích sắc không nhiều lắm, tiểu kiến xương thở phì phì nói, vậy ngươi tiểu thúc thúc chính là cái người xấu. Làm cảnh sát đem hắn bắt lại. Triệu chân chân bưng hai chén hoành thánh tiến vào, lập tức bị nhi tử chọc cho vui vẻ. Ở vương kiến quốc nơi này trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, hắn không có hứng thú thảo luận chảo tiểu thúc thúc vấn đề, hơn nữa hít hít cái mũi, nói, mụ mụ. Thơm quá a, ta có thể ăn hai chén sao? Triệu chân chân buông hoành thánh sờ sờ đầu của hắn, nói, kiến quốc à, ngươi muốn ăn hai chén nói, khả năng liền ăn không ngon, mụ mụ nói cho ngươi à, hôm nay cơm chiều có tôm hoàn, sườn dê, hầm cá, thiêu cá, còn có. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Vương Kiến Quốc đã sửa chủ ý, nói: "Mụ mụ ngươi có đói bụng không? Ta ăn nửa chén, dư lại nửa chén cấp mụ mụ ăn có được hay không?" Linh Linh cùng Sương Sương đã bị vừa rồi Triệu Chân Chân nói đồ ăn danh cấp hấp dẫn ở, Linh Linh cắn cắn ngôi, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, buổi tối thật sự có như vậy thật tốt ăn sao?" Triệu Chân Chân gật gật đầu, nói: "Là nha, cho nên hoành thánh không cần ăn nhiều, liền ăn một chén nhỏ, chờ một lát liền khai cơm chiều." Sương Sương hưng phấn nói: Ta chỉ ăn qua thịt viên, còn không có ăn qua tôm hoàn đâu, có phải hay không ăn rất ngon à? Vương Kiến Sương cắn một ngụm hoành thánh gật gật đầu, nói, ăn rất ngon. Nhà chính nội, không khí liền không như vậy hòa hợp. Hiểu biết sự tình ngọn nguồn, Tào Lệ quên trong lòng rất là khó chịu. Nói thật, lúc trước nàng liền không thấy thế nào được với chú gia, bất quá khi đó Vương Văn Mỹ đã là gái lỡ thì, đằng trước còn đã chết vị hôn phu. Chu Đức Thành tuy rằng gia đình xuất thân kém một chút, tốt xấu cũng là đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp. Đối Vương Văn Mỹ cũng coi như là một lòng say mê. Vương Giá Hiên lúc trước còn khuyên nàng đừng quá bắt bẻ, nàng cũng liền không lại kiên trì chính mình ý kiến. Sớm biết hôm nay, nàng nên kiên quyết không đồng ý, Vương Văn Mỹ cùng Vương Văn Quảng nhưng không giống nhau. Vương Văn Quảng đó là an quả cân quyết tâm muốn cưới triệu chân chân, Vương Văn Mỹ đảo không phải phi hắn chu đức thành không cả. Nhưng là hiện tại đoán giận lão nhân cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, tào lệ quên thở hồng hộc nói, hai tử muốn ly hôn, ta xem liền tùy nàng tâm ý đi.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 Hơn nữa ly hôn cũng không phải một kiện đơn giản như vậy sự tình, liền cao mày nói, Văn Mỹ, các ngươi viện nghiên cứu thả mấy ngày nghỉ đông. Vương Văn Mỹ trả lời nói, ngày thường chúng ta kỳ nghỉ thiếu, nghỉ đông chớ có trường, tháng riêng 13 mới đi làm. Vương Giá Hiên gật gật đầu, nói, vậy ngươi nơi nào đều đừng đi nữa, liền ở nhà an tâm ở, có chuyện gì nhi ba mẹ cho ngươi làm chủ. Vương Văn Mỹ nhìn xem đã mau 70 tuổi cha mẹ, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất là ấy náy. Nhưng giờ phút này nói cái gì đều là nói xuông, chỉ có thể dùng sức gật gật đầu. tào lệ quên mang theo nhi tử nữ nhi đều ra thư phòng, chỉ có vương giá hiên bậc lửa một chi xì gà, một người ở bên trong đái thật lâu mới ra tới. Nhật tử đảo mắt tới rồi đầu năm tam, năm rồi triệu chân chân đều là ngày này về nhà mẹ để chúc Tết, năm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá, trước kia trở về nàng tích cực thực, trong nhà đặt mua các loại hàng Tết đều phải trước tiên lưu ra tới một ít, đặc biệt là có chút hiếm lạ vật Thà rằng chính mình không ăn hoặc là ăn ít cũng muốn lấy về đi xung bề mặt, hiện tại liền có lợi nhiều. Giống nhau nhân ra, nữ nhi con rể chúc Tết lễ vật chính là bốn hộp điểm tâm cộng thêm bốn bình rượu trắng, triệu chân chân cũng là dựa theo cái này tiêu chuẩn chuẩn bị. Cùng người thành phố so sánh với, kỳ thật người nhà quê càng thêm coi trọng ăn Tết, đặc biệt mấy năm nay mùa màng hào chút, dân chúng trong tay nhiều ít có chút dư tiền, ngày thường hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, vừa đến cuối năm cũng hào phóng đi lên. Thịt heo một mua chính là 4-5 cân, thậm chí 10 tới cân, bạch diện viên, dù bánh một tạc chính là hai đại buồn, cũng không riêng gì ăn, còn có mặc, nhất vô dụng nhân ra cũng sẽ mua mấy mét vải dệt thủ công làm thượng một. Thân nhi quần áo mới, tốt hơn một chút điểm lấy lòng nguyên liệu thỉnh may vá làm, lại có tiền liền sẽ cắn răng đi huyện thượng cung tiêu xã, mua phong cách tây thành phẩm quần áo xuyên. Tóm lại, ăn tết thời điểm tiến thôn cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau, mỗi người xuyên bộ đồ mới ăn được cơm trên mặt mang theo cười. Nơi nơi đều tràn đầy một loại cùng hung ác cực sung sướng. Bất quá cũng có ngoại lệ, triệu lao hán cùng chu ra anh cái này qua tuổi đến liền không rất cao hứng. Hai vợ chồng già vốn dĩ chính là một đôi nhi hoán ngẫu ba ngày một đại cãi nhau năm ngày một đại xảo. Sự tình nguyên nhân gây ra còn muốn từ nhỏ con dâu Vương Ngọc Hoa nói lên. Vương Ngọc Hoa từ mang thai sau liền không xuống đất lao động, ở nhà càng là liền cơm đều lười đến làm, trượng phu triệu chuyện hà cũng là cái đồ lười. Hắn cái gọi là nấu cơm chính là ngao điểm cháo thuận tiện hâm một chút bánh bao, nhiều nhất lại thiết cái hàm củ cải, loại này đồ ăn đừng nói mỗi ngày ăn, an thượng hai đốn liền sẽ đủ rồi, bởi vậy vợ chồng son trừ bỏ buổi sáng, cơ bản đều là đi láo nhân ra cọ cơm. Nếu là đơn thuần lại đây ăn cơm, chu gia anh cũng không có như vậy không cao hứng, nhi tử con dâu không phải người ngoài, đặc biệt tiểu nhi tức còn mang thai, nhưng làm nàng thực chán ghét chính là, vương ngọc hoa mỗi lần tới đều phải cùng công công nói tây gia trường đông gia đoạn. nhất quá mức là nữ nhi triệu chân chân lần trước trở về cấp mua một ít kẹo mạch nha vương ngọc hoa ăn đến ngoài miệng nghiện nói mỗi ngày không ăn hai bản đường trong bụng tiểu loa nhi đều không cao hứng nói ra làm hai vợ chồng già mỗi tháng cho nàng tam đồng tiền mua đường tiền chu gia anh đương nhiên không đồng ý nhưng nghề hà triệu lao hán tử một ngụm liền đáp ứng rồi lại còn có lập tức đem tiền cho tiểu nhi tức phụ hai vợ chồng già bởi vì cái này xảo hai ngày hai đêm giá chu gia anh nằm xoài trên trên giường đất khóc vài thiên Sau lại vẫn là triệu chuyện Hà nói, kèo mạch nha chuyện này là triệu chân chân khiến cho tới, cái này tiền tự nhiên hẳn là nàng đảo, chu gia anh mới không tức giận như vậy, ngày hôm sau liền bỏ dậy bắt đầu ăn cơm, triệu lao hắn cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, liền từ hắn khẩu thuật, triệu chuyện Hà chấp bút, cấp triệu chân chân bưu đi một phong thơ. Muốn rửa theo trước kia, triệu chân chân khẳng định sẽ lập tức đem tiền mang đã trở lại, không biết lần này ra cái gì sai lầm, cả nhà đợi nửa tháng. cũng không chờ tới sinh sản đội thượng đại loa triệu gia biêu cục có gửi tiền thông chi quả nhiên tháng chạp năm 28 bình thành quốc miên xử nghỉ hậu lễ cùng hậu tân về đến nhà liền một chén nước còn không có cô thượng uống đã bị mãi mãi chu ra anh lôi kéo truy vấn đương nghe nói triệu chân chân căn bản không thu đến tin khi cả nhà đều thực thất vọng hậu lễ cùng hậu tân kỳ thật đối cô cô cũng thực thất vọng nhịn không được nói hai ngày trước đi cô cô ra vô duyên vô cớ bị một đốn trách cứ không nói triệu chân chân lời trong lời ngoài ý tứ chính là về sau sẽ không quản bọn họ chu gia anh vừa nghe tức khắc liền tức điên hận không thể lôi kéo triệu chân chân giác mặt liền đem nàng đánh tỉnh nàng một nữ nhân gia ở trong thành có cái gì dựa vào đâu tuy rằng gả nhân gia là không tồi nhưng đều sinh bốn cái nhi tử nàng kia cha mẹ chồng làm theo vẫn là không phản ứng nàng nói trắng ra là nhân gia căn bản không đem nàng coi như người một nhà nhưng cháu trai liền không giống nhau cái gọi là quan hệ huyết thống chính là như thế đánh gãy xương cốt còn dính gân là chân chính người một nhà đâu, nếu hậu lễ cùng hậu tân ở trong thành chát hạ căn thành ra, đối triệu chân chân chỉ có thiên đại chỗ tốt không có chỗ hỏng a Bất công tôn tử chu ra anh cái này qua tuổi thật sự không yên ổn, triệu chân chân cái này nữ nhi nàng biết, đừng nhìn trên mặt cười hì hì, trong lòng có chủ ý đâu, ngươi nếu là không đem nàng trấn trụ, nói không chừng nàng thật dám chơi xấu làm quốc miên sưởng khai trừ hậu lễ cùng hậu tân. Triệu lao hán tuy rằng càng bất công tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ, nhưng đối hai cái trưởng tôn cũng là rất coi trọng hai vợ chồng già ở cái này vẫn đề thượng nhưng thật ra đạt thành nhất trí dưới tình huống như vậy triệu chân chân một nhà sáu khẩu vừa vào cửa liền cảm nhận được không giống nhau không khí triệu lao hán cùng chu ra anh vắt một khuôn mặt ngồi ở ghế trên một tiếng nhi không cổ họng kiến dân mấy cái qua đi kêu bà ngoại ông ngoại cũng chỉ là cười cười không có càng nhiều phản ứng triệu chân chân tạm thời không rảnh lo này đó tiểu kiến minh nửa đường liền ngủ rồi nàng tay chân nhẹ nhàng đem hải tử phóng tới buồng trong trên giường đất Giữa trưa ở trên đường không ăn được, nhân ra tiệm cơm quốc doanh đều nghỉ, sợ kiến dân mấy cái đói bụng, từ túi sách lấy ra tới trước tiên chuẩn bị tốt xô đa bánh quy phân cho ba cái nhi tử. Chu gia anh sớm nghẹn một bụng hỏa, nhưng đối thượng đại giáo thủ con rể khẳng định là không dám phát, triệu chân chân cùng mấy cái hải tử vào buồng trong không chịu ra tới, nàng liền đuổi đi lại đây. Chân chân. Ta nghe xong lê nói, năm trước tin ngươi không thu đến. Chu gia anh một câu khách sáo cũng không có, đi lên liền chất vấn nữ nhi. Triệu chân chân trong lòng cười lạnh một tiếng nhi, nói, đúng vậy, hậu lễ nói thời điểm ta còn kỳ quái đâu, bất quá năm trước biêu cục gửi đồ vật người nhiều, vứt bỏ một hai kiện cũng thực bình thường, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Chu ra anh đứa môi, mấy cân bột ngô đích sắc không đáng giá tiền, nhưng nếu là đổi đến nạn đói thời điểm, có thể cứu một cái mạng người đâu. Bất quá, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, nàng tiếp tục nói, tin ném cũng liền ném, người vợ của huynh đệ chuyện này ngươi đã biết đi. triệu chân chân lắc đầu